Đây là người nào? Làm sao có thể có thân thể như vậy, chính là thoát thai hoán cốt đại nhân vật cũng không thể bằng được. Sợ là đủ để có thể so với Long môn bán tiên. Có đạo giả làm ra suy đoán, quá mức dọa người rồi, đây là cái gì thể chất, bọn họ cư nhiên vô pháp nhận. Đưa hắn luyện đan, sợ là có thể luyện xuất duyên thọ tiên đan. Lại có đạo giả hai mắt tỏa ánh sáng, cái này là một gã thế lực lớn thái thượng trưởng lão, lúc này hắn đi ra tiến liễn, trong mắt kỳ quan chớp động, ánh mắt hạ xuống Tề Tiên trên mình, bị Phong Mang vờn nạt cũng không để ý chút nào. Cái này là một gã thọ nguyên tướng tận đại nhân vật. Rất nhiều đạo giả trong lòng động niệm, nếu là hôm nay Tề Thiên bất tử, chỉ sợ cũng muốn lọt vào người này an toàn. Bất quá sinh cơ thực sự quá dọa người rồi, rất nhiều đạo giả lại là nghĩ lại, không biết Tứ Đại Kiếm đạo thế giới khi nào xuất nhân vật như vậy. Lúc này, từ Nguyệt thần tự núi đá lao ra, hắn tóc tím của vũ, mâu quang như điện bắn ra bốn phía, Tử Hỏa thần thể giận nước, lại bị hắn lấy lực sinh sôi trấn áp, mạnh mẽ tục tiếp đến cùng nhau. "Thân thể lực, ta không bằng ngươi." Từ Nguyệt thần mắt lạnh làm Chu Thiên, trong mắt tinh mang động, "Bất quá làm chúng ta, đối đãi ngươi sau khi chết, ta không chỉ muốn quất ngươi long tích." Còn muốn luyện hóa ngươi cái này một thân tinh khí, kể từ đó, ta tử hỏa thần thể định có thể tiến thêm một tầng, mạnh mẽ đổ lên huyết nhục sống lại tình trạng vậy cũng không không có khả năng. Từ quang thần kích lao dít, trên người hắn lao ra một cổ kinh người tử hỏa đại đạo, tự hỏa đại đạo biến hóa, rũ xuống hạ nghìn vạn đạo tử hỏa, tự hỏa hội tụ, ngưng kết đến thần kích tượng, một cổ đáng sợ lực lượng tán dật ra, đại địa cũng bắt đầu rung động, sau lưng một tòa núi đá bắt đầu độ nát, núi đá trung truyền ra bi minh gào thét có tiếng, có tự sát vang khắp nơi, rất nhanh dừng, hai đầu mới vừa phát ra ánh sáng tự cùng cư nhiên bị sinh sôi đánh chết, giờ này mọi người phương mới, chính thức thấy được Tử Nguyệt Thần chiến lực, sát thần tên, làm rất nhiều người kinh hãi. Ta tổ chức kia tìm hiểu ta tử ra một môn tử hỏa trung thần thông, chế diễn xuất môn này Tử Nguyệt Thần kích, vì giết chóc binh pháp, lấy truyền ta đạo bình tử quang thần kích, hôm nay, liền để cho ngươi chết tại đây môn thần kích dưới, ngươi cũng lớn, có thể mỉm cười cựu tiền. Tử Nguyệt Thần mâu quang bên nế, hắn trong mắt không có gì, chỉ có trong tay thần kích, tiếp nhận tự hỏa cháy, cái hướng phía Tế ngang chém tới. Chương 12, đại chiến sát thần. Tử quang thần kích sáng quắc, giờ khắc này đúng là tướng Tể Thiên toàn thân hư không định trụ có thể rõ ràng nhìn thấy chân không vằn mèo, tại Tề Thiên toàn thân 10 trưởng hóa thành túi, cái này nhất kích chính là tiên liên trung đi ra một ít thái thượng trưởng lao đều kinh động. Giết Chóc binh pháp, lấy trung thần thông diễn hóa, hợp với thất phẩm đạn binh, đủ để kinh thiên lực địa. Năm đó, từ gia vị kia thái thượng trưởng lão rựa vào cái này tung hoành đông thổ, năm đó còn ở hoán Quốc cảnh, liền dựa vào cái này nhất kích giết chết một cái nửa bước long môn, rung động đông thổ. Có vài tên thái thượng trưởng lao nói ra điện cố, vẫn chưa hạ giọng, nhất thời lại là lệnh không ít đạo giả nhưng thật ra hết một hơi khí lạnh. Không nghĩ tới môn này Tử Nguyệt Thần kích lại còn có kinh người như vậy truyền thuyết. Cái này nhất kích xuống hạ, viễn không phải là ngày trước, xí liệt tự hỏa đại đạo liền toàn thân chân không đều định trụ, Tệ Thiên ánh mắt ngưng trọng, mi tâm thần đỉnh chỗ, lưỡng đạo kiếm ánh sáng quét, kim mang rặng rỡ, sau một khắc, hắn tự chúc kiếm hóa xuất vô số đạo huyền ảo quy tích, kim hành đại đạo ở trong đó diễn hóa, hắn trực tiếp bính gấp 6 lần chiến lực, toàn thân kiếm nguyên cổ động, tiên tiên kiếm cương tự kiếm mũi kiếm dâng lên, lên ra. Theo Tệ Thiên tự chúc kiếm hoạt động, thuần màu vàng tiên tiên kiếm cương ở trước người ngưng tụ, đúng là liên tiếp hóa xuất lục đoá bát to lớn kim sắc kiếm liên, kim sắc kiếm liên tán dần xuất đáng sợ phong mang khí. Liệt tiên kiên quyết, đệ tam thức. Bất quá tử nguyệt thần cái này nhất kích khí thế quá thịnh, căn bản phong tỏa chân không, lục đoá kiếm liên ra khỏi vỏ, bất quá khó khăn lắm phá khai rồi một đạo khe hở, chưa chân chính bỏ đi ràng buộc. Ngưng. Chớp mắt, Tề thiên trầm quát một tiếng, gấp 6 lần chiến lược hoàn toàn thôi động, lục đoá bát to lớn kiếm liên nhất thời dung hợp được, lục đoá kiếm liên hóa thành một đóa, vậy chỉ là ma bản đại, mặc dù như thế, cũng là sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, kinh người kiếm thế phong mang tạn sát vừa bãi. Phong tỏa 10 trượng chân không bị sinh sôi xé mở, kiếm liên bổng dưng lao ra, hướng phía kích nhận đánh tới. Roeng, kiếm cương tung tóe, tử hỏa mãn thiên, kinh khủng khí lãng chấn động, chứa nhiều đạo giả tránh lui, bởi vì lại có ba tòa núi đá đổ nát. Tam đầu tử cương chưa lao ra, liền bị dư ba chấn thành bột mịn, thi cốt bất tổn. Đi xuyên tại khí lãng trong, tử hỏa đại đạo rũ xuống hàng vạn hàng nghìn hỏa mang, tử nguyệt thần chỉ kích đi tới, xích xác chiến bào nên gió vụ khí thế của hắn thịnh, nhất kích không giới, nhất thời tăng vọt, đi xuyên qua mãn lãng, lần nữa hướng phía tệ thiên nhất kích chém xuống. Có thể tiếp được nhất kích, đủ để đứng hàng thăng long bảng tiền 800 tên. đón thêm ta đệ nhị kích. Cái này nhất kích xuống hạ thiên tử hỏa vũ xuống, tựa hồ tử hỏa lưu tinh, rơi đại địa, mỗi một quả đều đủ để thiêu dung núi đá, phân liệt đại địa. Tử Nguyệt Thần xuống hạ đệ nhị kích đá vung sân thượng, nửa vô đạo giả có thể giữ vững bình tĩnh, cái này Tử Nguyệt Thần kích thực sự thần uy cái thế, bị Tử Nguyệt Thần truyền thừa, càng là có thể lịch hành phạt giết, chỉ cần cái này đệ nhị kích, chính là ở đây một ít đẳng vân thất trọng đạo giả, cũng là tự than thở như, muốn nuốt hận tại chỗ. Không có ai cho rằng Tế có thể xuống mình chưa hắn tiếp được nhất kích, đã có thể xem như tái hiện thượng cổ kiếm đạo ai, có thể nghịch hành phạt giết, bất quá tới cùng tu vi không đủ, chỉ có kiếm hồn nhị trọng tiên, lấy lực phá văn pháp, chính là hôm nay Tử nguyện Thần lấy đạo lực nhẫn ép, hắn vậy khó thoát khỏi cái chết. Thế hệ trẻ, một cái sát thần nữa khai sát giới, rất nhiều đạo giả chấn động trong lòng, cái này thăng long bảng một đường tân trước, tới cùng hai tay muốn dính vào nhiều ít tiên huyết, thế hệ trước tranh phòng, vậy tiên hữu như vậy thảm liệt, hầu như đều là không chết không ngất, tiên đạo chi đồ, không, có ai lưu thủ, thang long đường, chính là một cái sát thần đường. Nay sát thần chi lộ thượng, Hội tụ toàn bộ Đông thổ thế hệ trẻ yêu nghiệt, vào khỏi tiền 300 giả, mới là sát thần, vào khỏi tiền 500 giả thì vì sát thần chi vương. Hôm nay một cái sát thần xuất thủ đã như vậy kinh thiên động địa, rất nhiều đạo giả không dám tưởng tượng, nếu là một trăm thần chi vương động thủ, rốt cuộc làm sao kinh thiên động địa, sợ là cả Đông thổ cũng phải cấp vén phải lòng trời lở đất. Mạn Thiên Tử Hỏa phi tiên, Tử Hỏa lưu tinh rơi, tướng tế thiên nghiêm tiến vào. Bỏ mình. Rất nhiều đạo giả trong lòng khẽ động, chưa thư khí, nhất cổ bá đạo kiếm thanh tự Thiên Tử Hỏa trung xí ra. Nay kiếm rít thanh tự hộ tự tuyên cổ mà đến. Tích chứa trong đó kiếm thế viễn không phải là trước lục đóa kiếm liên có thể so với, một cổ bàng bạc kim hành kiếm thế bay lên, mạng thiên tử hỏa trùng, một đạo kiếm quang sáng trói phá vỡ hư vọng, hướng phía Tử Nguyệt thần đương lực đâm tới. Thuần màu vàng tử trúc kiếm thượng, kim mang rực rỡ, một cái phi tiên chi tượng từ đó lao ra, phong mang tung tóe, như trời giáng kim hoa, địa dũng kim liên, phi tiên chi thế không thể ngụy chuyện, giờ khắc này, kim hành kiếm thế đúng là tại tề thiên toàn thân biến hóa, bắt đầu khởi động, mơ hồ có ngưng tụ chi tượng. Gấp 6 lần chiến lực, thiên thoại phi tiên thức thứ nhất. Thông thần kiếm quyết trực chỉ kiếm đạo bản chân. Một kiếm này xuất, kim hành kiếm thế càng là tăng vọt, cư nhiên gần như độ lên ngũ thành cảnh, biến hóa ra bá đạo kiếm thế phong tỏa, lượng kích hậu, thể thiên lần đầu tiên xuất kiếm, nhất thời kinh hái tất cả nhân. Nam vực diệp gia, tiên ngoại phi tiên. Dĩ nhiên là thông thần kiếm quyết, hắn là người diệp ra. Chứa nhiều thế lực lớn thái thượng trưởng lão bị kinh động, không nghĩ tới cư nhiên sẽ là người diệp ra đại kiếm đạo thế gia, lấy diệp ra bá đạo nhất, diệp ra ngôi đời tử cấm thành thành chủ càng là bao che khuyết điểm, dù cho kiếm đạo xung như trước có như vậy mấy vị đánh phá gông cùng xiển xích, chiến khó có thể đánh giá. Thiên ngoại phi tiên, không phải Diệp Nam Thiên. Diệp ra khi nào lại xuất một gã đánh phá gông cùng xiển xích thanh niên nhân, nhân? Rất nhiều đạo giả lộ ra hồ nghi sắc, bọn họ nhận biết Diệp Nam Thiên, lại không biết được Tề Thiên, càng thêm cảm thấy Tề Thiên thần bí. Trên hư không, Tử Nguyệt thần mục thấu tử mang, hắn tử cổ đãng, mặt trên giấy lên thần diễm, phong ánh tử mỗi một căn đều chí liệt phi thường, khoái động chân không đều đung đưa. Thiên ngoại phi tiên. Tử Nguyệt thần cười to, hảo kiếm pháp, tiếp ta đệ tam kích. Tử quang thần kích lần nữa động, cái này nhất kích xuống hạ, chỉnh khẩu thần kích đúng là phòng lớn mấy lần. Sáng Như Tuyết kích nhận vất ngang mấy trượng, tử mã ngưng tụ, dung tại Tử Nguyệt thần hai tay, tựa như một cây thiên trụ khuynh rơi xuống, một tòa mười mấy trượng cao núi đá tan vỡ, mấy đầu hành thi bị giảo thành huyết nục, nửa hóa thành bột mịn. Tề Thiên Mâu quang không biến đổi, hắn hắc vung lên, thanh sam liệp liệp, cả nhân lung thượng một tầng màu vàng phơ mang, kim hành kiếm thế bức lên, lại một đạo phi tiên tri tượng tự tự trúc kiếm chung lao ra, như trước không thể giải khai cái này để tam kích vi áp. Trong óc, tam tức thiên ngoại phi tiên triệt đệ dẫn động, đạo thứ 3 phi tiên chi tượng lao ra, Tề Thiên thân không ngừng, kích nhận từng dao. Giờ khắc này Sơn Băng Địa Liệt, mấy tỏa núi đá trong nháy mắt hóa thành một miệng, mười mấy tên đạo giả lẻ tránh không kịp, bị khoé yếu nhập trong đó, hài cốt không còn. Từ chốc kiếm chiến minh, Tề Thiên cả nhân chợt lui trong trượng, tại trong hư không dừng lại, quanh người hắn tinh long rít rào, từ chốc kiếm chiến minh, dù chưa thụ thường, nhưng cũng là đem hết toàn lực tiếp nhận cái này Tử Nguyệt Thần Đệ tấn kích. Sau một khắc, Tử Nguyệt Thần thần kích nghi động, đệ tam kích lần nữa xuống hạ, chân không vỡ ra khe hở, đáng sợ sát khí phong tỏa tứ phương hư không. Thiên ra khỏi vỏ, Tam đạo tiên chi tượng lần nữa lao ra, phá vỡ tự hòa. Mặt đất không ngừng vang tung tóe, mở từng đạo hơn 10 trượng một khe lớn, có âm hàn khí hộ khác nhau ở từng khu vực tự trong đó lao ra, mơ hồ lộ ra một cổ lạnh leo khí cơ. Không có ai chú ý tới, một đạo địa tiếp trong, lượm đạo lạnh leo bạch mang sáng tắt bất định. Mấy thức đi qua, Tử nguyện thần thần kích chỉ xéo đại địa, hắn đứng ở hư không, khí tức bất, tựa vào đại đạo bảo vệ kỳ thân, hắn cười to không ngừng, toàn thân sát khí lạnh tấu xương, kích nhận lần nữa chỉ hướng về thiên, đạo, đáng tiếc à, người thiên ngoại tiên chỉ lĩnh ngộ được đệ tam tức, nếu là còn thức thứ tư, thức thứ năm, nói không ra có thể tránh được một mạng, đáng tiếc Ngươi tu vi không đủ, đại đạo lĩnh ngộ càng là dày yếu, hôm nay chính là ngươi năm sau ngày rỗ. Ngang. Hắn ngửa mặt lên trời rít gào, đúng là sinh ra Long Tích có tiếng, phía sau một cái cuộc sống bắt đầu khởi động, một cái tam thập trưởng thô tứ trảo kim long từ đó lao ra, ngoại trừ một viên long chương ngưng tụ ở ngoài, long vị long thân, còn tứ phương long trảo cụ đã ngưng kết. Lục Thành Long Tích. Vĩ phương, sáu gã thăng long bảng yêu nghiệt thần sắc biến hóa, đến tận đây, Long Tích đã sinh ra bất khả tư nghị biến hóa, có thể trấn áp kỵ thân số mệnh, có thể bảo vệ tâm thần, ngoại ma bất xâm, cổ vũ lại thế. Điều này tứ chảo kim long lao ra, thoáng cái tướng tử nguyệt thần trong cơ thể lao ra tinh long thôn vẻ đi vào. Ngang. Sau một khắc, này tứ chảo kim long liền dường như có sinh mệnh giống nhau, đông rừng rít gào lên tiếng, một cổ rõ ràng rồng ngâm thanh chấn động ra phương đạo giả tâm thần rung động, tất hại đều có chút hồn đứng lên, bị cái này tràn ra một tia long uy hội áp. Từ nguyệt thần kim long hộ thể, khí thế càng tăng, nếu là phạm tục bách tính nhìn thấy, sợ không đúng cho rằng gặp được chân long thiên tử, lập tức sẽ phải bái phục xu tới, hành tăng Người đã xuất toàn lực, ta chưa lực. Từ cười to. Trư lão giả càng là kinh động, y theo lúc này khí tượng, trước từ Nguyệt Thần coi là thật khả năng chưa từng vận dụng ngũ thành lực. Đáng sợ. Trư lão giả trong lòng nữa vô những ý nghĩ khác, cái này vào khỏi thăng long bảng tiền 300 sát thần, chiến lực quả thực cao kinh người, mỗi một cái đều có thể lấy đơn giản trấn sát phổ thông đồng cảnh giới đạo giả, giống như đồ cầu, càng đảo ngược hành phạt giết, không cần tốn nhiều sức. Đây là đệ tử kích. Tử Nguyệt Thần hét lớn, Tử Quang thần kích tử hỏa đại thịnh, nối tiếp nhau toàn thần kim long bỗng dưng phun ra một ngụm long mạch khí, chỉnh khẩu thần kích nhất thời dính vào một tầng kim mang, từ màu vàng thần quang tung tué. Giờ khắc này vang tung tóe tứ phương chân không, từng đạo thức rải vết dạn tại chân không thượng mở, Tử Nguyệt Thần tâm niệm vừa động, liền muốn tướng Tề Thiên tự thế gian xóa đi. Oeng! Cái này trong sát na, không chờ Tề Thiên động thủ, một đạo sĩ liệt bạch mang trong sát na xông lên hư không, thoáng cái rơi xuống Tử Nguyệt Thần phía sau. Ngang. Có long dít thanh bi thường, Tử Nguyệt Thần khắp người cự chiến, Tử Quang thần kích thượng thần quang tán loạn, hắn giống giận lên tiếng, "Hỗn trướng, dám thôn ta long tích." Hắn rít gào giống giận, thế nhưng toàn thân tự hỏa sáng tắt, bởi vì bốn con trắng bệnh lợi trảo sinh sôi giữ lại tứ chi của hắn. Một cổ sơn bạch sát khí tràn ngập, thoáng cái tướng tử hỏa yên diệt. Hững. Tức khắc, một đạo cuồng tiếng gào thét chấn thiên động địa, chúng nhân chỉ nghe nghe xé rách có tiếng, trong hư không huyết quang tung tóe, Tử Nguyệt thần lại bị tươi sống xé nát. Chương 13, Hung uy. Thứ Vi thiên triều, thạch thành ở ngoài. Tiên tổ tử ra một cái thăng long bảng sát thần cùng tề tiên tử chiến, hoành sanh biến hóa khỉu tay. Tử Nguyệt thần bị tê toàn bộ khối, tứ phân ngũ liệt, hắn tinh thịnh, là vô cùng vô tận giống nhau, thi khối rơi, nhiễm đỏ trăm trượng đại địa. Thương. Tử quang thần đâm vào đại địa, vẫn bi minh Rất nhiều người rung động, cảm thấy biến hóa quá đột đột, bọn họ khó có thể tiếp thu. Ngang. Trong hư không, dòng âm bí thương rốt cục tướng Trư đạo giả tỉnh lại. Nghiên xúc bừa bãi. Có thế lực lớn thái thượng trưởng lao xuất thủ trước nhất, kinh thiên thế ngày, trực tiếp chính là nhất cái bàn tay phốc đè xuống. Vô tận đại đạo nghiền động, chân không thôn thốn vỡ vụn, tạo thành đại tan vỡ. Hững. Tiếng gào thét vang lên lần nữa, dị thường thế lương, bị sinh sôi định trên không trùng, Tề Thiên cái này mới nhìn rõ cái này bạch mang bản tôn. Đây là một đầu cương thi. Khắp người bặm mao. Bất quá mỗi một góc lông phát đều óng ánh, bên trong ẩn chứa đáng sợ lực lượng, tứ đầu ngón tay lượi, chẳng hiếu như sáng như tuyết rơi dao, mặt trên lưu chuyển có sâm bạch thần quang, vừa nhìn liền biết bất phàm, bằng không thì là Tử Nguyệt thần trước thần thể bị thương, cũng không cách nào dễ dàng như vậy bị tập kích sát phân thân. Hàn Bạch con ngươi lộ ra lạnh như băng sát khí, đầu này Bạch bao cương thi đến tựa hồ có linh tính, rõ ràng như thế nắm chặt thời cơ, xé nát một cái thăng long bàng sát thần, lúc này, cái kia chứa Tử thần một thân tinh khí long tích cũng bị hắn hấp thôn tiến trong cơ thể. Đối mặt với phúc xuống đại thủ, Đầu này Bạch Cương ngửa mặt lên trời rít gào, kinh người khí thế hung ác cọ giữa thành hải, thoáng cái tướng bàn tay to kia phá khai. Không tốt, Long mạch khí buồn nguyên đại địa, lệ thuộc khí hậu khác nhau ở từng khu vực, cái này Bạch Cương muốn mượn cái này tiến hóa. Có một gã địa phủ cấp thế lực thái thượng trưởng lão kinh hô, đầu này Bạch Cương toàn thân bắt đầu lóe ra kim mang, một thân bạch ma nguồn gốc, mơ hồ có một tầng thảm lục thần mang dâng lên. Không thể để cho nó tiến hóa, bằng không nửa bước Long đều áp không được, cần Long bán tiên mới có thể chu diện. Thi Vương tướng thần, Thi hậu Hàn Bạc, vị thượng cổ hai đại hung thần Một đầu lục cương nếu là xuất thế thế tất máu chạy thành sông thi cốt thành Sơn rất nhiều người mau cốt tụng nhiên cái này thạch thành quá cổ xưa Tứ phương đại địa càng là ẩn tàng rồi không ít lao thi một khi thấy hết liền muốn xuất thế nếu không phải là tiền tổ tử ra nắm trong tay nơi đây mọi người đều muốn hoài nghi đây là hạ bạc nhất mạch chuyển thừa thi địa Và anh vô số đạo sĩ liệt khí lưu sông lên cung tiền một cái địa phủ cấp thế lực thái thượng trưởng lao phóng lên cao dưới chân hắn đứng thẳng một ngụm tử đồng đạiỉnh đại đỉnh, đại đỉnh la động rực rỡ tử hòa ánh trái sạch chân tốn thốn, thốn vô tanăng cái tướng mạch cương thu nhập đại đình trong Có một đạo đạo tự sắc đạo văn in vào đại đỉnh tượng, địa phủ thế lực thái thượng trưởng lao cấp nhân vật tu vi thâm bất khả trắc, đạo khí này chi bá đạo, liền trùng quanh mấy tòa núi đá đều có hòa tan chi thế. Rất nhiều đạo giả kinh chịu không nổi, đều chật lui, bực này đại chiến, đã không phải là là bọn hắn có thể cờ hở thủ, hơi không chú ý, liền muốn bỏ mình đạo tiêu. Tế Thiên vậy hạ xuống một tòa núi đá thượng, bực này đại chiến, ngày sau tất nhiên không được hắn để vào mắt, bất qua dưới mắt lại muốn tạm lãnh phong mang. Lúc này, nhìn thấy Bạch Cương bị từ đồng đại đỉnh thu nhập trong đó, rất nhiều đạo giả đều là thở dài một hơi. Bất quá thượng không trở bọn họ xuyên thượng đẳng nhị khẩu, một đạo thanh âm chói tai ở trên hư không trùng vang lên. Từ Đông Đại đỉnh rung mạnh, dẫm đạp đạo văn thân đỉnh, vậy mà nứt ra rồi từng đạo tinh mịn vết rạn, sau một khắc, chỉnh khẩu đại đỉnh vỡ nát ra, một con sơn bạch lợi chảo hiện lên thảm lục thần mang, thoáng cái bắt được tên hướng kia thái thượng trưởng lão, hướng phía hai bên hung hăng nhất tê. Suy rồi, huyết quang tung tóe, cái này tên thái thượng đúng là bị sinh sôi nát, bước lên từ theo. Bạch cương hiện ra thân hình, một thân bạch mao đã hơn nửa hóa thành thảm lục sắc. Cuồn cuộn không ngừng địa mạch tâm khí tự điệu tiếp trung lộ ra, tại đây phiến cổ xưa đại địa thượng, gần có một đầu lông xanh cương xuất thế. Rang rắc, rang rắc. Lúc này, chỉ thấy hắn bán rơ một con máu rầm rề bắt hủi, chính không ngừng mà cắn xé, huyết nục tại thi nha vừa nhỏ xuống, chứa nhiều đạo giả trong lòng hốt hoảng. viết Vương, tên kia thái thượng trưởng lao đầu tích huyết, xa xa phi lạc đến một tòa tiên liên trước, huyết quang chớp động, tam điều tinh long từ trong cơ thể nộ lao ra, một cái nát bấy giờ, hắn bắt đầu trọng tố thân thể, chỉ khoảng nửa khắc liền trọng sinh sống lại. Sau khi sống lại, hắn không dám động thủ lần nữa. Nhìn bán xanh hóa bạch cương cắn xé bắp đùi của mình, mâu quang nhất phiến lạnh lùng, như muốn phun hỏa. Cách đó không xa, mấy tôn địa phủ thế lực thái thượng trưởng lao tưởng nuốt động thủ, lại vừa sinh nghi xuống, cái này bạch cương thân thể quá mức cổ xưa, không biết kinh lịch địa mạch âm khí rèn luyện bao lâu thời gian, mỗi một quặng lông phát đều tản ra cổ xưa khí cơ, sợ là rút ra một cây cương mau, đều có thể chặt đứt tứ ngũ phẩm đạo khí, thật sự là không gì sánh được đáng sợ. Hơn nữa nó cắn nuốt tử Nguyệt thần một thân tinh khí cùng long tích, lúc này tiến nhập lô sắt trong, chiến lực bộ phát đáng sợ, chứ không thể một cái nó, hôm nay càng là không thể đã có đạo giả phi đột, cái này Bạch Cương quá mức đáng sợ, gần tấn trước Lục Cường, địa phủ thế lực tích huyết sống lại thái thượng trưởng lão đều bị tê, căn bản không có thể chống lại, bọn họ những thứ này cá nhỏ tiểu tôn, chỉ có chịu liên lụy phần. Còn sót lại Lục Tôn Thăng Long bảng yêu nghiệt, đã ở lục thế lực lớn bảo vệ hạ hướng phía Viễn Phương tối lui, thất tám gã địa phủ thế lực thái thượng trưởng lão ở đây, chỉ là lấy đại đạo khí tức phong tỏa tứ phương, phong ngừa đầu này cương thi bỏ chạy, nhưng cũng không dám nữa trêu chọc, không, có ai có thực lực này. Tế đã ở tức khắc lui, bực này đại chiến không phải hắn có thể cờ hở thủ. Hắn dự đoán nghị không lâu sau sẽ có đại chiến, bởi vì này đầu cương thi diệt từ nguyệt thần, tiên tổ tử ra không có mặc nó tiêu dao. Cổ xưa thành thành, ngày này thay đổi bất ngờ, hắn ly khai không lâu hậu, một mảnh kia phá hủy núi đá trong lúc đó, liền có thần quang xung tiêu, đại đạo khí tức hầu như rung động cả tòa thành thành, cũng là Bạch Cương cùng vài tên thái thượng trưởng lao xảy ra đại chiến, sống hay chết cũng là không có mấy người biết được, cần chờ chiến hậu mới được. Hạ xuống thành thành ở ngoài, một ít đạo giả không ngừng mà quan sát Tiệt Tiên, Diệp Gia chuyên nhân, làm hắn lúc này chuẩn bị chịu chú mục, cùng Tử Nguyệt thần đại chiến không có bị chạm, càng là dính dáng chứa nhiều ánh mắt. Tuy rằng Tử Nguyệt Thần chưa đem hết toàn lực, bất quá có thể lấy kiếm hồn nhị trọng thiên tiếp được tam thức Tử Nguyệt Thần kích, Thiên Ngoại Phi Tiên Tên đã lệnh rất nhiều đạo giả kính nể. Cái này là một gã có thể nghịch hành phạt rất chủ, chiến lực không thể theo lẽ thường suy đoán. Mới vừa gia nhập Thạch thành, phía trên hư không liền có mấy đạo kinh khủng thần quang hoa phá trường không, hướng phía ngoài thành đi, mỗi một đạo đều đột phá âm trướng, có cực nhanh. Từ ra thái Thượng trưởng lão xuất động, Tế tử Nguyệt Thần, đầu kia bạch cương muốn lọt vào vô tri cảnh truy sát. Đáng tiếc một cái sát thần, thăng Long Bảng tiền 300, cựu đại Thiên đỉnh cũng không có thể bình thường tổn thất. Có đạo giả đảm luận, tiên tổ tử ra quá mức tự tin, cho rằng tại trước gia môn không người dám anh kỳ phong, nhưng không nghĩ bính suất một đầu Bạch Cương, thời cơ cầm nắm, nhất tự diệt sát một cái thăng Long Bảng sát thần, rất nhiều khả năng tương lai thành vi tử ra tuyệt đỉnh chiến lực, Long môn bán tiên. Không bao lâu, lại có vài đạo thần quăng lao ra thể thành, thành, rất nhiều người lúc này mới lĩnh ngộ được, tử ra thật là nổi giận. T Thiên ánh mắt có chút cổ quái, hắn tổng có cảm giác, đầu kia Bạch Cương không có đơn giản như vậy. Hắn đi tới tại Thạch Thành trong, phát hiện tuy rằng ẩn nặng thân phận ban đầu, nhưng là lại càng thêm chọc người chú mục, bởi vì đánh với Tử Nguyệt Thần một trận, Tử Nguyệt Thần bị chạm, hắn cuối cùng này đối thủ bị rất nhiều người ghi khác, bởi vì là cái này sát thần trên tay duy nhất sống sót thăng long bảng yêu nghiệt. Thạch Thành trong nhiều linh phường, rất nhiều linh phường tiền đều có một chút đạo giả ra xuống, thể thiên cảm thấy kiếm thai dục dịch, tiên thiên kiếm cương đối với linh thạch khí tức càng ngậy cảm. Bất quá hôm nay hắn ngoại trừ một khối thượng phẩm kim linh ngoại, liền chỉ có mấy chục khối hạ phẩm linh thạch. tại đây tọa Đông đại thánh địa chi nhất Thạch Thành. Căn bản liền nhất điểm rung động đều độ không dậy nổi. Hơn nữa, Thạch Thành trong rất nhiều người chú ý hắn, còn có nhân âm thầm nhìn trộm, hắn không chán kỳ phiền, muốn ra khỏi thành tầm Thạch. Lúc này, có một gã thanh niên tìm được hắn, muốn cùng hắn nói chuyện với nhau. Thanh niên dẫn hắn tiến nhập một tòa thạch quyết, thạch quyết rất nhiều cổ xưa, bên trong lại tiên quang bảo khí, từng cái tinh ghế dược bản, quỳnh tương phiêu hương, mấy trăm năm linh sam càng là thường xuyên lên bản, chỉ là trước hết xúc miệng nước canh. Đây là một tòa quyết. Thư quyết chung có tiên phòng, cùng bên ngoài tiên đường cách ly, thanh tĩnh, cũng là đủ muốn đi một khối trung phẩm linh thạch bất quá thanh niên kia cũng là hồn không thèm để ý, hiển nhiên không có tướng một khối trung phẩm linh thạch để vào mắt. Tiên trong phòng, hai người ngồi xuống, có thức thần cảnh giải nữ bưng lên vài đạo tiên hào, linh sam phiêu hương, còn có vài loại linh thú được bưng lên, tuy rằng tu vi không cao, thế nhưng tinh khí rất nhiều thịnh, sợ là cần linh thạch tuyệt đối không phải số ít. Không biết vị này Diệp huynh xưng hôi như thế nào. Diệp tiên. Tề Thiên Biệu đặt một cái tên, dù sao hắn cải biến nguyên trạng, hắn xem thanh niên, một thân huyền sắc trường bào, khí độ bất phạm, tóc đen buộc lên, đi tới trong lúc đó, ẩn ẩn ẩn chứa nào đó không rõ đại đạo đường lớn này hắn có chút quen thuộc, bất quá lại chạm đến không ra, trong lúc nhất thời có chút khó có thể phán đoán. Như không phải là vì cái này không hiểu đại đạo, hắn cũng sẽ không tùy ý theo người này đến đây, gia chi người này thái độ khiêm hòa, Tề Thiên đối với hắn cũng không có ác cảm, liền tùy theo một chuyến, cũng muốn biết được người này ý đồ đến. Tại Hạ Nam vực nguyên gia nguyên thánh dục, gặp qua Diệp huynh. Nam vực nguyên gia, trận sư gia tộc. Tề Thiên có chút ngạc nhiên, trước đi tới, hắn cũng biết đến một ít, biết Thạch Thành hôm nay linh sư trận sư hội tụ, linh sư còn không nói chuyện, thế ra lưu phái nhiều lắm, trừ đạo giả đảm luận nhiều nhất. Còn là tứ đại trận sư gia tộc. Nam vực Nguyên gia, Tây vực Mã gia, Bắc vực Mao gia, Đông vực Hùng gia, chính là Đường Kim Đông thổ, ngoại trừ thần bí không gia thần trận sư nhất mạnh ngoại, cường đại nhất tứ đại trận sư gia tộc. Lấy hắn hôm nay thân phận, đối với trận này sư nhất mạnh có chút tác dụng, bất quá Tề Thiên lại không rõ cái này nguyên thanh dục vì sao phải tìm được trên người hắn. Nguyên Thanh dục tựa hồ phát hiện Tề Thiên ý nghĩ, dừng một chút, hắn cắn răng trầm giọng nói, tay, khoáng, được thông thiên Chương 14, trận đạo thế gia. Ta nghĩ ta giúp một tay cùng Thiết Linh Khoáng, trợ ta đoạt được Thông Thiên trận bản. Nguyên Thanh dục mở miệng, Tề Thiên ánh mắt trầm ngưng, cái này có chút đột đột, hắn vậy từng nghe nói đại trận sư gia tộc hôm nay tựa hồ tề tụ họp để tụ thành, lẽ nào chính là tranh đoạt cái này cái gọi là Thông Thiên trận bàn. Không đợi Tề Thiên mở miệng, cái này Nguyên Thanh dục lại lấy ra nhất chương màu xám cho quyển trục, màu xám cho quyển trục nhìn như phi thường cũ kỹ, lại lộ ra một cổ kim hoàng thần quang. Tề Thiên tiếp nhận quyển trục, tướng chi triển khai, theo sau chính là hơi biến sắc, quyển trục thượng cũng không hắn vận, chỉ có bốn câu thơ, chỉ là cái này bốn câu thơ hiện lên kim hoàng thần quang. Dẫn tới hắn trong óc kiến lặng đã lâu hoàng kim huyết một trận rung động. Tuế nguyệt du du 5000 năm, tiên triều rót rượu quen biết đỉnh đài. Không biết lao nhân chân di tích, bàn sơn điền hải chưa từng ai. Quen thuộc 4 câu thơ, gợi lên Tế Thiên hồi ức, một lát sau, hắn trầm giọng nói, quyển trục này là ai giao cho ngươi? Là ta trận đạo một gã tiền bối, thanh dục nông hắn chỉ điểm, tặng cho nhất phương quyển trục, tại đây thạch thành trong chờ cơ duyên, có thể dẫn động quyển trục này giả, liền là có thể tương trợ thanh dục nhân. hơi trầm tướng quyển này tiếp nhận, bất làm sao, lão nhân kia cuối cùng cũng đưa hắn một hồi hóa. Hôm nay cái này điên, liền xem như chấm dứt nhân quả. Mà thấy Tề Thiên thủ hạ quận chục, Nguyên Thanh dục nhất thời đại hỷ, cười nói: "Có Diệp huynh trợ ta, cái này thông thiên trận bản nhất định có thể kỳ." Hầu, oh, hai người uống qua một ít quân tương, tới cùng không bằng dục băng tiêu đủ vị, Tề Thiên lấy ra một vò dục băng tiêu, cũng là chỉ còn lại có mấy đặn, bất quá hắn vậy không có bao nhiêu tiếc hận, hay còn rót một chén, thấy Nguyên Thanh dục hai mắt tỏa ánh sáng, liền cũng cho hắn rót một chén. Bất quá cái này Nguyên Thanh dục tựa hồ không bằng tiểu lực, này cũng là mặt đỏ lên, là muốn vận chuyển đạo lực, tài khó khăn lắm giải mùi rượu. Hào Liệt Vũ. Nguyên Thanh Dục có chút lúng túng sờ sờ mũi, mới vừa một phen, vậy tướng tu vi của hắn bại lộ, lại chỉ là thức thần đỉnh phong, chưa lĩnh ngộ đạo thế, bước vào đàng vân cảnh. Diệp huynh cũng biết, ta tứ đại trận sư gia tộc chuyên chú chân đạo, cái gọi là cái này thuật nghiệp có đạo, đạo bất đồng, tự nhiên có sai lệch. Tề Thiên như có điều suy nghĩ gật đầu, hãy để cho Nguyên Thanh Dục cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hậu bắt đầu tiến nhập chính sự, sau nửa cách giờ, Tề Thiên băng bắt diệu thủ đã hơi năm trận, bởi vì hắn hiện, lần này sợ là phải có theo không hung hiểm. Thông thiên bàn, là một tôn trận đạo bảo, Vì tứ đại trận sư ra tộc chỗ cùng sở hữu, thế nhưng năm đó truyền thừa chí thần trận sư nhất mạch chí bảo, dấu vết có đại đạo ấn ký, càng là có thể trợ trận sư tướng trận đạo diễn hóa đến mức tận cùng, địa hỏa phong thủy, hầu như không có gì bất định, có thể định trụ long mạch. Nguyên Thanh dục gật đầu, có thể định trụ, long mạch thân trong lòng đất, miễn là không bị thương một khi căn bản, thông thiên trận bản có thể định trụ một ít, đem mạnh mẽ như cầm, tiến hành luyện hóa. Tề Thiên đầu, hắn có chút rõ ràng, đồng thời cũng biết, lúc này đây thạch thành trong, sợ là không lâu sau, hội có một lần thăng long bảng yêu nghiệt đại hội diện. Thông thiên trận bản Bởi vì tứ gia cùng sở hữu, này đây mỗi một đại đều có đại bị, Khôi giả có thể bảo lưu trận bàn, làm một đại hộ bàn tôn giả. Hộ bàn tôn giả, thường thường tại qua đi một đoạn tuế nguyệt, thành vi tứ đại gia tộc trận đạo người mạnh nhất, câu thông nhật nguyệt tinh thần, địa hỏa phong thủy, thậm chí câu thông đại đạo, bày diệt tuyệt đạo trận, long môn bán tiên cũng phải bị sinh sôi chân sát. Đây là lớn lao mê hoặc đại thế gia thế hệ trẻ không người có thể chống đối. Bất quá ta trận này đạo chỉ là hoàng trận sư hậu cảnh, hôm nay xem ra cũng là muốn dựa vào Diệp huynh số mệnh. Nguyên thanh dục mở miệng, vậy Lơ đền, cùng Tề Thiên nói tới một ít cũng là làm tề thiên đối với hắn vài phần kính trọng, người này tâm tính cũng không phải phạm, những thứ này Tuyết Nguyệt, cư nhiên không có thể ma đi của hắn tâm khí. Trận đạo nhất mạch, chia làm thiên điệu huyền hoàng tứ cảnh, thượng vi thần trận sư cảnh, cận cổ đã tuyết tích, chính là tứ đại trận đạo thế gia, cũng bất quá chỉ có tứ đại gia chủ đạt trí địa trận sư cảnh, thiên trận sư, chỉ có mỗi đời hộ bản tôn giả mới có thể đủ đạt được, liền liên chư thiên cung, cựu đại thiên đỉnh đều muốn tôn sùng là tổ thân. Theo nguyên thanh dục nói đại trận đạo thế gia thế hệ này, trận tài xuất hiện lớp lớp, hoàng trận sư đỉnh phong giả đủ số ít, liên liên huyền trận sư cũng có vài tên yêu nghiệt bước vào trong đó, thế hệ này đã bị, nếu là chỉ dựa vào hắn một người, chính là tiến nhập 50 nhóm đều gặp khó xử, hơn nữa coi vị, Tề Thiên không nói, trong lòng hắn trầm tư, lão nhân chiêu thức ấy rốt cuộc gây nên ý gì, chỉ dựa vào trên người hắn luyện hóa nhất điểm long tích, sợ là đều vào không được thăng long bảng tiền 500, nếu là trận đạo dựa vào số mệnh mà nói, tầm hắn tương trợ, cũng là tự tìm đường chết. Thế nhưng hôm nay nếu lão nhân làm cho nhân tâm tới, hắn liền không tốt từ chối, chỉ có thể làm hết sức, bất quá hiện nay đã có thể khẳng định là, lão nhân tất nhiên vì trận đạo mà người, hắn suy đoán Rất có thể vì đông tổ tiên thành Lân Cận ẩn nấp thần trận sư nhất mạnh, nhưng lão nhân hành tung lại quá mức quỷ bí, cái này cũng chỉ là suy đoán, nói không ra trong này có huyền cơ khác. Lại qua một canh giờ, hai người hẩm hoàn một vò rượu Băng Tiêu, Nguyên Thanh dục nhưng thật ra từ từ thích loại này rượu mạnh, Tề Thiên cũng không keo kiệt, còn suất lại mấy đàn tặng cho hắn lương đàn, làm hắn kinh hỷ và phần Tuy rằng chỉ là ngắn ngủi hai canh giờ, Tề Thiên cũng là tham dò cái này Nguyên Thanh dục tính tử, nhưng thật ra một cái không tâm cơ chủ, thế hệ trẻ, như vậy thực sự ít có, thế Thiên thật ra sinh ra vài phần kết giao ý. Kiếm giả, Phong mang tất lộ. Dũng mãnh tiến tiến, tiến không thể lùi, này đây Tể Tiền cũng không hỉ này quanh, coi lòng vòng, tâm cơ thâm trầm hạ người, nguyên thanh dục nhưng thật ra hợp hắn tính tử. Hai người xuất tiến phòng, liền chiếm được một ít tin tức. Từ ra bảy tên thái thượng trưởng Lao xuất động, đến địa phương thời gian, quả thực chính là nhất phiến tu la địa ngục. Vài tên vây khốn địa phủ thế lực thái thượng trưởng lão, chỉ còn lại có một ít đầu khớp xương, máu loang nhiễm đỏ vài toàn núi đá, đầu khớp xương bột phấn đều là đỏ bừng. Thực quyết chung, một ít trước hết nhận được tin tức đạo giả giải thích, cũng là lòng còn sợ hãi, bởi vì trước đi trước quan sát một phen. Còn kém điểm không, có sinh ra ma chướng. Không có bắt được, nghe đồn đầu kia Bạch Cương cắn nuốt mấy đại địa phủ thái thượng cấp nhân vật tinh khí hồn phách, gia chi tử nguyệt thần long mạch khí, đã triệt để bước chân vào lục cương cảnh, nửa bước long môn đều không thể làm sao. Lúc này dấu kín đứng lên, từ ra bảy tên thái thượng trưởng lão liên thủ lấy đại đạo quét qua vạn lý đại địa, cũng là không có tìm được nửa điểm tung tích. Đây là gần trăm năm qua duy nhất xuất thế một đầu thượng của Bạch Cương, còn tiến vào lục cương cảnh, thật chẳng lẽ thế đến rồi. Có đạo giả lòng còn sợ hãi, lên tiếng cảm thán, lại khiến cho rất nhiều người suy nghĩ sâu xa. Các nơi ma thành năm gần đây đều có dị động, một ít cấm địa cũng là nhiều lần sinh bất tường, thực sự thời buổi rối loạn. Chẳng lẽ là phải có đại sự sinh? Rất nhiều người suy đoán, Tề Thiên nhíu mày, cùng Nguyên Thanh Dụ xuất thức huyết. Nguyên Thanh Dụ, thượng không đợi Tề Thiên hai người nhấc người, Viễn Vương liền có một đạo trầm quát tiếng vang lên, hai gã thanh niên bước đi tới, khiên động rất nhiều ánh mắt. Trận đạo Mao gia Mạo Thiên Nguyệt, còn Thăng Long bảng thứ 637 danh Bạch Hàn, xuất từ địa phủ tông môn Hàn Băng Động. Chờ một chút, đó là Diệp Gia chuyên nhân, trước cùng Tử Nguyệt thần đại chiến, còn sống sót. Có nhân hiện Tề Thiên, toàn bộ ánh mắt hội tụ đến. Mao Thiên Nguyệt, tại trận đạo Mao ra thế hệ trẻ không coi là cái gì kêu sở nhân vật, nhưng cũng có thể nhập tiền 20 nhóm, đã đạt hoàng trận sư đỉnh phong cảnh, hôm nay càng là mời được Bạch Hàn, lấy cái này Bạch Hàn bài danh, long tích luyện hóa tất nhiên không thấp. Không cần nguyên thanh dục truyền âm giải thích, Tề Thiên cũng biết hai người chắc chắn đoán hận chất chứa, đối với thế hệ trẻ, có chút tranh phong căn bản chính là khí phách chi tranh, hoặc là quanh năm suốt tháng tích lũy ân bất quá những thứ này thì như thế nào có thể nói thanh, thường thường muốn lưu huyết, thậm chí muốn cầm vào tính mệnh, bỏ mình tiêu. Hôm nay Tề Thiên đã thấy rất nhiều thành, đạo lý đứng lại, trả lại có thực lực, bằng không không nhịn được ai. Giờ phút này Mao Thiên Nguyệt như vậy tác động ánh mắt, hiển nhiên là lai dạ bất thiện. Mao Thiên Nguyệt, ta ngươi đường ai lấy đi, đừng nghĩ càn quấy. Nguyên Thanh dục hiển nhiên không muốn lúc này cùng người này dây dưa, liền muốn trực tiếp rời đi. Ngươi đánh với Tử Nguyệt Thần một trận. Bạch Hàn lại vào thời khắc này mở miệng, người này vì thăng long bảng thượng một cái yêu nghiệt, Viễn Vương Trọng Sơn tám người, rồi lại xa xa không kịp tự Nguyệt Thần, lúc này mở miệng, toàn thân tán dật như cơ, tựa như một khối vạn năm hàn một khi xuất thế, liền muốn đóng băng vân vân. Tề Thiên nhìn người này, một thân dục sắc đã bảo, tuyết sắc dài lộ ra hàn khí, căn căn như tuyết, nhất trương lãnh diện tuy rằng cực kỳ tuấn dật, nhưng lại như là một khối hàn băng, không thấy mảy may tâm tình, nhưng thật ra lúc này nhìn hắn mâu quang hiện lên một chút sảng rộng sắc, trong đó, Tề Thiên cảm nhận được mấy phần chiến ý. Mao Thiên Nguyệt vậy chú ý tới Tề Thiên, sắc mặt có chút khó coi, đánh với Tử Nguyệt Thần một trận, Tề Thiên tiếp được tam tức Tử Nguyệt kích, tuy rằng Tử Thần chưa đem hết lực, cũng có thể biết được Thiên chiến lực bất phàm, càng Tử Nguyệt Thần cái này tôn sát thần trên tay duy nhất sống sót. Giả. Hắn thật không ngờ, cái này trong thời gian ngắn ủi, Nguyên Thanh dục cư nhiên cùng cái này Tôn yêu nghiệt cùng đi tới. Lúc này Tề Tiên không biết, bởi vì Tử Nguyệt thần bỏ mình đạo tiêu, hắn danh chuyển thành thành, rất nhanh vì chư thế lực biết được, thân ở Thạch thành thế hệ trẻ, rất nhiều người đều đã biết đại kiếm đạo thế gia, diệp ra có một cái yêu nghiệt đến, cùng Tử Nguyệt thần đại chiến chưa chết, hôm nay tiến nhập Thạch thành trong. Đại bị xong, ta người nhất chiến. Bạch Hàn lại mở miệng, khẩu khí đông cứng, nhưng là lại không gì sánh được Kiên Định Phương đạo, rất nhiều đạo giả ồ lên, đây cũng là một hồi cuộc chiến sinh tử. Nhiều người hơn nhìn về phía Tề Thiên ánh mắt có chút thương hại, Tử Nguyệt thân nhất chiến, đánh ra danh khí, thế nhưng càng nhiều theo nhau mà tới, còn lại là cùng Thăng Long bảng chứa nhiều yêu nghiệt một lần lại một lần đại chiến. Một cái đường máu đã bày ra, chỉ chờ Tề Thiên giẫm chân tại chỗ trên đó. Hảo! Tề Thiên đột đầu, nếu đại chiến không thể tránh né, tất tính thản nhiên tiếp được, hắn vậy Tử Nguyên thanh dục nơi nào biết được đại trận đạo thế gia đại bị cần trải qua 3 tháng hơn, 3 tháng thời gian, đã ngoài phẩm kim linh thạch còn thừa lại linh khí, đầy đủ hắn lại đem tu vi đẩy mạnh lượng trong thiên, đến lúc đó chiến lực lại đem làm một khác phiên tiến địa. Chương 15, Âm Dương Phá Hư. Chương thứ 15 Âm Dương Phá Hư, cầu phiếu đề cử. Bản chính đặt là đối thập bộ ủng hộ lớn nhất. Thế Thiên ứng chiến, Bạch Hàn trên mình hàn khí lúc này thu lại. Bao Thiên nguyện trong lòng thở phào một cái, hôm nay tứ ra đại bị chưa bắt đầu, nếu là Bạch Hàn cùng trước mặt cái này diệp gia yêu nghiệt đại chiến, bỏ mình đạo tiêu mà nói, vậy hắn làm sao lại đi tìm được tên còn lại. Nhất niệm điểm, hắn nhìn về phía Nguyên Thanh Dục ánh mắt càng thêm sẵn rộng, mở miệng nói, Nguyên Thanh Dục, ta ngươi mấy năm chưa chắc, hôm nay có duyên, không bằng luận bản 12. Chấn Đạo cũng tốt để cho ngươi ta thân cận một chút. Nguyên Thanh dục thần sắc nhất ngưng, bất quá đang nhìn Tệ Thiên liếc mắt hậu, hắn cắn răng nói, "Như người mong muốn." "Thỉnh." Bao Thiên Nguyệt hư thủ nhất dẫn, hướng phía một tòa linh phường bước đi, đó là nhất tới gần thứ quyết một tòa linh phường, là một tòa địa phủ tông môn sang chế, thạch thành dính dáng nhiều lắm, này đây tiên tổ tử gia cũng chưa tự mình chiến, chư thế lực đều có thể ở đây khai sáng linh phường, chỉ cần có thể được tử gia nhận đồng là được. Hai đại trận đạo thế gia nhân giao thủ, hơn nữa hôm nay thanh danh thức khởi hiệp gia truyền nhân, cùng với một cái thang long bảng yêu nghiệt. Đủ để tác động rất nhiều người ánh mắt, theo 4 người tiến nhập linh vực, rất nhiều đạo giả lần lượt tiến nhập, điều này làm cho thủ vệ vài tên đệ tử hầu như tiếu sai lầm miệng. Địa phủ tông môn sáng chế linh vực, mới vừa tiến vào, chính là nhất phiến lý hơn phương viên vườn, trong vườn không có hắn vật, chỉ có từng cục cổ xưa thạch đầu, thiên thạch trăm khối linh khoáng lộ ra thập phần cổ xưa khí cơ, mỗi một khối đều cũng không tận cổ vật. Có nghe đồn, thượng cổ lúc, Thạch Thành tứ phương là nhất phiến linh mạch to lớn, mỗi ngày linh thạch phun dũng, biến hóa linh thạch mấy lấy nhìn thế nhưng hôm nay lại thành nhất cổ địa, ngày trước rầm rộ không còn nữa tồn tại. Hai vị muốn chọn linh khoáng sao? Một gã lao đạo thượng phải đến đây, hai mắt híp lại, hiển nhiên là nhìn thấu một ít gì. Bao Thiên Nguyệt tùy ý gật đầu, liền hướng phía một đám linh khoáng đi đến, lao đạo tuy rằng nhìn như tu vi bất phàm, cũng có đẳng vân cảnh tu vi, thế nhưng tại trận đạo thế ra trong mắt, cũng là không gì hơn cái này, bọn họ địa vị bất phàm, cho dù là hoàng trận sư, tại địa phủ tông môn vậy phải bị lễ ngộ, trở thành tội thân. Lao đạo vậy lơ đệ, vẻ mặt khéo đưa đẩy, tựa như thiên tại phố phường trung nhìn thấy một ít thế gian bán hàng giống nhau, tại tiên nơi, cũng không có thể ngoại lệ. Nguyên Thanh Dụ Ta ngươi lợi dụng tam thập khối trung phẩm linh thạch vì thấp, lựa chọn tam khối linh quang, cắt ra trận thạch giả vị thắng, nếu không, lợi dụng linh thạch nhiều ý định. Mao Thiên Nguyệt mở miệng, Nguyên Thanh dục vậy không chần trở, gật đầu nói, "Hảo." Hắn đung tiếng, liền cùng Tề Thiên đi vào viên trong chứa nhiều cổ thạch trong. Lúc này, linh phường nội đã hội tụ không ít đạo giả, nếu không phải là vườn không lớn, còn muốn có không ít đạo giả chui vào. Mặc dù như thế, vậy đủ hội tụ lượng 300 đạo giả đi vào, trận đạo thế gia thiết thạch, đối với bọn hắn mà nói cũng là cơ duyên, nếu là có thể tìm hiểu đến nhỏ tí tẹo. Ngày sau cắt ra số lớn linh thạch cũng không phải là không thể được, ít có người nguyện ý buông tha cơ hội như vậy. Lúc này, chỉ thấy Mao Thiên Nguyệt đi tới chứa nhiều linh khoáng trong, toàn thân tán dận xuất một cổ cổ xưa khí cơ, khí cơ này mơ hồ cùng đại địa gắn bó nhất thể, đầu ngón tay hắn hiện lên kim mang, tại từng cục linh khoáng thượng đảo qua, tìm kiếm linh văn, lại khi thì nghiêng thai lắng nghe, dưới chân hắn bộ pháp huyền bí, đi tới tại bên trong vườn, đúng là làm chúng nhân có một loại chốc đoán không ra cảm giác. Bạch Hàn theo ở sau lưng, sau lưng của hắn xương cổ sống kim mang chậm chậm, hiển nhiên là thúc dục long tích. Tà Long mạch khí trấn áp Mao Thiên Nguyệt số mệnh, chợt hắn theo dõi linh quang. Nguyên Thanh Dục đồng dạng đi tới, hắn truyền âm nói, "Còn xin Diệp huynh cho ta trấn áp số mệnh." Tề Tiên lật đầu, hắn tâm niệm vừa động, phía sau một cái xương cổ sống bắt đầu khởi động, kim mang ngoại tràn đầy, tướng Nguyên Thanh Dục toàn thân mấy trượng nhuộm thành kim sắc. Bất quá cùng Bạch Hàn so sánh với, nhưng vẫn là muốn kém hơn một chút, đối phương Long Tích luyện hóa, hiện nhiên càng tại trên hắn. Được Tề số mệnh, cũng động tới, đầu ngón tay hắn nổi lên nhất điểm mang, chỉ là so với việc Thiên Nguyệt cũng là muốn ảm đạm một chút khuyết thiếu một chủng em dịu cảm giác. Bất quá theo Nguyên Thanh Dục, Tề Thiên cũng là đột nhiên có chút ngây người, bởi vì giờ khắp này hắn vì Nguyên Thanh Dục trấn áp số mệnh, lại phát hiện trong cơ thể tiên tiên kiếm cương một trận rung động, thần đỉnh trong óc, hắn một luồng âm dương đại đạo không tự chủ câu động, lượng điều thái cực kiếm ngư vây quanh, một cổ đại đạo khí tức hội tụ đến hắn hai mắt thượng. Trước, tiên tiên kiếm cương cảm ứng, hắn đã lưu ý một khối bị Nguyên Thanh Dục chạm đến qua linh khoáng, lúc này lấy ánh mắt nhìn, đúng là thoáng cái thấu nhập trong đó, thấy được bản chất. Là một khối ma bàn lớn cổ thạch, ở bên trong, thình lình có linh hà chợt chợt Một khối có trường đầu người lớn chúng phẩm hóa linh thạch linh khí lặng, bị cổ thạch phong tỏa ở trong đó. Tề Thiên tại men theo nguyên thanh dục ngón tay của nhìn lại, liên tiếp mấy khối cổ thạch trong mắt hắn không trô nào trẻ giấu. Thế nhưng rất nhanh, hắn liên hiện, hắn kiếm thức đại lượng tiêu hao, ngắn ngủi này mấy tức lúc đó, lại có đủ thập khẩu thức kiếm ảm đạm không ánh sáng. Hắn rất nhanh thu liễm ánh mắt, bất quá nhưng trong lòng thì càng rung động. Chân thạch giả, là phong tại linh khoáng trong đạo trận biến thành, chính trong thiên địa nhất bí tồn tại, đều là thiên địa tự nhiên sinh thành, thường thường tại linh mạch trong sinh ra, đạo giả được có thể tại tông môn trong bày trận. Bình thường tu giả không được đi vào, nếu là bị trận sư được, nữa hợp với chứa nhiều trận tài, coi là thật có kinh thiên vĩ địa thần thông. Từ ta tới chọn. Tề Thiên bỗng nhiên truyền âm, Nguyên Thanh Dục không do sử sốt, lộ ra một chút vẻ chần chờ, bất quá tức khắc vừa tựa hầu nghĩ tới điều gì, truyền âm nói, vậy liền từ diệp hướng tới. Tề Thiên trong lòng gật đầu, cái này Nguyên Thanh Dục cũng là quyết đoán hạ người, lúc này, hắn lần nữa câu động đại đạo, hội tụ tại hai mắt thượng, Âm Dương đại đạo vì đạo chi căn bản, thiên địa này vận đều là tại đại đạo dưới, cái này chứa nhiều linh khoáng lại có thể phong trấn, vậy ngăn cản không được Thiên ánh mắt. Tròn cái đảo qua thất bát khối linh khoáng, Tề Thiên thân hình hơi lắc lư, cái này trong sát na, đứng là tiêu hao đủ hơn phân nửa kiến thức, còn có một khối linh khoáng vị quá mức, cư nhiên đủ tiêu hao hắn 20 khẩu thức kiếm kiến thức, bất quá cũng là tìm được vật hắn muốn. Truyền âm tại Nguyên Thanh dục biết được, cũng không quản hắn có chút kinh nghi bất định, hắn hãy còn rơi vào trầm tư, hôm nay xem ra, lấy âm dương đại đạo theo dõi linh khoáng, cũng là cần tiêu hao số lớn thực nghiệm, lấy thực nghiệm tiêu hao nhiều ít để phán linh khoáng Bất quá một lát sau, đương thể lần nữa tiêu hao gần nửa thức nhìn một khối linh hậu, hắn hơi có chút ngạc nhiên bởi vì trong đó chống không một vận. Thế nhưng Mao Thiên Nguyệt cũng là trịnh trọng kỳ sự tại trên đó lục lõi chỉ chốc lát, cuối cùng đem chọn lửa đi ra. Đủ nửa cách giờ, Mao Thiên Nguyệt lấy ra tam khối linh khoáng, mỗi một khối, lớn nhất chỉ có ma bàn đại, nhất, cũng chỉ có nửa cái đầu người đại. Linh Phường Lao Đạo nhận lấy linh thạch, địa phủ linh phường, mỗi một khối linh khoáng đều là đã có giới, vừa mới là tam thập khối trung phẩm linh thạch. Mao Thiên Nguyệt tuyển định, cũng không vội tại thiết thạch, mà là nhìn về phía Trưởng bối trong nhà chưa nói với ngươi, có đôi khi, linh khoáng cũng không phải là càng lớn càng tốt sao? Hắn sợ dĩ có lời ấy, bởi vì Nguyên Thanh Dục tuyển định hai khối linh khoáng, ngoại trừ một khối ma bản lớn miễn cưỡng bình thường, khối thứ hai cư nhiên có chừng một người cao to, mặt trên rậm rạp vết rạn, hầu như đều có thể nhìn thấy bên trong, thực sự khó có thể nhìn ra còn có thể cắt ra thứ gì. Tại bình thường chung thấy chân thực, Nguyên Thanh Dục xem ra cảnh giới của ngươi còn ít vô cùng, có ít thứ, cũng không phải ngăn nắp có thể. Không nhọc ngươi phí tâm. Nguyên Thanh Dục không mặn không đạo, Thiên lần nữa truyền âm. Hắn lần nữa chọn chúng một khối linh khoáng, cái này một khối lớn hơn nữa, hầu như có trượng cao, hầu như đều mục nát, thân thủ chạm đến, liền dễ dàng xuống hạ đầy đất tanh hôi. Kể cả trước hai khối, ngoại trừ ma bản lớn trị bát khối trung phẩm linh thạch, còn giữ lại hai khối cộng lại bất quá lục khối trung phẩm linh thạch, tổng cộng 14 khối trung phẩm linh thạch, nguyên thanh dục giao cho lao đạo, chính là hắn thân là trận đạo con em thế ra, lao đạo này trông coi linh phường nhiều năm, cũng không cấm mang lên ánh mắt hoài nghi. Dựa vào hắn quan sát nhiều năm nhãn lực, cái này hai khối lớn linh quáng có thể xuất linh thạch, hắn khả năng tựa như một gã thể chất thông thường đạo giả. Được một quyển thông thường đạo kinh, muốn chứng phải đại đạo, nhìn thấy Long Môn vậy xa vời, không cần phải nói cắt ra vô cùng chân quý trật thạch, căn bản là thiên phương dạ đàm. Linh Phong Trung, thạch bên trong vườn. Chứa nhiều đạo giả cũng không có thiếu nhân lộ ra vẻ gỗ cận, ngoài ra, còn có một chút đạo giả còn có may mắn, rốt cuộc trận đạo thế ra, thân là trận sư, hay là có khác thủ đoạn vậy nói không chừng. Hai vị lao đạo muốn bắt đầu cắt, lấy ra một ngụm phong duệ thành dục đao, lão đạo mở miệng, cái này khối thứ nhất, hai vị không biết trước thiết kia một khối. Cơ hồ là đồng thời, Nguyên Thanh Dục cùng Mao Thiên Nguyệt tướng từng người một khối ma bản lớn linh khoáng đưa đến nhất phương trên thạch đài. Mao Thiên Nguyệt nhìn Nguyên Thanh Dục liếc mắt, nữa đạo qua thể thiên, mở miệng nói, "Đã như vậy, vậy liền từ Mao mộ tới trước." Lao đạo nghe vậy động thủ, đá vụn tung bay, hầu như tại mấy đạo hậu, liền gặp được từng đạo trạm Lam Linh Văn. Xuất hiện linh văn, thập có xuất linh thạch. Đầu chỉ, cái này linh văn như vậy tinh thuần, rất có thể là trung phẩm linh thạch. Một ít đạo giả nói chuyện với nhau, vậy không tị hiểm, rất nhiều người đều có cái nhìn, bọn họ hội tụ thành, đối với linh khoáng một đạo đều là lão luyện. Có mặc dù không kịp linh sư cùng trận sư, vậy không sai biệt nhiều, ánh mắt càng là độc ác. Dọc theo linh văn tiến động, lao đạo một tay giao pháp dị thường mau lẹ, lực đạo nắm trong tay hầu như đạt được cử trọng như khinh cảnh, nếu là vào khỏi kiếm đạo, không gian được thắng, tất nhiên có thể bước vào kiếm vận hạ cảnh. Chỉ cựu đạo hậu, một đạo rực rỡ linh hà liền từ trung lao ra, trong sát na tướng mấy trượng nơi ánh thành nhất phiến chạm lam. Linh hà, quả nhiên là trung phẩm linh thạch. Là trung phẩm thủy linh thạch, nhanh như vậy liền nhìn thấy linh thạch, khối linh thạch này chừng đầu người đại, sợ là phải có 50 khối trở dưới. Quả nhiên không hổ là trận đạo thế gia. Chứa nhiều đạo giả trong lòng cảm thán, tuy rằng Linh sư thiện tâm linh hạch, trận sư thiện tâm trận hạch, thế nhưng lượng pháp tướng thông, trận này sư tâm linh thủ đoạn, vậy tất nhiên không giống bình thường, quá nơi đây tất cả nhân. Chương 16, Cổ Thạch. Chương thứ 16 Cổ Thạch. Bản chính đặt là đối thập bộ ủng hộ lớn nhất. Thạch Thành Linh Vương. Mao Thiên Nguyệt khối thứ nhất linh khoáng bị mở ra, trường đầu người lớn trung phẩm thủy linh thạch rung động tất cả nhân. Lão đạo cũng là mặt lộ vẻ cảm sắc, ở trong tay suy nghĩ một hai. đạo, trung phẩm thủy linh thạch, có thể chia làm 52 khối. Mao Thiên Nguyệt cười khẽ, "Đạo, có thể hay không đổi lấy linh thạch?" Lao nhân gật đầu, "Tự nhiên có thể. Tam thập khối trung phẩm Hàn Băng linh thạch, còn lại có thể hoán nhiều ít trung phẩm thổ linh thạch." Lao đạo chấm dứt, "Đạo, bởi vì Hàn Băng linh thạch tại ngũ hành ở ngoài, đổi lấy tam thập khối trung phẩm Hàn Băng linh thạch, còn lại liền chỉ có 20 khối trung phẩm thổ linh thạch." Mao Thiên Nguyệt gật đầu, lao đạo tự đan điền khí hải nhiếp xuất linh thạch, Mao Thiên Nguyệt trực tiếp tướng tam thập khối cho bạch hàn. Bạch hàn vậy không khí, trực tiếp đem viên trong chứa nhiều đạo giả không ít người mù quáng. Trận này đạo tứ ra đại bị, Thăng Long bảng chứa nhiều yêu nghiệt tể tụ nguyên nhân còn có một cái, chính là cái này thiết thạch đoạt được, cái này tứ ra đệ tử trận đạo tu vi càng cao, tự nhiên có thể phân lấy, cũng liền càng nhiều. 3 tháng đại bị xuống tới, sợ là một hồi khổng lồ tích lũy. Bất quá so với việc trận sư cùng linh sư, lại là không quan trọng gì, bọn họ từ không thiếu hụt linh thạch. Nguyên Thanh Dục, đến ngươi. Mao Tiên Nguyệt nhìn về phía Nguyên Thanh Dục, ánh mắt lộ ra một chút cười nhạt, phen này hy vọng chỉ có khối thứ nhất khoáng thượng có thể tìm được, còn lại hai khối chỉ có mức nước phần. Thế sao? Tề Thiên mở miệng, nhưng thật ra đưa tới Mao Thiên Nguyệt chú ý của, hắn cười lạnh nói, vị này Diệp Vinh không phải trận sư, còn là không nên tùy tiện mở miệng ảo. Ôn ảo. Tề Thiên mắt lạnh liếc hắn một cái. Ngươi? Mao Thiên Nguyệt chân mày chùng lại, nhưng là lại bất dám động thủ, Thăng Long bảng yêu nghiệt, thường thường bọn họ tứ đại trận đạo thế gia nhất đại cũng không có một cái, trận đạo không vào huyền trận sư cảnh, đối mặt Thăng Long bảng một đám yêu nghiệt sát thần, chỉ có nuốt hận mình. Nguyên Thanh dục khẽ miệng co rúm, cũng là có một cổ không che giấu được tiêu ý, điều này làm cho Mao Thiên Nguyệt trong mắt hầu như muốn phun ra lửa. Tề Thiên không nhìn hắn chỉ là nhìn chằm chằm lão đạo kia, lao đạo bị Tề Thiên như vậy nhìn, chỉ cảm thấy trên mình lông tơ dựng thẳng, tựa hồ có nhất khẩu khẩu lợi kiếm chỉ ở trên người, cũng biết trước mặt vị này không thể trọc, thăng long bảng thượng mỗi một tôn yêu nghiệt, đều cũng không hắn, có thể là tội. Thanh dục dao bắt đầu thết động, thuộc về nguyên thanh dục ma bản lớn cổ thạch nhất thời xuống hạ vô số đá vụn, rất nhanh cũng chỉ còn lại có trước phân nửa đại. Linh văn, có linh văn. là hành hỏa linh văn. Lúc này, có linh quang tràn ra, hiện ra từng đạo đỏ ngầu linh văn, chư đạo giả khẽ hô, cái này một khối linh thạch, sợ là không thể so Mao Tiên Nguyệt vừa mới mượn. Mao Thiên Nguyệt trầm mặt, nhìn vài lần Đỏ Ngầu Linh Văn, lại rất ngoa tại Tề Tiên trên mình đã qua, vừa mới hắn xuống hạ ánh mắt, đúng là bị Tề Tiên Phong mang vỡ nát, càng rung động óc của hắn, đã sinh ra lớn lao kiên kỵ. Ba năm lui tâm, Tề Tiên nhìn thấu rất nhiều thứ, nếu hai phương không định gặp, lưu lại nhiều như vậy bộ mặt cần gì phải, kiếm giả Phong mang tất lộ, này đây hắn trực tiếp xé rách. Ông, có nửa mấy đau, một đạo rực rỡ linh hà dâng lên, lên ra, bóng ánh hỏa linh thạch hiện ra một góc, làm rất nhiều người tâm động. Trung phẩm hỏa linh thạch. Lão đạo cũng là hơi người, bất quá rất nhanh bình phục lại đi, hắn biết Những thứ này trận đạo thế gia hoặc là linh đạo thế gia đệ tử tiến linh phường, rất ít có thu hoạch hay không, bất quá đợi đến bọn họ rời đi, thường thường mang tới, xa xa không ngừng những thứ này. Lão đạo liết Thạch viên trong vây xem chứa nhiều đạo giả liếc mắt, đạo pháp từ từ nhanh hơn. Bán chén trà nhỏ đi qua, một khối đầu người lớn trung phẩm hỏa linh thạch xuất hiện ở trên thạch đài, Lao đạo cân nhắc đạo, trung phẩm hỏa linh thạch có thể phân 49 khối. Mao Thiên nguyện cười nhạt, đáng tiếc, Nguyên Thanh dục không để ý tới, chỉ làm ở miệng, đổi lấy 35 khối trung phẩm kim linh thạch, 14 khối trung phẩm linh thạch. Nói xong, Nguyên Thanh Dục nhìn về phía Tề Thiên, "Đạo, Diệp huynh không ngại sao?" Tề Thiên gật đầu, "Vậy không khách khí, nhưng thật ra làm Bạch Hàn ánh mắt lộ ra một chút vẻ kinh dị. 35 khối trung phẩm kim linh thạch thu nhập đan điền, Tề Thiên không khỏi cảm thán, thảo nào chư thế lực muốn đem linh sư cùng trận sư liệt vào tựu thân, bực này thủ đoạn, quả nhiên là tiên độ vô ưu. Hôm nay mặc dù là hắn xuất thủ, bất quá nhưng thật ra cần tâm một hai, chỉ có thể mượn Nguyên Thanh Dục thân, nếu không, khó tránh khỏi hội tác động phong vân, dẫn tới thế lực lớn triệt để để mắt tới hắn, đến lúc đó rất khó bảo chứng, thân phận của hắn không có quá sớm bại lộ." khối thứ hai bao thiên nguyện trong mắt lãnh ý càng Thịnh hắn không cho là nguyên thanh dục khối thứ hai linh khoáng có thể cắt ra thứ gì nhưng thật ra hắn còn dư lại hai khối hao hết hắn sở hữu thủ đoạn là hắn đã nhiều ngày tới tại đây Thạch thành trong có thể mua tốt nhất linh khoáng. khối thứ hai linh khoáng Thượng bãi đá vẫn là ma thiên nguyện trước thiết là một khối đầu người lớn linh khoáng cổ xưa Thạch ra hết sức hoàn chỉnh, hầu như nhận không ra chút nào khí tước lao đạo thiết Thạch lúc này đây đúng là xuất Kim Thi thiết vang lên có tiếng có hỏa hoa tung đệ nhất đau đúng là không có thể mở ra Kim Thạch lại là khó gặp cổ chung Kim thạch Rất nhiều có thức đạo giả kinh hô thành tiếng, tề thiên được truyền âm, biết được cái này kim thạch lai lịch. Cổ trung kim thạch, bởi vì tồn tại thời đại quá cổ xưa, chí ít đều là cận cổ tiền vạn năm trước linh khoáng, có thể so với kim thiết. Trừ lần đó ra, càng cổ xưa linh khoáng càng thần dị, hội từ từ hiện ra các loại thần thông bất khả tư nghị, cổ trung kim thạch thượng, còn cổ trung hoàn thạch, cổ trung huyền thạch, cổ trung địa thạch, cổ trung thiên thạch. Trong truyền thuyết, cổ trung thiên thạch dấu vết có đại đạo ẩn ký, cũng không trận đạo thông huyền thiên trận sư căn bản không có thể đột trạm, long môn bán tiên cũng muốn chết thảm. Chính là cổ trung địa thạch Cổ trùng huyền thạch vậy ổn hữu thần thông, phổ thông đạo giả căn bản không nhìn thấy, cần trận sư lấy đạo trận phong trấn mới có thể lưu lại. Lúc này, cái này địa phủ linh phường xuất cổ trùng kim thạch, tuy rằng chỉ là thượng cổ linh khoáng trung kim thạch, vậy cũng không vậy linh khoáng có thể so với, thường thường có thể xuất chứa nhiều quý hiếm linh vật, thượng cổ biến thiên, rất nhiều linh vật bị phong trấn đại địa, thành vi hóa thạch, những thứ này hóa thạch có chút mục nát, có chút gặp được linh mạch, bị phong trấn đứng lên, giống như linh khoáng chỉ nhất. Thạch viên trong, lão đạo kia cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, tùy tiện nói lực còn chú, dục đao nhất thời trở nên hậu nặng, lần nữa xuống hạ nhất thời lột một khối hậu hậu thịt ra. Bành! Thạch ra rơi xuống đất, đúng là như kim thiết rơi xuống đất, mặt trên chậm rãi nổi lên kim hoàng thần mang, trở thành một khối mấy cân trung hoàng kim. Cái này một khối hoàng kim hay là tại phàm tục giá trị không ít, bất quá tại đây tiên đạo thế giới chính là hời hợt vận, luyện chế nhất phẩm đạo khí đều ngại thấp kém. Lao đại một đao đao xuống hạ, từng cục thạch ra rơi xuống đất, hóa thành hoàng kim, tể thiên để ở trong mắt, coi là thật dường như điểm thạch thành kim giống nhau, trong này biến hóa, cũng là khó có thể lấy, linh quang yên lặng vô tận truy Trong đó sinh ra biến hóa chính là trận sư cùng linh sư cũng không có thể tại trong lúc nhất thời nói rõ. Thập tức Hầu, khối này đầu người lớn cổ trung kim thạch liền chỉ còn lại trẻ con quả đấm lớn. Mao Thiên Nguyệt cũng là ngưng tụ lại ánh mắt, cái này thạch có thể cắt ra cái gì, hắn vậy không có nắm chắc, chỉ là bằng vào trận đạo tu vi đoán được là một khối kỳ thạch mà thôi. Biết chỉ còn lại quả đấm lớn lúc, rốt cục lộ ra nhất điểm rực rỡ lục mang. Thật là tinh khiết linh văn, là một linh thạch. Rất nhiều đạo giả mở to hai mắt, theo lão đạo thiết động càng ngày càng tâm, linh văn kia cũng là càng ngày càng nhiều. Từ từ có kinh người linh khí lộ ra, làm rất nhiều đạo giả trong lòng chực nghẹn. Mao Thiên Nguyệt trong mắt thiếu ý cảnh tĩnh, bởi vì hắn đã nhìn thấu hư thực. Đưa tất cả linh văn toàn bộ hiền hóa, lao đạo hít sâu một hơi, cắt một đạo nữa. Ông. Trong sát na, một đạo bích lục linh hà lao ra, hóa thành một đạo thần quang, liền muốn nhằm phía Viêm Vương. Thiên Địa Huyền Hoàng, Chân Hoàng Phong Cấm. Mao Thiên Nguyệt sớm có chuẩn bị, đầu ngón tay kim mang chớp động, trong sát na ở trên hư không trung điểm liên tục mấy cái, một cổ vô hình lực bốc lên, vô hình vô ảnh, bích lục thần mang xông lên chượng cao liền bị phong trấn, thoáng cái rơi xuống bị Mao Thiên Nguyệt một bản nắm ở trong tay. Thần quang đánh sơ xác, mọi người phương mới nhìn rõ, là một khối bích lục tinh hiện ra linh thạch, chừng hơn nửa quả đâm lớn, linh khí biến hóa, một con bích sắc linh hổ đang bị Mao Thiên Nguyệt nắm ở trong tay, hay còn dãy rủa, cũng là sinh ra nhất điểm linh tính, bất quá ánh mắt như trước dại ra, hiển nhiên chưa từng mở ra linh trí. Thượng phẩm một linh thạch. Mọi người nhưng thật ra hít một hơi khí lạnh, chính là địa phủ tông môn, thượng phẩm linh thạch cũng khó mà nhìn thấy, rất khó có chút bản chỉ có trung phẩm linh thạch còn có khả năng nhìn thấy, lại cũng sẽ không có quá lớn số lượng, lúc này Tại Mao Thiên Nguyệt trong tay, hơn nửa quả đấm lớn thượng phẩm mục linh thạch, đủ để bằng được 150 khối chúng phẩm mục linh thạch, bất quá trừ phi là vạn bất đắc dĩ, sợ là không có ai sẽ đi trao đổi. Tay cầm thượng phẩm mục linh thạch, Mao Thiên Nguyệt nhìn Nguyên Thanh dục liếc mắt, trong mắt lanh ý càng thịnh. Tức khắc, hắn cắn răng một cái, tướng thượng phẩm mục linh thạch đổi lấy một khối thượng phẩm hàn băng linh thạch, giao cho Bạch Hàn, ngoài ra còn có 40 khối chúng phẩm thổ linh thạch thì bị chính hắn thu. Được một khối thượng phẩm linh thạch, Bạch Hàn cũng là hơi lộ ra một cái tiêu ý, hiển nhiên cái này làm hắn rất hài lòng. dục, sợ là đến ngươi Tề Thiên không nói, đưa chân khơi một cái, người nọ cao linh khoáng liền nhẹ bóng bay lên, hạ xuống trên thạch đài, giờ khắc này, đúng là không có chút nào âm hưởng. Thạch viên trong nhất thời im lặng, rất nhiều đạo giả làm Chu Thiên, nghĩ đến một ít nghe đồn, ánh mắt rất là cổ quái. Bạch hà ngừng lại tiểu ý, trong mắt lại có chiến ý sinh ra, hắn nhìn thấu Tề Thiên thân thể bất phàm, một tức này, không dùng tới đạo lực, hắn vô pháp làm được. Lao đạo giật mình thần, bất quá rất nhanh động lên lao tới. Khối lớn địa thạch ra xuống hạ, đều là vỡ thành thôi, ít thấy nửa điểm linh khí. Tề Thiên bên cạnh, nguyên thanh dục trong lòng có chút buồn trồn. Bất quá làm chuẩn thiên thần sắc đạm nhiên, cũng chậm chậm trấn định lại. Tam thập tức hậu, một người cao linh khoáng liền chỉ còn lại có đầu người đại, như trước không thấy nửa điểm linh khí, linh văn đều nhìn không thấy, màu xám cho đá vụn tốc tốc mà rơi, chỉnh khối linh khoáng mơ hồ hiện ra vài phần tan vỡ ý. Chương 17, Già thạch. Nam vực Thạch Thành, địa phủ linh phường nội. Thạch viên trong, một người cao linh khoáng còn lại không đủ đầu người đại, rất nhiều đạo giả đều lộ ra tiếc hận sắc, nguyên thanh dục thân là trận đạo thế gia đệ tử, nên sẽ không làm này phán đoán, thế nhưng hôm nay xem ra, chính là trận sư linh sư, cũng sẽ có trượt chân lúc. Mao Thiên Nguyệt mục thấu ánh sáng lạnh, hắn trên mặt đất ngắt mấy phần tịch thôi, "Đạo, Nguyên Thanh Dụ, có thể làm ra như thế phản đoán, ngươi cũng coi như ta." Đốt, thanh âm đột một làm rất nhiều người giật mình, biết chủ nhân tìm được nơi phát ra, đều là lộ ra kinh ngạc sắc. Lại một khối cổ trung kim thạch. Cư nhiên ẩn dấu phải sâu như vậy. Như thế nhãn lực, chân. Rất nhiều đạo giả sợ hai than, đứng ở Tệ Thiên bên cạnh, Nguyên Thanh Dụ cũng là lộ ra tiêu ý, hắn nhàn nhạt liếc Mao Thiên Nguyệt liếc mắt, "Đạo, nguyệt, tâm cảnh của ngươi xem ra còn chưa đủ, coi như trận sư, trước muốn làm được chính là bất lấy vật hỷ." bất lấy kỳ bi, không được cuối cùng đều muốn tâm như băng thành, bằng không ngày sau bố đắc đạo trận, sợ là đạo trận không dậy nổi, chính mình sẽ phải lọt vào phản vệ, bỏ mình đạo tiêu. Ngươi! Mao Thiên Nguyệt Long mi chừng ngảy, trong mắt thần quang như hỏa, hắn không nghĩ tới, trước thuyết pháp lúc này bị nguyên thanh dục đủ số xin trả, còn tới phải nhanh như vậy. Bạch Hàn Hư Thiêu mi, lại không nói gì thêm, hắn tất cả tâm thần đều rơi xuống Tế thiên trên mình. Nửa cái đầu người lớn cổ trung kim thạch, lão đạo đem tự thạch hôi chúng lấy ra, trong mắt hiện ra cảm thán sắc, lần nữa hạ đạo. Phục! Một khối thạch ra xuống hạ Hóa thành hoàng kim, giờ khắc này, một đạo rực rỡ kim sắc linh văn hiện hóa ra, linh văn mơ hồ lộ ra kim hạt, vừa nhìn liền biết bất phàm. Linh văn thấu kim hạt, trí ít đều là trung phẩm kim linh thạch. Càng nhiều hơn đạo giả trong mắt tỏa ánh sáng, cổ trung kim thạch, có thể ra, tuyệt đối là đồ tốt. Đợi cho tất cả thạch ra thiết quang, chỉ còn lại có linh văn túi linh khoáng như cũ có một nhiều quả đâm lớn. Nguyên Thanh dục thần, đầu ngón tay hắn kim mang chớp động, tại linh khoáng phía trên điểm động, một cổ lực lượng vô hình phong không, chư đạo giả có thể cảm ứng được, nhưng rất nhanh liền vô pháp phát hiện. Lão đạo một đạo nữa xuống hạ, một đạo rực rỡ kim mang sông thẳng ra, bất quá chưa lao ra xích hơn, liền bị một cổ vô hình lực cấm tham chính, ở trên hư không trùng định hình. Đây là một con ba thước dài ngắn cá chép, thuần màu vàng thân thể, có thể nhìn thấy rõ ràng ngư lân, mỗi một phiến đều hóng ánh sáng. Linh khí biến hóa, thượng phẩm linh thạch. Giờ khắc này, chứa nhiều đạo giả khó hơn nữa giữ vững bình tĩnh, bởi vì giờ khắc này rơi vào nguyên thanh dục trong tay khối linh thạch này, có chừng một cái quả đâm lớn. Thượng phẩm kim linh thạch, có thể phân hai khối tà hữu. Lão đạo không cần ước lượng, liền làm ra phán đoán. Nguyên Thanh dục gương mặt tiểu ý rất đậm, hắn liếc Mao Thiên Nguyệt liếc mắt, trực tiếp tướng khối linh thạch này đưa vào Tề Thiên trong tay, "Đạo, khối linh thạch này, sợ là không phải là Diệp huynh không có ai." Tề Thiên vậy không khách khí, tướng chi tiếp được, theo tu vi ngày sâu, hắn cần linh thạch càng thêm tăng nhiều, hôm nay có thể tích lũy nhất điểm là nhất điểm, hơn nữa thượng phẩm linh thạch, có thể gặp mà không thể cầu. Mao Thiên Nguyệt gương mặt âm trầm như thủy, bạch hàn thần sắc không biến đổi, nhưng thật ra tâm như băng thanh, bất quá ánh mắt cũng là thì lạc tại Nguyên dục trên mình, không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng một hồi, cơ hồ là cắn răng mở miệng, Mao Thiên Nguyệt tướng vậy không túc nửa cái đầu người lớn linh quang phóng tới trên thạch đài, trầm giọng nói, thích, Loảng xoảng, Lao đạo một đao xuống hạ, đúng là bị sinh sôi bắn lên, linh khoáng rung động, như hồng trung đại lư, nhất điểm hoàng mang tại thạch thân hiền hóa. Đây là Cổ Trung hoàng Thạch. Chính là Lao đạo vậy khó hơn nữa bảo trì chấn định, trong mắt hắn lộ ra rung động sắc, ngay sau đó nhìn về phía Mao Thiên Nguyệt, trận đạo thế gia đệ tử thực sự đáng sợ, tầm thường đạo giả mấy năm đều tìm không được một khối Cổ Trung chi thạch, hắn cư nhiên tại đô thủ lúc đó lấy ra hai khối, thậm chí trong đó một khối còn là Cổ Trung Hoàn Thạch. Cổ Trung Hoàn Thạch đã không thua vậy đạo khí, thạch ra cổ xưa có thể dùng tới luân khí, không nói nội bộ tích chứa linh vật, thế nhưng cái này một tầng đá liền trí ít có thể đổi lấy bán khối thượng phẩm linh thạch. Thạch viên trong, chư đạo giả tiến lên, đều là muốn nhìn rõ khối này linh khoáng, làm sao Bạch Hàn tiến lên trước một bước, Hàn băng đại đạo lan tràn ra, thạch viên đại địa, nhất thời có một tầng băng xương ngưng kết, đại đạo khí tức hội áp, chư đạo giả lập tức dừng lại, không dám tiến lên trước. Bạch Hàn, ở đây nhiều như vậy đồng đạo, bất quá tưởng quan sát một chớ có khinh người quá đáng. Một ga đạo giả tiến lên trước một bước, rất nhiều người nhận biết là một phương địa phụ tông môn trưởng lão, tu vi bất phàm, này đây lấy không ý kỵ Bạch Hàn. Bạch Hàn mắt lạnh nhìn hắn, "Đạo, địa hòa quật." "Không sai." Người trưởng lão kia tiến lên trước một bước, vì một người trung niên đạo giả, xích kim sắc đạo Bảo tán thần quang, hắn mâu quang như hỏa, tựa hồ có thể chiếu kiến giải hỏa nham thạch nóng chảy, o ào nhi động. Lánh cái chết. Bạch Hàn dẫm trận tại chỗ, hầu như nhất bộ trong lúc đó liền tới đến trước mặt người này, hai tay hắn đầu ngón tay điểm liên tục, từng đạo hàn bạch băng mang phụt ra ra, tinh sáng như băng trụ, tách ra chân không, sinh sôi đánh ra từng đạo cực nhỏ chân không cái khe. Mỗi một đạo băng mang đều chân nhân tâm hồn, cực độ dày đặc phương đại địa ngưng kết sương trắng, chư đạo giả tránh lui, không dám tới gần. Địa hòa cột trưởng lão kinh sợ này ra, vội vàng dưới, hán triệu ra một ngụm đồng trụ bảo vệ kỳ thân, cái này đồng trụ thiêu đốt địa hòa, xích kim sắc thần diễm sáng quắc. Đông! Đông! Từng đạo băng trụ đánh lên, dường như đại sơn đổ nát, kinh thiên động địa, linh phường ngoại, rất nhiều đạo giả bị kinh động, bọn họ vây tụ đến, linh phường trùng sinh đại chiến. Đồng trụ đón đỡ mấy đạo băng trụ, bị trực tiếp đánh liệt, cách đó không xa mặt đất giận nức, bị vô hình lực đạo đánh văng ra. Bạch Hàn đầu ngón tay lấy lên, ngón trỏ chắp tay trước ngực, chợt mở, một đạo trường thùng nước thô kinh người bạch mang phụt ra ra, chân không dạn nước, như một đạo thiên trụ đột tới, trực tiếp tướng đồng trụ vỡ nát, tướng địa hỏa quật trưởng lao chôn vùi trong đó. Bạch Hàn. Địa hỏa quật trưởng lao suất cuối cùng kêu thảm thiết, kinh động bạch thành, rất nhanh không tiếng động. Vô số đạo bàng bạc đạo tức xuống hạ, bất quá tại đảo qua hậu liền rất nhanh tối lui, thể thiên trong lòng nghiêm nghị, hắn cực lực áp chế tự thân phong mang, không muốn bị những thứ này đại nhân vật chú ý, tới cùng không có khiến cho nhiều ít quan tâm. Đầy đất huyết băng, máu loang đều đông lại thành hàn băng. Cái này thi khối ngang dọc tại thạch viên trong, Trư đạo giả im lặng, nửa không người dám mở miệng, thăng Long bảng yêu nghiệt, mỗi một người đều có sát thần tiềm chất, Trư đạo giả không dám ra thủ, bởi vì có Hàn băng động bảo hộ, bọn họ những thứ này đầu tiên, nếu là diệt Bạch Hàn, sợ là ngày thứ hai liền muốn tự đông thổ thần châu mai danh ẩn tích. Địa phủ thế lực tranh chấp, bọn họ cê không được, không nữa có nhân hay răng, cũng không tiến lên nữa, chỉ là xa xa địa nhìn. Bạch Hàn xoay người đi tới, nguyên thanh dục trong mắt sinh ra mấy phần kiếm kỵ, bất quá thiên bên người, hắn vậy rất nhanh trấn định lại. Tiếp tục cắt. Mao Thiên mở miệng, Trốn phía Bạch Hàn Ôn Quyền, nhìn về phía Tề Thiên nhị nhân ánh mắt lộ vẻ ánh sáng lạnh. Loang xoang, khối thứ hai thạch ra xuống hạ, nổi lên nhàn nhạt hoàng mang, cổ trung hoàn thạch, có thể luyện chế đạo khí. Lao đạo cắt qua một tầng, nửa cái đầu người lớn cổ trung hoàng thạch, đã còn lại hai cái quả đầm lớn, bất quá như trước trình màu xám đen, không thấy linh quang, cũng không thấy mảy may dị tượng. Tề Thiên trong lòng cười nhạt, hắn tự nhiên sẽ hiểu khối này linh khoáng nội tình. Lao đạo nữa là một đao. Phốc. Một tiếng nhỏ, linh khoáng đúng là bị một phân thành hai, bị lao đạo thanh dục đạo lực chấn thành một miếng, không thấy linh quang chỉ có tinh mịn tách phấn, giả thạch. Nguyên Thanh dục lắc đầu, cười nói: "Mao Thiên Nguyệt, ngươi cái này nhãn lực chân thì không bằng dĩ vãng, điểm ấy mông tế thạch ra đều nhìn không ra, như vậy, sợ là muốn đa tạ." Không một lời, Mao Thiên Nguyệt lênh theo ánh mắt, phen này cũng là ngoài dữ liệu của hắn, đệ tam khối linh khoáng hắn ký thác lớn lao kỳ vọng, không nghĩ tới lại là khối giả thạch, bất quá có thể nhận giả thạch, chỉ có huyền trận sư có thể làm được, nhưng mà Nguyên Thanh dục lúc này mở miệng, hắn nhưng không cách nào phản bác, bởi vì qua lại một lần đánh cuộc chung, hắn chính là may mắn biện xuất giả thạch, mà danh chấn tứ ra. Vì chúng nhân biết hiểu, Mã Cơ thất đệ, tổng có bất tuần lúc. Một lát sau, Mao Thiên Nguyệt trầm giọng nói, Nguyên Thanh Dục, ngươi còn có nhức hối. Nguyên Thanh Dục lộ ra ngoạn vị tiêu ý, "Thế nào, Mao Thiên Nguyệt, ngươi còn muốn xem sao?" Mao Thiên Nguyệt đổ thủ, lấy ra một khối lớn bằng ngón cái hoàng trận thạch đâu, tảng đá kia chất chứa nguyên cơ, tán dật xuất một cổ cổ quái ba động, ẩn ẩn cùng trung quanh thiên địa hòa làm một thể. Hoàng trận thạch. "Không sai." Mao Thiên Nguyệt dục, ta lấy cái này khối trận tiền đặc cuộc, cuộc không ra đồ có dám nhất đánh cuộc?" Mao Thiên Nguyệt ánh mắt nhìn quét, Nguyên Thanh Dục còn giữ lại một khối linh khoáng hầu như có thể nhìn thấy nội bộ, vô số vết dạng, căn bản không khả năng lại xuất cổ trùng chi thạch, cái này thạch thạch khí đã phá, không nói linh vận, linh thạch cũng không thể che lại. Nguyên Thanh Dục trầm dĩ, trong ngóc chuyển đến Tề Thiên thanh âm. Đánh cuộc. Sau một khắc, Nguyên Thanh Dục trầm giọng nói, nếu là thiết không ra đồ đạc, lần này liền tính ta thất bại. Mao Thiên Nguyệt ánh mắt vì ngừng, hắn đó có thể thấy được, Nguyên Thanh Dục không giống cường chống đỡ, như tính trước ký lấy hắn đúng hiểu rõ, sợ là thật có chút trì. Bất quá tức khắc, Trứng kiến Tề Thiên vẻ mặt đăm nhiên, hắn chân mày chực nhảy, tức khắc tụ thủ vung lên, bán khôi hoàng trận thạch rơi xuống trên thạch đài. Thiết. Lão đạo cũng là chân mày vì thiếu, hôm nay cái này diện, cũng là tướng linh phường dành khí đánh ra, chút tổn thất này, bất quá mấy ngày là được khôi phục, này đây, hắn tương đương lưu loát, trực cao linh khoáng rơi xuống trên thạch đài, thạch hô tóp tóp, hắn nhìn chi lớp đầu, ít khả năng xuất đồ đạc, cơ duyên còn chưa đủ để trước khối kia nhất thành. Thanh dục đao nhẹ nhàng xuống hạ, lão đạo thậm chí không có dùng đạo lực, lưới giao rơi vào rồi một cái khe trong. Oeng. Trình Cối răng rắc động vết dạng triệt để mở, gắn bó một đạo, tan vỡ xuống xuống, trở thành một địa đá vụn. Mao Thiên Nguyệt cười to, "Làm sao? Nguyên Thanh Dục, người đây là tự tìm đường chết, căn bản là mù quáng tự đại, huyền trận sư cũng không thể làm khối linh khoáng xuất đồ đạc." Chương 18, Hoàng Trần Thạch. Chương 18, Hoàng Trần Thạch, phần 2. Bản chính đặt là đối thập bộ ủng hộ lớn nhất. Thạch Viên Trong, chư đạo giả lộ ra tiếc hận chi sắc, không muốn cái này Nguyên Thanh Dục chuyển biến tốt không tu, chọc cho hiện nay như vậy hạ chẳng. Trần to một đôi mắt, Nguyên Thanh Dục đầu ngón tay điểm liên tục, mang trải rộng hư không. Hóa thành vô số kim tinh rơi xuống đại địa, làm sao đầy đất đá vụn không có phản ứng chút nào. Tâm niệm vừa động, Tề Thiên truyền âm, Bạch Hàn tựa hồ nếu có điều giác, hướng phía Tề Thiên nhìn thoáng qua, lại bị phong mang nát bấy. Từ từ khôi phục trấn định, Nguyên Thanh Dục ngương thần nhìn thẳng một khối gần phân nửa đầu người lớn đá vụn. "Làm sao, Nguyên Thanh Dục, ngươi thực sự trơn tráo." Mao Thiên Nguyệt cười nhạt, chỉ ngươi bực này tâm cảnh, vậy vọng nói chân đạo, thực sự làm trò cười cho người trong nghề. Thiết khối này linh khoáng." Nguyên Thanh Dục không để ý tới hắn, chỉ vào một khối đá hướng phía Lao Đạo mở miệng nói: Khối này đã vụn rõ ràng nứt ra rồi, bên trong không cần nhìn vậy biết không hắn vật, thạch khí đều tăng hết. Mao Thiên Nguyệt ánh mắt lộ ra đùa cợt chi sắc, ta tới giúp ngươi sao? Nói xong, không đợi lao đạo thiết thạch, Mao Thiên Nguyệt một cước xuống hạ. Phụp. Đá vụn văng tung tóe ra, chư đạo giả trong mắt lộ ra thất vọng chi sắc, bất quá sau một khắc, bọn họ mâu quan ngừng, bởi vì Mao Thiên Nguyệt mặt sắc trở nên vô cùng cổ quái, dưới chân đạp khối kia đá vụn, gương mặt tăng đến đỏ bừng. Nguyên Thanh thấy thế cũng không nhịn được nữa, hắn tiếng cười to, "Đạo, Mao nếu là chịu không nổi, đại khả lấy hô lên thanh đều là trận đường đệ, ta nhất định nhiên không có cười nhạo tại ngươi." Loảng xoảng, thằng đến mấy tức hậu, tự Mao Thiên Nguyệt dưới chân, tại có một đạo hùng hậu trung minh tiếng vang lên, nhất cổ phái nhiên lực đạo tướng Mao Thiên Nguyệt chân phải vang ra, Vernat Hàn Mở, lộ ra một con sưng như bánh màn thầu chân phải. Hắn lảo đảo lui ra phía sau trường hơn, há miệng thử theo, nhưng thủy trung không kêu một tiếng, có mồ hôi lạnh tự cái trán chảy xuống, hành thổ đạo lực hội tụ tại hữu tức cả người hắn đỡ bãi đá dự thân, thân thể có chút run rẩy. miệng giật một cái, chung không có lên tiếng, viên trong, đạo giả cố nén tiêu ý, từng cái một mặt sắc tăng đến đỏ bừng, có lẽ là kinh ngượng, trước Mao Thiên Nguyệt một cước xuống hạ, chỉ bằng vào là thân thể lực, thạch trung trung minh, ít nhất là cổ trung hoàng thạch, có thể so với đạo khí, chỉ có lực phản chấn, vậy cũng không hắn có khả năng thừa nhận. Thế sao? Nguyên Thanh dục tụ thủ vung lên, khối kia đá vụn triệt để vỡ ra, lộ ra nội bộ một khối hai cái quả đấm lớn linh quang. Linh khoáng thượng bãi đá, lao đạo thần sắc nghiêm trọng, hắn thanh dục đao tại thạch thân quát động, tung tóe xuất kia lửa chói mát, này hỏa hoa sắc, mát ra một cổ sắc thần quang. Cổ trung hoàng thạch. Rất nhiều người kinh động không nghĩ tới lại còn có huyền cơ, ẩn tàng rồi như vậy một khối cổ thạch. Nói không chừng, vậy là một khối giả thạch. Có đạo giả suy đoán, dù sao có vết xe đổ, không ai có thể kết luận bên trong hội linh vật. Mặt sắc đỏ mặt trầm dãi tối lui, Mao Thiên Nguyệt hít sâu một hơi, đạo, Nguyên Thành Dụ, ngươi rất tốt." Thanh âm hắn có chút run run, một ít đạo giả cũng nữa cấm chịu không nổi, cất tiếng cười to, vừa cười một bên hướng phía thạch viên ở ngoài đi, bất muốn lưu ở nơi đây bị hắn trả thù. Phen này, đi đủ hơn 10 người, Mao Thiên Nguyệt gương mặt lần nữa đỏ bừng, hắn chân mày nhảy lên không ngừng, trong mắt như muốn phún hỏa. Hắn hận hận nhìn chằm chằm nguyên thinh dụ, nửa vô trước làm nhiên. Vành, một khối thạch ra xuống hạ, như trọng thạch rơi xuống đất, tản mát ra minh hoàng thần quang. Cổ trung hoàng thạch. Chư đạo giả lần nữa khẳng định, đây cũng là một khối cổ trung hoàng thạch. Nói không ra, đây cũng là một khối giả thạch. Mao Thiên Nguyệt cười nhạt, thanh âm hắn có chút rung động, mâu quang thỉnh thoảng lại đạo qua một đám vây xem đạo giả, làm rất nhiều đạo giả trong lòng kinh sợ, tài nhớ tới người này xuất từ trận đạo thế gia, chính là yếu nhất hoàng trận sư, vậy không phải là là bọn hắn có thể đắc tội nổi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đạo giả tối lui chỉ có một chút động tiên thậm chí là địa phủ thế lực trưởng lão lưu lại tại chỗ, bọn họ không cho là Mao Tiên Nguyệt có như vậy lá gan, bọn họ cũng có cẩm. Bài đá vừa, Nguyên Thanh Dục tiểu ý nồng nặng, hắn nhìn Mao Tiên Nguyệt, chừng năm hắn nhìn khắp người sợ hãi, quát lệnh, Nguyên Thanh Dục, người nhìn cái gì? Nguyên Thanh Dục cười nói, ta chỉ là nhìn một chút, trận đạo Mao ra khi nào có như thế bất phàm luyện thể phát quyết, nhưng thật ra làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Người Mao Thiên Nguyệt toàn thân đạo lực bắt đầu khởi động, Nguyên Thanh Dục lại vào lúc này rời đi chỗ khác ánh mắt, một lần nữa rơi xuống trên thạch đài, hắn biết Nếu như hắn nữa trêu đùa đôi câu thoại, nói không ra, hôm nay tại đây thạch viên trong liền tướng có lưu vết đại chiến. Bạch, lại một khối thạch ra xuống hạ, mơ hồ chung, một cổ cổ quái ba động tự một đạo khe đá chung lộ ra, rất nhiều người kinh động, nguyên thanh dục trong mắt cũng là lộ ra hỉ sắc, cổ ba động này, hắn là vô cùng quen thuộc, Mao Thiên Nguyệt cũng không ngoại lệ. Làm sao có thể? Hắn nắm chặt một tay, chân phải không tự chủ cố sức giẫm lên địa, giờ khắc này đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Bạch Hàn Lơ đãng trung rời khỏi nhất bộ, mơ hồ cùng với kéo ra cự ly, khóe miệng nhẹ nhàng rút chiều. một lần nữa trấn lại. Ông. lao đạo dục đao liên tục xuống hạ, hơn 10 tức hậu, một cổ mông nông hoàng mang lộ ra, một khối lớn trùng quả đấm minh hoàng sắt thạch đầu hiện lộ ra gần nửa người. Hoàng trấn thạch. Lão đạo tay cầm đao có chút khẽ run, cái này một khối hoàng trấn thạch, cũng là lục khối linh khoáng trung nhất đáng linh vật, lớn trùng quả đấm một khối, nếu là đổi thành linh thạch, đủ tương đương với thập khối thượng phẩm linh thạch. Nguyên Thanh dục cũng là mục thấu thần quang, nhìn chằm chằm khối này hoàng trấn thạch, chính là tứ đại trận đạo thế gia thế hệ trẻ, cũng không có mấy người có lớn như vậy hoàng chân thạch, không nghĩ tới tìm được Thiên ngày đầu tiên, liền có như vậy thu hoạch. Nguyên Thanh Dục càng thêm kiên định ý nghị trong lòng. Đương toàn bộ lớn Trường Quả đấm Hoàng Trận Thạch triệt để xuất hiện lúc, Mao Thiên Nguyệt mặt sắc lúc đỏ lúc trắng, rốt cục không rên một tiếng, xoay người rời đi. Bạch Hàn Nghiên lặng nhìn Tề Thiên liếc mắt, ngay sau đó đi theo đi ra thẻ viên. Nguyên Thanh Dục cầm trong tay Hoàng Trận Thạch, mấy tức hậu, mới vừa muốn mở miệng, lại nghe Tề Thiên mở miệng, "Cắt ra linh thạch quy ta, cái khác quy ngươi." Nguyên Thanh Dục mận ra, ngay sau đó cười to lên, một tay đáp chủ Tề bài, "Đạo, đi, huynh đệ mời thượng quyết, chúng ta cho dù tốt uống ngon dừng lại." Chư đạo giả nhường đường. Tại Tề Thiên hai người sau khi rời đi, có chừng mấy trăm danh đạo giả chào vào thạch viên trong, lao đạo mặt mày giận rỡ, triệu hắn tới chứa nhiều đệ tử, nhất nhất thiết đãi. Thứ kết thượng, Tề Thiên hai người ngồi đối diện nhau, ăn uống linh đỉnh, một lát sau, Tề Thiên mở miệng nói, không biết có thể có bế quan chỗ. Nguyên Thanh rục ngẩn ra, "Đạo, Diệp huynh muốn bế quan?" Tề Thiên lắc đầu, "Hơn tháng, hắn Kim Hành đại đạo đã vượt lên trước Tam Thành, đánh với Tử Nguyệt thần một trận, càng là có linh lộ, hôm nay đã tiếp cận tứ thành, hôm nay có linh thạch, nhưng thật ra đạt tới đột phá thời cơ." Cả tòa thạch thành, Trong tương lai một đoạn 10 tháng, Thăng Long bảng chứ yêu nghiệt hội tụ, chính là sát thần, vậy rất có thể đến một ít, nếu là bằng vào tu vi bây giờ, thể thiên không có năm chắc ứng đối tương lai một ít biến số, lúc này đột phá cũng là cần phải chi cực. Nguyên Thanh Dục hơi chầm xuống rít, gật đầu nói, tất nhiên có, Diệp huynh đi theo ta. Hai người xuất thực quyết, Nguyên Thanh Dục dẫn hắn đi lên hơn 10 dặm, đi tới thành Bắc một tòa thạch quyết ở ngoài. Cái này thạch quyết cổ pháp vô hoa, mơ hồ lộ ra một cổ huyền ảo khí cơ, cùng tiên quyết có biển, dấu vết có nhất phương nguyên tự. quyết, đứng ở thạch quyết ở ngoài, Nguyên Thanh Dục cười nói, "Cái này Thạch huyết là ta nguyên gia trước chiếm đoạt, hôm nay đã thiên tại thành bắc, cái này tọa liền hoàng phế, dùng để coi như bế quan chỗ, nhưng thật ra đúng là thích hợp." Dừng một chút, Nguyên Thanh Dục trần chờ nói, "Không biết Diệp huynh cần mấy phần thời gian, tứ gia đại bỉ chỉ có thập thiên không tới." Tề Thiên hơi chầm xuống rít, mở miệng nói, 8 ngày, 8 ngày hậu, ta tự sẽ xuất quan." Nguyên Thanh Dục gật đầu, "Diệp huynh có thể tĩnh tâm tu luyện, cái này 8 ngày lúc nguyệt, Thanh Dục hội toàn hộ Pháp, cứ yên tâm đi." Cổ xưa đại môn mở rộng, lộ ra một cổ mục nát vị đạo. Tề Thiên tụ thủ dung lên, một cổ đùi khói bị quét ra, nương tụ thành nhất phương quả đấm lớn buồn đoàn hạ xuống môn ngoại. Tề Thiên đi vào trong đó, thạch môn cách kín, Nguyên Thanh dục tại thạch huyết tiền ngồi xếp bằng rơi xuống, một ít qua lại đạo giả nhìn thấy, mục sắc có chút cổ quái, bất quá rất nhanh rời đi. Thạch huyết trung, Tề Thiên tại trung ương đại địa ngồi xếp bằng rơi xuống, hắn suy nghĩ một chút, nhiếp xuất khối thứ nhất thượng phẩm kim linh hạch, ngoài ra còn có 35 khối trung phẩm kim linh hạch, không ngừng linh khí bị thôn kiếm thể trong, cả người hắn lộ ra một cột cổ, cổ xưa khí cơ, mi tâm thần đỉnh chỗ, Tam đạo kim sắc kiếm ấn hiển hóa ra. Đạo thứ ba kiếm ấn xoay tròn, phần lớn linh khí bị hắn thôn phệ đi vào, mặt khác tam thành tả hữu thì bị kiếm thai thu. Nạp. Bằng bạc linh khí cọ rửa, kiếm thai trong, mệnh hồn rốt cục ngưng tụ thành kiếm hình, một cổ vô cùng phong mang, khí lộ ra, kiếm thai ông minh, tiên thiên kiếm cương lưu động, một cổ viên mãn khí tức sông lên thần đỉnh, đâm vào thức hải trong. Tam hồn chi nhị, địa hồn hiển hóa, theo lưỡng điều thái cực kiếm ngư dẫn động, bị chấn nhập khí hải trong, kiếm thai cổ động, đem cái thôn đi vào. Một luồng âm dương đại đạo câu động, tề mượn thang long bảng, bắt đầu toàn lực tìm hiểu kim hành đại đạo chỉ đột phá nhất trong tiên, còn xa xa không đủ, hắn muốn tại đây tắm ngày bên trong, nhạy vào kiếm hồn tứ trọng tiên, địa hồn ngưng kiếm hình, như vậy, hai kiếm bản cổ tu vi cũng có thể tiến hơn một bước, đến lúc đó tiên tiên kiếm thể bắn ra phong mang, chiến lực sẽ có đại đề thăng. Nguyên Thanh dụ quanh chân ngồi đẳng hoàng ở Thạch Quế Điền, đây là trận đạo nguyên gia cổ Thạch Quế, đã hoang phế, hôm nay coi như<td>tiể thiên bế con nơi, bất quá tiể thiên trước nhất chiến quá mức Lưu Ngân, hắn tiến nhập tọa quan trong, thạch thành trong nhất thời ám lưu bắt đầu khởi động, rất nhiều thế lực đưa mắt hạ xuống nơi này, thế hệ trẻ, không ít người tinh thần chuyển động. 7 ngày trôi qua, cả tòa thạch thành Phong Vân hội tụ, long mạch khí tức hầu như ngưng tụ thành thực chất. 7 ngày chung, mỗi ngày đều cấu kết huyết, nguyên gia cổ thạch huyết nhất phiến trầm tĩnh, nguyên thân dục như một khối khô thạch ngồi xếp bằng, 7 ngày chung cũng chưa hề đủ tới. 7 ngày sau, tứ điều thạch đạo, tứ đạo thân ảnh hiện hóa, hướng phía cổ thạch huyết bước trầm tới. Chương 19, Đại địa hùng long, nguyên gia cổ thạch huyết thất thiên sau, rốt cục có huyết khí kéo tới. Tứ đạo thân ảnh tại tứ điều thạch đạo đi tới, mang đến bốn cổ lớn lao áp lực, nếu như tứ phương không hội đè xuống, phong thanh dừng. Tứ phương chân không thế giới chẳng lập, hòa làm một thể, tướng cả tòa cổ thạch huyết bao phủ đi vào. Nguyên Thanh dục chớp mắt, trong mắt hắn lộ ra ngưng trọng chi sắc, dựng thân dựng lên, hắn nhìn ra tứ đạo thân ảnh phía sau, đều có một cái kim long rít gào, bàng bạc long mạch khí tức cọ rửa mà đến, hắn tâm thần khẽ động, một khối lớn chừng ngón cái hoàng trận thạch đánh ra, đâm vào trong hư không, hắn lần nữa đánh ra vô số huyền nào đạo quyết, in vào trong hư không, mấy tức lúc đó, một cổ minh hoàng thần quang tương, cả tòa cổ thạch huyết bao phủ đi vào, chân không thế giới bị sinh sôi bài. tứ phương mạch một ít đạo giả hóa xuất thân hình Bọn họ xa xa chung lại, trong mắt đều là rung động chi sắc. Diệp ra hậu nhân, cư nhiên một cái khiên động tứ đại yêu nghiệt. Từ Nguyệt Thần cái này tôn sát thần thủ hạ duy nhất không người chết, bọn họ đây là tới thế tử Nguyệt Thần thu gặt tính mệnh. Tiến hắn trước thấy tự Nguyệt Thần, một ít đạo giả phỏng đoán chư yêu nghiệt tâm tư, mục sắc càng thêm lưng trọng. Thất nhật tới, Thạch Thành mỗi ngày nhuốm máu, Thang Long bảng mỗi ngày hiện thân, thất ngày sau tới, thăng Long bảng biến thiên đủ mấy mươi lần, hội tụ, đơn giản liền là sinh tử đại chiến, không, có ai yếu kém, đây là thế hệ trẻ đại thế, yêu nghiệt đều là phong mang mở rộng, bản tâm trực chỉ Chí ý hầu như nhiễm đỏ cả tòa thách thành. Tứ lại trận đạo thế ra vậy không ngừng được, cho dù là đại bị sắp tới, tứ ra đệ tử bên cạnh, thăng Long bảng mọi người như trước mỗi ngày biến hóa, bởi vì nhuốm máu quá nhanh, ngày thứ hai, nói không ra nhìn thấy, liền chỉ còn lại có đầy đất máu loãng. Bích Lạc động thiên hàn cửu âm, thăng Long bảng lục 190 vị, Thần mục linh mục thành, Thang Long bảng thất 110 vị, Cổ nguyện tông linh tiền, Thang Long bảng lục 143 vị, Thiên hỏa mộ liệt tiền, Thang Long bảng lục 139 vị. Rất nhiều đạo giả kinh hãi, cái này tứ tôn toàn bộ Thang Long bảng đều tiếp cận vùng trung du. Bốn người thì là không có khả năng liên thủ, Diệp ra Hậu Nhân tiếp được một trận vậy tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa là bốn người, sợ là hôm nay kết cục rất nhiều khả năng bị đổ tại chỗ. Bốn vị đến đây ta nguyên ra cổ thạch huyết, không biết ý muốn như thế nào. Nguyên Thanh Dục cũng không phải sợ hai bốn người, trận đạo thế ra, dù cho tu vi không đủ, vậy đủ để được tương đối địa vị, cho dù là tứ đại Thăng Long bảng yêu nghiệt, hắn cũng có đầy đủ nội tình cũng cùng chi bình đẳng nói chuyện với nhau. Tìm người Diệp ra nhất chiến. Thiên Hỏa mộ liệt tiên trầm nói, hắn mặc kiện đạm kim bảo, lại thúc yêu mà đứng. Giống như nhất kiện kim sắt chiến bào, tay hắn nắm một ngụm kim sắt trường côn, trung điệp chú địa, cái này trong sát na, giống như một tòa núi cổ rơi xuống đất, động đất động, nước ra rồi mấy cái một khe lớn, vắt ngang hơn 10 trượng. Nguyên Thanh dục cau mày, lão, mong rằng chư vị bỏ qua hai ngày này, Diệp huynh chính đang bế quan. Là bế quan, còn là tranh chiến, sợ là không người biết. Hàn Cửu âm ở miệng, hắn dục sắc đạo quan một tóc, một thân dục sắc đạo bảo, toàn thân hàn khí lở lở, đông tuyết hoàn thể, thanh âm lạnh lùng, cũng là không chút nào nửa điểm chỗ trống. Các hạ tự trọng. Nguyên dục trầm nói, Hắn tâm thần nhảy lên, cái này tứ đại yêu nghiệt xem ra đều là không dễ chọc, nếu là một người hoàn hảo, nếu là hai người đồng thời xuất thủ, dù cho hắn lấy hoàng trận thạch lập được đạo trận, vậy ngăn chi không ngừng. Bất quá nguyên gia thiên phòng con thứ ba, cũng dám chặn đường. Hàn Cửu Âm quát lạnh một tiếng, trực tiếp xuất thủ, hắn nắm tay trực đảo, huyền băng đại đạo hóa thành một đạo to lớn hồng lưu cọ giữa mà đến, trực tiếp đánh tới một tầng thần quang thượng. Ông! Thần quang đẩy ra như nước sóng gợn, huyền, hồng nát, huyền đất, băng hồng xuống đất, bị mùa đông khắc nghiệt, lại có đại trời giáng. Huyền băng đại đạo, không gì hơn cái này." Thiên Hỏa mộ Liệt Tiên cười lạnh một tiếng, trong tay trưởng côn giơ lên, bóng dương phòng lớn vì mười trượng cao to, tựa hồ một cây thiên trụ tạp rơi xuống, đạm kim sắc thần diễm sáng quắc, chân không bật mèo, như muốn nghiền nát. "Bảnh!" Một cổ lạnh thấu xương khí lãng chấn động ra, kim sắc trưởng côn hóa thành thiên trụ, đủ tạp nhập thần quang trung trượng hơn, nguyên thanh dục diện sắc nhất biến, đạo trận cùng hắn tâm thần tương liên, lúc này bị nghiêm trọng, hắn nhất thời phun ra một ngụm huyết, cả nhân lung lay đổ. Sau một khắc, hắn răng lần nữa đánh ra mấy chục đạo quyết, lại cổ quyết thần nhất thời đại thịnh. Đúng là tướng, cái này Tiên trụ sinh sôi văng ra, hắn khoanh chân ngồi xuống, hai tay ngón trỏ điểm xuất, lưỡng đạo kim mang liên tiếp thần quang, vì hắn quán chú trận lực. Hồ đầu ngu xuân, người thứ ba xuất thủ, vì cổ nguyệt tông lãnh thiên, hắn phất tay đánh ra một nguồn đạo khí, làm một căn băng chùn dài băng truy, băng truy phong mang tung tóe, cả người phóng ánh chạm hiện ra, có đạo văn dấu vết trên đó, mơ hồ hiện hóa xuất một đạo huyền âm trường hạ, đông lạnh triệt cửu thiên. Băng truy diện hóa huyền âm, đạo, huyền âm Quấn, trước, thượng. Ông, cái này trong na, Lặng ngắn đúng là sinh ra bảng bạc sóng to thanh, giống như kinh đạo thần quang tại cổ thái quyết ngoại chấn động ra, thần quang bên trong, nguyên thanh dục khắp người rung mạnh, nhất khẩu khẩu nịch huyết phun ra, tướng trước người nhiễm đỏ bán trượng phương viên. Ta vị diệp huynh thủ thái quyết, tám ngày không được, tuyệt đối sẽ không bỏ vào một người. Hán ngũ sắc có chút điên cuồng, đổ trưởng lấy ra khối kia lớn trùng quả đấm hoàng trận thạch, trong mắt hàn quang chớp động, nhìn quét tứ phương, hôm nay cùng các ngươi ma thượng. Hoàng trận tiếp đất, đại địa hùng long. Hắn đánh ra khối này chân hoàng trận thạch, thoảng vào đại địa, đồng thời phun ra một ngụm hiện lên huyết, hạ xuống hoàng Cái này trong sát na, bảo vệ thái quyết thần mang đại thịnh, hàn khí vỡ nát, hỏa quang nghiên diệt, thái quyết tiền thạch đạo rung động, từng đạo to lớn cái khe mở, cuồn cuộn không ngừng, khí hậu khác nhau ở từng khu vực cuồn ra, đồng thời kèm theo ti ti lũ lũ long mạch khí, một đạo phảng phất tới từ viễn cổ tiếng gầm gừ tự đại. Địa dưới vang lên. Hững? Thanh âm này dường như hồ bảo, dường như nhu hống, giống như rồng ngâm, long mạch khí bốc lên, khí hậu khác nhau ở từng khu vực cuồn cuộn, một con to lớn kim hoàng sắc móng đuốt tự một đạo địa trung vương, như một tòa núi nhỏ vậy khinh rơi xuống, hướng phía tiên chụp rơi xuống. Một chảo này xuống hạ, tựa như nhất phương khung thiên rơi xuống, thiên tướng là đút, liệp điên ánh mắt lộ ra rung động chi sắc. Đây là cái gì? Hắn cảm thấy một khẩu nguy cơ sinh tử, trong tay trường côn chống đỡ đại, hắn luôn khởi nhất phương thiên trụ hướng lên trên đỉnh đi, đạm kim sát thiên hỏa phù doanh ra, chân không vỡ ra, giờ khắc này, hắn bắn ra xuất định phong chiến lược. Vành! Thiên trụ vỡ nát, một chảo này không gì sánh kịp, trường côn trong nháy mắt nghiến nát, cự chảo xuống hạ, đem trực tiếp đánh bay, nát mấy tọa thành khuyết, ngân cốt vỡ ngừng, hắn suối lơ xuống đất, khẩu khẩu nịch huyết ra, nửa vô chiến lực của Cổ Thú Vương. Hắn triệu hồi ra tới thượng Cổ Thú Vương, có thể so với lòng Môn Bán Tiên. Hàn Cửu âm hết lớn, có chút khó có thể tin, bất quá tức khắc, hắn liền chầm xuống ánh mắt, nhìn về phía Nguyên Thanh Dục cười lạnh nói, "Thượng Cổ Thú Vương, ngươi bất quá chỉ có thể triệu hồi ra nhất trảo, nếu là nhất chỉnh cánh tay, ta hiện tại liền tối lui, chỉ một cái móng vuốt, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi có thể lấy thử xem." Nguyên Thanh Dục dĩ nhiên không sợ, hắn ngủ sắp trận thạch trận lực quần quần không dự, đạo lực bắt đầu khởi động, tất cả đều quán nhập trong đó, đạo thức chỉ dẫn, nửa một đạo tiếng gầm gừ vang lên. Tiên địa địa, cả tòa thạch thành đều tốt tựa chấn động, giờ khắc này, vô số nguy nga đạo tức xuống hạ, thạch thành trông, chư đạo giả hội tụ, thành bác động tính thực sự quá lớn, không phải do bọn họ bỏ qua. Đại địa hùng long. Một ít đạo giả chạy tới, chứng kiến dường như núi nhỏ vậy kim hoàng sắc nóng rực, nhất thời tâm thần rung động, không thể tự ức. Trận sư, ngoại trừ có thể lập được đạo trận, đổi trắng thay đen ở ngoài, đồng dạng có to lớn chiến lực, bọn họ lấy triệu hoán đạo trận vượt qua thời không, triệu hoán thượng cổ hoàng thú. Thượng cổ hoàng thú, đứng ở thượng cổ đại địa, thượng cổ bất đồng tận cổ, là một đạo chi tổ tồn lúc. Không phải là Long môn bán tiên, chính là vô lượng chân nhân, tạo hóa đạo tôn vậy thường xuyên nhìn thấy, ngũ vương đại địa đều là cường giả, trong tộc săn sát là nhất phương thịnh thế. Thú vương, vì hoang thú trong cường giả, có thể so với Long môn bán tiên, cận cổ đã khó gặp, trận sư đã ngoài cổ đạo trận cầu thông thượng cổ, tiến hành triệu hoán, có thể mượn trận thạch lực đổi lấy giết chết lực, vì cận cổ trận đạo nhất đại sát khí. Tiểu tử này trong tay xem ra có hoàng trận thạch không nữa số ít. Vi vương, thập mấy đạo thân ảnh hiện hóa, bọn họ toàn thân bắt đầu khởi động vô hình lực, phong trấn hư không, mỗi người đều giống như cùng thiên địa dung hợp, tiếng gầm gư nữa liệt cũng không cách nào gần người, không cần phải nói hội áp bọn họ, chỉ là lúc này, đều biết nhân thần sắc biến ảo bất định, Mao Thiên Nguyệt thỉnh lỉnh tại liệt, hắn tự nhiên sẽ hiểu Nguyên Thanh dục vì sao có thể thi triển ra như thế đạo trận, lúc này, mặt của hắn sắc tương đối khó nhìn. Thượng cổ thú vương tham trảo, nguyên gia cổ thạch quyết tiền, có chiến lực liền chỉ còn lại có hàng cừu âm ba người. Huyền âm băng truy phòng lớn, hóa thành tam thập trưởng thật lớn, huyền âm trưởng càng là ngưng động chất, xuyên phá chân không, cái này trong na, hoàng kim cự trảo lần nữa xuống hạ, chân không liền kinh khủng y áp như thiên địa lật úp, khó có thể ngôn tự. Chấn. Hàng cửu âm trong mắt thần quang chớp động, hắn cười to, đổ thủ đánh ra một con hàn bạch sắc chén lớn, chén lớn phi lâm hư không, bỗng dương phong lớn vì mười trượng phương viên, huyền băng hàn thủy khuynh lạc, kinh người hàn khí đông lạnh chân không, thoáng cái tướng hoàng kim, cự trảo đóng băng. Không tốt. Nguyên Thanh dục kinh hãi, lúc này, to lớn băng truy đâm vào đạo trận thần quang trong, huyền âm trường hạ tại truy tiêm liên động, tung tóe thời gian ngắn, một đạo rõ ràng vết tại thần, Hóa, thần biến cuồn cụm tâm huyết phun ra, cả nhân cũng nhịn không được nữa, vẻ vải xuống phía dưới, mây quang ẩm đạo, suối lơ trên mặt đất. Tại trước người hắn đại địa, hoàng trận thành phủ doanh ra, mặt trên hoàng mang ẩm đạo, viễn không bằng trước. Hững. Thượng cổ đại địa Hùng Long phát sinh không cam lòng giặc đảo, mấy chượng dày liền băng tức khắc bị vỡ nát, hoàng kim cự trảo muốn hướng phía Hàn Cửu Âm chụp lạc, nhưng ở tức khắc tán loạn, trừ khử đầy đất khe hở trong. Tứ phương thạch thành, chư đạo giả trong lòng lâu khó khăn bình tĩnh, đại địa Hùng Long xuất thế, lại bị Thang Long bàng hai đại yêu sinh sôi ép hồi thượng cổ, rất nhiều người trong lòng cảm thán, thế hệ trẻ Phong mang đã chân chính dưỡng thành, không thể ngụy chuyển. Chương 20: Thức tỉnh. Truy cập trang web audio để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20: Thức tỉnh, canh tư tất. Bạn chính đặt là đối thập bộ ủng hộ lớn nhất. Đại địa hùng long trở lại thượng cổ, tam đại yêu nghiệt lần nữa dâm trận tại chỗ, lúc này cổ thái quyết trước nữa không trở ngại ngại, ba cổ long mạch số mệnh xung tiêu, ba người xương cổ sống đều là đang rung động, kim long xuất thể, bản thành long trợn, tướng ba người hộ ở trong đó. Một cước đạp tại nguyên Thanh dục trên tay phải, đưa hắn ngũ cây xương ngón tay căn căn lên toái. Hàn Cửu Âm bao quát hắn, "Đạo, chớ có cho là có thể chống lại tất cả nhân, người còn quá non." Tay đất rướt sót, ngón ngón tay bị dẫm lên toái, Nguyên Thanh Dục cắn răng, "Cũng là không." Têu một tiếng, Hàn Cửu Âm lại đạp tại bộ ngực hắn, đưa hắn toàn bộ lồng ngực đều cơ hồ dẫm lên phải sụp đổ, từng nốt từng nốt tiên huyết phun ra, giờ khắc này, Nguyên Thanh Dục không chỉ bị thương máu viết, ngũ tạng lục phủ đều bị thương nặng. Viễn Vương, Mao Thiên Nguyệt mắt lạnh nhìn đây hết thảy, khóe miệng lộ ra một cái tiêu ý. "Bành!" Bị một cước đá văng ra, rơi xuống đất, chỉ nghe phải một tiếng một cây gai xương đúng là xuyên thấu hắn toàn bộ ngực phải, đưa hắn đinh ở trên mặt đất. Sâm Bạch Gai Xương mang theo nhục tí, giữ tận chảy huyết, Nguyên Thanh dục ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm ba người, Nguyên gia cổ thái khuyết một mảnh yên tĩnh, Hàn Cửu âm ánh mắt nhất ngừng, tức khắc đánh ra một đạo huyền băng hùng lưu, co dựa tại trên cửa đá. "Oanh!" Thạch môn nghiến nát, Mạn Thiên đá vụn tại ba người trước mặt tản ra, Long Tích võ động, chưa từng thương tổn được ba người mấy may. Bụi khói tan hết, cổ thái đại môn mở rộng, lộ ra bên trong xanh đen đại điện, không thấy nửa điểm sáng ngời. Hiu, hiu. Sau một khắc, ba người mục thấu thần quang, nhất tề đánh vào Thạch Quế Trung, lục đạo thần quang xé rách không khí, thành thế thập phần kinh người. Ông còn không đám ba người thấy rõ hư thực, Thạch Quế Trung, một cổ nhàn nhạt kiếm rít tiếng vang lên, tức khác, lục đạo thần quang nhất tề nghiến nát, lục cổ đạm kim sắc phong mang khí truy tầm tới, trong nháy mắt oanh đến rồi tam trên thân người. Tại tứ phương đạo giả ánh mắt khiếp sợ trùng, hàng cửu âm ba người dường như bị núi cổ đập trúng, trong nháy mắt nhưng thật ra bắn ra, đụng gãy gốc trụ, lật một tòa thạch huyết. Nang, tam điều kim long nối nhau, sau một khắc, ba cổ đại đạo nhất tề nghiền động. Thái Quế nơi, Huyền Băng cổ đãng, Huyền Âm Như hả, một cây to lớn thanh mục tự trong đó sinh ra, rộng lớn rộng rãi sinh, cơ chấn động tứ phương, lục đạo phong mang, khí nhất thời bị nhất tể vỡ nát. Ba người đều là trầm xuống ánh mắt, bọn họ đi ra phê tích, vẫn chưa thủ thường, bất quá phen này cũng là ném bộ mặt, mỗi người mặt sắc rất khó coi, nhất là bọn họ nhận thấy được, cái này tứ phương thạch thành không ít đạo giả hội tụ, phá tạp khí tức, lúc này sợ là không được thiên nhiều người quan chiến. Người đã không ra được, ta tới mời. Hàn Cửu Âm cười nhạc, trong tay hắn hàn bạch sắt chén lớn tung, hóa thành hơn 10 triệu phương viên theo ở Cổ Thạch Tuyết thượng. Đây là một khẩu dị bảo, có thể diễn sinh Huyền Băng Hàn Thủy, tu vi đầy đủ, có thể đóng băng thiên lý, không người nào có thể ngăn cản. Mặc dù như thế, đi qua Hàn Cửu Âm Thôi động, như trước có một đạo to lớn hồng lưu cọ rửa xuống tới. Thoáng cai tướng, Cổ Thạch Tuyết tiến vào. Mấy tức hậu, chén lớn rơi vào Hàn Cửu Âm trong tay, một cổ lạnh thấu xương hàn khí tán dẫn ra, Cổ Thạch Tuyết lúc này thỉnh linh hóa thành nhất phương to lớn khắp băng, trường hơn dày Huyền nhất tòa cổ xưa thạch bị đóng băng trong đó, rất nhiều đạo giả kinh hãi, dị bảo vai quả thực kinh thiên động địa, bất quá lại là có chút chỗ thiếu hụt, dùng để tranh phong cũng là không đủ khả năng. Bất quá lúc này, cổ Thạch Tuyết đóng băng, rất nhiều đạo giả trong lòng suy đoán, Thạch Tuyết trung tới cùng có còn hay không người sống. Thần mục linh mộc thanh lãnh sắc nhất thành, hắn đổ thủ đánh ra đạo quyết, nhất phương to lớn thanh mục sinh ra mười mấy trượng cao, thanh mục huyền thiên, như thiên trụ khuynh lạc, thoáng cái rơi vào khắc băng thượng. Rang rắc. Vô số vết rạn tại thạch huyết thượng lan tràn ra, như mạng ra, cuối cùng gắn bó nhất khí. Anh. Băng nhỏ tung bay, thạch ngoại Mườn thanh dục lần nữa bị tức lãng thổi khai mấy trượng, gai xương triệt để đi qua hắn ngực phải, mang đi một cái thước dài huyết dục. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cắn răng, xỉ lúc đó huyết mạt ồ ồ, lại vẫn nhìn chằm chằm một mảnh kia băng cha phê tích. Tứ phương hẹp thành, thành, rất nhiều đạo giả đều ở đây nhìn, băng cha rơi xuống đất, băng nhỏ tiêu dung, nhất vương tu trưởng thân ảnh nhất thời rơi vào rồi chứa nhiều đạo giả trong mắt. Cái này trong sát na, vô số đạo giả khẽ hô nhất thành, bọn họ bạo lui ra ngoài, bởi vì ánh mắt bị trong nháy mắt nắt bấy, một cỗ bén nhọn phong mang khí trực tiếp xông vào bọn họ thứ hài trong. Hàn Cửu Âm ba người diện sát trầm ngưng, bọn họ nhìn chằm chằm phế tích trung ngồi xếp bằng thân ảnh, mâu quang lần đầu tiên hiện ra mấy phần ngưng trọng chi sắc. Người rốt cục hiện thân. Hàng Cửu Âm cười nhạt, chớ có đùa giỡn hoa chiêu gì, Tử Nguyệt Thần không có thể chém ngươi, hôm nay, ta liền tiễn ngươi ra đi. Rất nhiều đạo giả trong lòng lắc đầu, đây cũng là khí phách chi tranh, hàng Cửu Âm bốn người không dám cùng Tử Nguyệt Thần giao thủ, viết thế tất bị trảm, nhưng cuối cùng nhất chiến, Tề Thiên lại còn sống sót, bọn họ muốn chém đi Tề Tiên, lấy đánh phá trong lòng sau cùng nhất điểm trở ngại, bởi vì thế hệ trẻ, một cái đại địch đã qua. Bọn họ muốn đem sở hữu cùng hắn có liên quan đồ đạc cất bước. Lúc này, Tề Thiên ngồi xếp bằng tại nhất phiến băng cha tròng, hắn một thân thanh sam, tử trúc kiếm ở sau người, hai mắt khép lại, cả nhân giống như lâm vào trong giấc ngủ say, thậm chí không cảm giác được mảy may sinh cơ. Giả bộ. Cầu Nguyện Tông Lãnh Thiên suy thanh đạo, băng truy đánh đến ra, hóa thành tam thập trưởng to to, huyền âm trường hạ tại truy tiêm uấn, hướng phía Tề Thiên mi tâm đâm tới. Rất nhiều đạo giả có thể nhìn thấy, sắc nhọn như châm địa truy tiêm, chân không bị xé rách, một đạo thốn chiều rộng vết rách xé, xé rách toàn bộ, vô số băng cha bị khéo nhập trong đó, hóa thành một mảnh Tề Thiên không tránh không tránh, thậm chí ngay cả một tia phong mang đều không nữa lộ ra, phế tích ngoại, Nguyên Thanh dục phun ra một búng máu mạn, quá to, Diệp huynh cẩn thận. Thủ ngươi long tích. Lãnh Thiên dâm trận tại chỗ, hắn hầu như có thể cảm thấy, Truy Tiêm đã cự ly Tề Thiên mi tâm không đủ tổn hơn. Tám ngày tọa quan, thật chẳng lẽ muốn bỏ mình đạo tiêu. Thời vận không đủ, Diệp ra lần này sợ là phải có đại động đảng. Rất nhiều đạo gia truyền âm, cũng có người không cho là đúng, bởi vì đây là thế hệ trẻ tranh chấp, nếu là gặp phải thế lực lớn vung tay, vị miễn có chút làm trò cười cho người trong nghề. Nam vực Diệp gia Cùng với cái khác tam đại kiếm đạo thế gia, đây chính là tứ cây gai, căn bản không chêu chọc được, chỉ cần là bọn họ nhận định, như vậy chính là chư thiên đình phản đối, vậy không, có chút nào tác dụng. Kiếm đạo đã con đường cuối cùng, cận cổ khó khăn tu, bọn họ sớm muộn khiến cho nhiều người tức giận. Một ít đạo giả cười nhạt, bất quá trong lòng cũng là bổ tròn, tứ đại kiếm đạo thế giới đều là chuyển thừa cổ xưa, cùng Cửu tọa thiên đình giống nhau, là truyền thừa tự thượng cổ cổ xưa thế lực, thậm chí có nghe đồn, tứ đại kiếm đạo thế gia so với tọa thiên đỉnh còn muốn cổ xưa, coi như là cận cổ kiếm đạo xung đốc, đi đường khó khăn. Hắn có nội tình cũng không phải vậy, Địa phủ Thiên cung có thể so sánh được. Bởi vì cật cổ, tứ đại thế gia rất ít xuất thủ, này đây chư thế lực chỉ muốn Địa phủ thế lực con chi, nhưng là bọn hắn đồng dạng biết, cái này cũng chỉ là hiện lộ bên ngoài, chân chính nội tình một khi bộc phát, hay là cùng không tới hôm nay Cửu tọa Thiên đỉnh, sợ cũng không phải chư Thiên cung cũng có thể so sánh được. Thế hệ trẻ, tới cùng không sợ hãi, phong mang chính thịnh. Rất nhiều thế hệ trước đạo giả trong lòng cảm thán, đổi lại là bọn họ, thì nếu muốn đến rất nhiều, trong lòng ràng buộc cùng nhau, rất nhiều chuyện đều khó khăn lấy thành hàng. Đồng thời bọn họ nhìn về phía Hàn Cửu Âm ba người, đúng là sinh ra vài phần nước ao chi sắc, bởi vì có thể không hề cố kỵ, có thể bước trên đường máu, đại chiến thăng long bảng, lấy phong mang nhất thịnh chi lúc đánh phá gông cùng xiển xích, chứng phải đại đạo? Nhìn thấy Long môn, đây là một loại vô hình đại thế, rất nhiều thế hệ trước hôm nay hiểu rõ đến, đã biết vậy chẳng làm, bởi vì phong mang không nhất, không dám đi đường, hôm nay cảnh giới khó phá, không có cơ duyên, chỉ có tha đả tuyến nguyện. Đốt. Dường như cây kim rơi xuống đất, giờ khắc này, tại cổ thái huyết tích trong có vẻ càng rõ ràng, tứ phương thành thành Rất nhiều đạo giả đầu hạ ánh mắt, tức khắc lộ ra kinh hái chi sắc. Không có khả năng. Lãnh Thiên lui ra phía sau hai bước, hắn diện sắc có chút tái nhợt, to lớn băng truy treo trên bầu trời, mặt trên đúng là hiện ra một đạo rõ ràng vết dạng, có đạm kim sắc phong mang khí cuốn trên đó, truy tiêm như trước điểm tại Tề Thiên Mi tâm thần đỉnh, lại như thứ thần thiết, căn bản khó có thể tiến thêm. Huyền âm trường hà hầu như tại trong dây lát đó bị vỡ nát. Đại đạo bị phá, Lãnh Thiên một thân đại thế xoay mình hàng, long tích dứt lão, không dám nữa lại, một lần nữa chui vào hắn cổ sông trong. Muốn tìm về băng truy, Lãnh Thiên tâm niệm động liên tục lại phát hiện băng truy vẫn không nhúc nhích, tựa hồ bị định ở tại hư không. Họ Diệp, ngươi rốt cục chịu nhắm mắt. Hàng cửu âm mục thấu ánh sáng lạnh, đồng thời lộ ra vài phần kiêng kỵ chi sắc, bởi vì giờ khắc này, Tề Thiên ngón trỏ phải cùng trong chỉ kẹp lấy băng truy. Mặc cho Lệnh Thiên đạo thức triệu hoán, băng truy thượng đạo thế bắt đầu khởi động, như trước không thể động đậy. Sau một khắc, Tề Thiên chớp mắt, cái này trong sát na, lượng đạo kinh người phong mang khí lộ ra, trực tiếp đánh vào băng truy thượng vết rạn chung. Vành! Tam thập thượng lớn băng truy nứt hóa thành vô số nhận, mỗi một đạo băng nhận đều chất chứa phong mang. Kim Quang dặn dỡ, hướng phía ba người kích xạ đi. Mạng lớn chân không vật mẹo, băng nhận phô thiên cái địa, mỗi một phiến đều phong mang trảm lộ, trong trượng hư không bị phong tỏa, hàng Cửu Âm diện sắp đại biến, bộ pháp đặc động, hướng phía viễn phương tiệm đi. Phục, phục. Động đất động, vô số băng nhận rơi xuống đất, từng cái mấy trượng khe danh tại thạch thành trong lan tràn, trong trượng nơi hầu như tại trong nháy mắt khe danh tung hành, đợi đến nối thành một mảnh, triệt để vỡ nát ra, cũng là sinh sôi rạm xuống trượng hơn. Lãnh huynh, một thanh một tiếng kết kinh hãi, Hàn Cửu Âm chuyển xem qua quang, cũng là lộ ra kinh hãi chi sắc. Bởi vì giờ khắc này, Tề Thiên vậy mà đứng ở một đống thi khối trước, mỗi một khối huyết nhục thượng đều mang theo một ngụm băng nhận, băng nhận nhuốm máu, chỉ có Lăng Thiên Đầu đã bảo tồn hoàn hảo, hắn chưa chết hết, nhất hai tròng mắt tự chủ lớn, Long Tích bị Tề Thiên giữ trong tay, hóa thành một cái thước dài tứ trảo kim long, đúng là không thể động đậy. Tức khắc, hắn đạo thức bọc ba hồn bảy vía lao ra, Tề Thiên giơ lên kiếm chỉ, "Viên Vương, có cẩu nguyệt tông đạo giả hét lớn, người dám?" thần đạm nhiên, thế nhưng trong mắt ánh sáng lạnh thịnh, một đạo phong mang tự kiếm chỉ thượng xung hóa thành đạm kim sắc chân long hình dáng, đem đạo nhìn thoái ba hồn bảy vĩ tôn phệ đi vào, tạo thành hư vô. Đến tận đây, tề thiên trên tay, thang long bảng lại một tôn yêu nghiệt, bỏ mình đạo tiêu. Chương 21, phá vỡ âm trướng. Chương 21, phá vỡ âm trướng, đệ nhất càng. Bản chính đặt là đối thập bộ ủng hộ lớn nhất. Lãnh Thiên, Cổ Nguyệt Tông năm tiên trưởng lao xuống hạ hư không, chỉ có đầy đất thi thối, băng nhận muốn máu. Diệp ra truyền nhân, ngươi dám giết ta Cổ Nguyệt Tông đệ tử? Một gã Cổ Nguyệt Tông tại chỗ, sẵn, dọng, đại thành băng hà, tại toàn thân quấn. Một cổ băng hẳn khí cơ áp bách hướng Tề Thiên. Màu quang lãnh đạo, Tề Thiên thanh sam lấy đi thân, tóc đen vũ động, hắn liếc người này liếc mắt, đạo, sắp thì đã có sao? Người. Một gã trưởng lão tưởng muốn động thủ, lại bị tên còn lại kéo, 5 người tướng linh thiên thi khối thu hồi, thật sâu nhìn Tề Thiên liếc mắt, sau đó tối lui. Tứ phương thành thành, chư đạo giả đều là nhìn nữa, càng có thật nhiều không muốn người biết cường đại đạo thức đang dòng nó, bọn họ không dám đánh phá cấm kỵ, như vậy sẽ cho Cổ Nguyệt Tông đến hai bay vạ gió. Diệp Hinh, Nguyên Thanh dục gian nan mở miệng, nếu không có hắn là đạo giả, từ lâu bỏ mình Nói là diệu huynh, hộ pháp tháng này lại không nghĩ tới còn là, để cho bọn họ đánh tiến bảo. Tề Thiên nhìn hắn, tức khắc dẫm trận tại chỗ, sau một khắc, hắn liền đứng ở nguyên thanh dục trước người, một đạo tàn ảnh tự tại chỗ dần dần tiêu tán, chậm rãi có thể phố tiếng kiếm giết sinh ra. Đột phá âm trướng. Hàng Cửu Âm thần sắc xấu xí, lúc này, hắn cùng với thần mục linh mục thanh đứng ở một chỗ, lưỡng người trong mắt đều là lộ ra lớn lao kiên kỵ, Tề Thiên một thân chiến lực quá mức kinh ngợi, vốn cho là nói nhòa, không nghĩ tới hôm nay giao thủ chi giờ, bọn họ liền hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Một cổ đáng sợ Phong Mang khí tự thể thiên trên mình bính phát ra, chứa nhiều ánh mắt, đạo nhìn thấu thoái, rực rỡ đạm kim sắc Phong Mang đưa hắn cùng Nguyên Thanh dục bao vây đi vào, đầu ngón tay hắn hoa động, một giọt thuần kim sắc huyết từ ngón trỏ bức ra, Phong Mang khí đều bị hấp thụ, một luồng huyết mạch khí cũng bị thu hồi, một giọt này huyết, chỉ còn lại hạ tiên thiên kiếm thể mạnh mẽ sinh mệnh tinh khí, có thể so với nghìn năm linh dược. Kim huyết nhập khẩu, bằng bạc sinh cơ tự Nguyên Thanh dục toàn thân mỗi một chỗ góc lao ra, lực phải xuyên vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lại, đợi đến tập tức hậu, Phong Mang đi, hắn đã có thể nỗ lực bản nuôi xuống. Một cái vậy đi không xong. Tề Thiên xoay người, tử chốc kiếm ra khỏi vỏ, một cổ bàng bạc kiếm thế bay lên, hướng phía bốn người che rơi xuống. Kiếm hồn tứ trọng thiên, làm sao có thể? Hàng Cửu Âm trầm hô nhất thành, ngắn ngủn 8 ngày lúc nguyệt, thậm chí ngay cả phá lượng trọng thiên, lượng trọng thiên chiến lực đề thăng, hai người lại nghĩ tới một ít nghe đồn, mặt sắc nhất thời vô cùng xấu xí. Tứ phương hạch thành, thành, rất nhiều đạo giả cũng là kinh hãi, như vậy đột phá tốc độ, thật sự là kinh người, cũng có người suy đoán, trước Tề cũng đã lĩnh ngộ đầy đủ kim hành đại đạo, chỉ là không có thời gian đột phá mà thôi thì là như vậy, vậy đầy đủ kinh tâm, rất nhiều đạo giả chờ mặc, tứ đại kiếm đạo thế gia, thế hệ này lục tục có thanh niên cường giả xuất thế, nhập chủ thăng lăng bảng, không biết đúng khắp cả tiên đạo nhất mạch là phúc hay họa. Cổ Thái quyết phế tích trước, đệ tiên động thủ, hàng Cửu Âm hai người bắn ra xuất đỉnh phong chiến lực, bọn họ đánh ra đạo quyết, diễn hóa xuất hai đại tiểu thần thông, Huyền băng như biển, thanh ngọc thành rừng, hai cổ tiểu thần thông đúng là hội tụ thành một cổ to lớn hùng lưu, thanh ngọc nhấp tuyết, hai cổ đại đạo dây dưa, chân không mở từng đạo hẹp dài vết dạng. đáng sợ chi cực. Ý ý, một đạo kiếm rít tiếng vang lên. Sau một khắc, một cái phi tiên tự tử trúc kiếm trung lao ra, thuần kim sắc phi tiên thượng không thiên, phong mang thành hạ, hà, thác hành động phi thường, chứa nhiều đạo giả trong mắt, phản phất thấy được mạn tiên kim hoa, khắp nơi trên đất liên dũng, kim liên luôn vường, linh vụ thành thủy, đây là một cổ rộng lớn rộng rãi cảnh tượng, phi thăng thành tiên, không thể nói chuyển. Một luồng âm dương đại đạo lạc vào trong đó, đệ thiên tâm niệm chậm xuống, gấp 6 lần chiến lược bừng bừng, trong chấp ngắn này, một cổ đáng sợ kiếm thế triệt để diễn hóa, tại người hắn, đúng là hiện ra tôn phi tiên chi tượng, nguy nga kiếm thế dường như nhấc phiến thiên hội đệ xuống, từ chốc kiếm trước Chân không vỡ ra từng đạo to lớn cái khe, vỡ tan chân không sẽ rách, muốn đem toàn bộ nắp ấy. Phụp. Hai cổ đại đạo hồng lưu bị một phân thành hai, Tề Thiên thân hình phiêu miểu, mũi kiếm trực chỉ hai người, thân hình hắn không nhanh, thậm chí rõ ràng có thể thấy được, thế nhưng Hàn Ngũ Âm hai người mồ hôi lạnh sinh lưng, căn bản vô pháp chống lại, cái này một cổ kiếm thế đưa bọn họ một thân đại đạo hội đè xuống, vậy mà vô pháp lần nữa ngưng tụ. Phụp. Phụp. Hai người Tề Nôn tiên huyết, đánh ra hai cái đạo khí bảo vệ tại trước người, đồng thời thân hình bảo lui ra ngoài. Vành. Vành. Biến nhọn phong mang khí chém giết, Tôn Diễn Sinh Huyền Băng Hàn Nước Dị Bạo Bỉ Minh, lại bị phong mang đánh bay, một khắc khẩu đạo khí, làm một khẩu thanh sắc một đằng, một đằng thượng dấu vết có đạo văn, nhưng ở tử chốc kiếm phong mang dưới thôn thôn giạn nước, thành vi bột mịn. Diệp gia truyền nhân, ngươi dám giết ta Bích Lạc Động Tiên chuyển nhân. Diệp ra chuyển nhân dừng tay. Ta thần mục linh mục thanh rời khỏi thang long bảng. Lúc này, còn có thần mục lĩnh trưởng lão bật hơi lên tiếng, muốn một thanh rời khỏi thang lăng thứ nhất hóa đến cùng, đệ nhị Tôn tiên lao ra, trong sát na. Hắn phá vỡ âm trướng, xuất hiện ở hàn ngũ cửu âm hai người phía sau. Hắn đứng ở thạch đạo thượng, tử chúc kiếm vẫn chiến minh, dường như có long rít có tiếng. "Ngang." Lưỡng điều tứ trảo kim long rít gào lao ra, Tề Thiên xoay người, hắn xương cổ sống bắt đầu khởi động, một cái tứ chảo kim long lao ra, lúc này đã ngưng tụ toàn bộ long thân, bốn con long chảo vậy ngưng tụ hai con, âm dương đại đạo câu động, lưỡng điều kim long không có chút nào chống lại lực, bị Tề Thiên long tích trong nháy mắt Sau một khắc, một cỗ gió nhẹ lướt qua, hai người thi thể hôi phi yên diệt. "Ngang." Một cỗ bàng bạc long tiếng vang lên. Tứ phương phải thành, chư đạo giả tâm thần rung động, vườn quanh Tế Thiên toàn thân, một cái tứ trảo kim long thỉnh lỉnh ngưng tụ ra Long Vĩ Long thân, tứ trảo vậy đều là ngưng tụ, một viên long thủ, đồng dạng ngưng kết thành hình, chỉ là hai con long giác, một đôi long nhãn như trước cảm đạo. Mặc dù như thế, lúc này Tế Thiên một thân long tích, vậy đủ thành Cửu Lục thành, Lục thành long tích, ngoại trừ lúc ban đầu nửa thành là phải tự cổ chăn đồng thanh nguyệt vư phủ, còn lại ngũ thành bán đều là giết chóc mà đến. Diệp ra truyền nhân, ngươi ngày sau cần phải nhiều hơn lượng tôn đại địch. Bích Lạc động cùng thần một lĩnh lượng tông hơn 10 trưởng lão rơi xuống đất. Hàn Cửu Âm hai người liền cho cốt cũng không lưu lại, Lữ Đông không thể làm gì khác hơn là thu hồi bọn họ bị thương dị bảo cùng nghiền nát đạo khí, mỗi người đều làm mâu quang sáng rộng địa làm chuẩn thiên liếc mắt, rất nhiều đạo giả trong lòng cảm thán, cái này dịp ra chuyển nhân ngày sau sợ lại là một cái sát thần, thủ hạ không lưu người sống. Về phần trước hết bị đại địa hùng long đánh bay thiên hỏa mộ liên tiên, cũng là bởi vậy thứ mạng, thật sớm liền bị một đám thiên hỏa mộ trưởng lao bảo vệ đi. Tề Thiên đứng ở phía tích trước, hắn nhìn quét tứ phương, phong mang tất lộ, hắn cảm ứng được tứ phương thành thành, còn có mấy chục trên trăm cổ long khí. Trong đó có hơn 20 cổ huyền tâm có lượng, chính là lấy hắn hôm nay long tích tu vi, cũng không cách nào cảm ứng đối phương số mệnh sâu cạn, chỉ cảm thấy trước mắt có tử khí đông lai, thủy khí khói bay. Thăng long bảng là một điều đường máu, này có thể sát nhập trước 300 sát thần, còn có nhất trăm tôn sát thần chi vương, tề thiên khó có thể tưởng tượng, bọn họ tới cùng dành dụ nhiều ít long mạch khí. Bất quá, những thứ này long mạch khí lúc này cũng là ẩn mà không phát, lúc này nguyệt quá trung thiên, đã thứ 8 ngày, có nữa một ngày, chính là tứ đại trận đạo thế gia đại bị ngày. Không đợi chư đạo giả tản đi, Thạch Thành ở ngoài Một củ âm lạnh sát khí xung tiêu, hơn 10 dặm vân vụ nghiền nát, tiếp dẫn hạ vô tận nguyệt hoa. Nghiệt Súc, thạch thành trong, hơn 10 đạo thanh âm kinh sợ nảy ra, nguy nga trấn thiên, chợt, hơn 10 đạo dược rỡ thần mang cắt rã thiên, hướng phía thạch thành ở ngoài qua sông đi. Lũ cương, đầu kia nghiệt súc lại xuất hiện. Nó giết thạch thành ngoài hai gã thăng long bảng yêu nghiệt, cắn nuốt bọn họ một thân tinh khí long tích. Nghiệt Súc quá dạo loạn, nhất kích tức lui, căn bản không tưởng đại chiến. hương, hơn đạo thần quay về, nhất áp lực đại đạo khí tràn ngập thành, đạo biết, sợ là lại bị nghiệt xúc đi. Cường thi nhất mạch, thổ nạp khí hậu khác nhau ở từng khu vực, long mạch khí vì khí hậu khác nhau ở từng khu vực tôn sư, càng có thể cổ vũ tiến hóa. Hôm nay xem ra, đầu này lục cương là tướng thạch thành trở thành tiến hóa đất, chứa nhiều thăng long bảng yêu nghiệt hội tụ, càng là trở thành tiến hóa chi nguyên. Diệp Hinh. Cổ thay quyết phế tức trước, Nguyên Thanh dục đứng dậy, lúc này, hắn phải tể thiên một giọt huyết tinh trợ giúp, thân thể thương thế đã khôi phục thất 8 phần 10, đạo lực vận chuyển đã mất nhiều lắm trở ngại, chỉ cần tĩnh tu chút thời gian, đối với tứ gia đại bị, nhưng thật ra không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đa Tạ Nguyên huynh. Nguyên Thanh Dục cười nói, nếu là vị tiền bối kia giao phó, liền nhất định đáng giá Thanh Dục từng giao, nếu như Diệp Hinh không ngại, ngày sau liền tính Thanh Dục một cái đạo hữu." Tề Thiên gật đầu, hai người nhìn nhau, cất tiếng cười to. Tức khắc, Nguyên Thanh Dục tại Nguyên gia cổ thái huyết phế tích đã toạ tin tức, mà Tề Thiên còn lại là lên như diều gặp gió, trực tiếp chạy ra khỏi thiên địa Tam trọng thiên. Thiên điệu đệ Tam trọng thiên, huyết huyết cương phong. Từng đạo cương phong như máu, trong suốt như dụ, đến rồi Tam trọng tầng, cương phong lực đã có thể phá diệt đạo khí, bất quá đánh vào trên mình, cũng là xuất trạm hiện ra hoa tinh. Cương Phong tối thể, cái này trong sát na, thể thiên cảm thấy, phá vỡ một tia âm trướng bị triệt để chủ thiên, cả người hắn dường như hóa thành một viên bụi bặm, trong nháy mắt giảm bất mấy chục hơn trăm lần. Trước, hắn phá vỡ mà vào kiếm hồn tứ trọng thiên, địa hồn luyện nhập kiếm thai trong, mượn một luồng âm dương đại đạo mạnh mẽ giải khai một tia âm trướng, hôm nay tăng trọng thiên cương phong rèn luyện viên mãn, hắn rốt cục phá vỡ âm trướng, đắc chí tốc. Sau nửa canh giờ, hắn không dừng lại nữa, lần nữa vào đệ tử trọng thiên. Thiên địa đệ tử trọng thiên, Âm Cương Phong, nhảy vào đệ tử trọng thiên sát na, Tề Thiên nhất thời cảm thấy toàn thân áp lực tăng mạnh, dường như hàng vạn hàng nghìn đạo khí phát thân, tiên thiên kiếm thể kim tiết chi âm lại thịnh, từng cột một nhẹ nhàng phong khí nhảy vào kiếm thể trong. Âm Dương đại đạo chiếu thấy, phá vỡ âm chướng một luồng phong khí, lại lần nữa chạy ra khỏi tam thành. Không đủ. Trong mắt hắn tinh mang chớp động, kiếm hồn cựu trọng thiên, hắn dục phá vỡ cựu trọng thiên, đặt chí chân chính của tốc. Sau một khắc, hắn thẳng lên trung tầng, luôn luôn đạt được tứ trọng tiên đỉnh, phương mới dừng lại thân hình, tại vô tận hoàng âm quanh chân, chỗ rèn luyện kiếm thai nghiệm, có hàng vạn hàng nghìn phong khí vào cơ thể. Phá vỡ âm trướng cực nhanh, nhất thời lần nữa hướng phía Viễn Vương lao ra. Chương 22, Trư chư Long hội tụ. Chương 22, Trư chư Long hội tụ, phần 2. Bản chính đặt là đối thập bộ ủng hộ lớn nhất. Nhất ngày sau, thạch thành trong lên trung âm. Trung âm rộng lớn rộng rãi, tựa hồ tiên giới thần trung ngõ, thanh âm rơi vào trong lòng mỗi người, vô pháp quên diệt. Nguyên gia cổ thái quyết, lúc này đã nhất mãnh phế tích, phế tích thượng, nguyên thanh dục ngồi xếp bằng, cả người hắn lộ ra một cái giờ khắc này đúng là chậm rãi bừng lên, toàn không nửa điểm dựa vào. đạo lực Một cổ nguy nga đạo thế tự hắn trên mình bay lên, có đại đạo khí tức tán ra. Thành Bắc cái này phiến địa vực, kinh lịch trước đại chiến, có rất nhiều trẻ tuổi đến đây quan sát, mặc dù không phải thăng long bảng người trong, nhưng cũng là các thế lực thế hệ trẻ kiêu sở, bọn họ nhìn thấy Nguyên Thanh Dục trên người dị tượng, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Đang vân cảnh, trước một phen sinh tử, ngựa đề thiên một giọt huyết tinh trợ giúp, Nguyên Thanh Dục nội đạo, phá vỡ vết ngăn, tiến vào đàng vân cảnh. Trung âm được lên, Nguyên Thanh mắt, hắn bay xuống địa, trong mắt lộ ra một cái sắc mặt vui mừng, hắn dương mắt nhìn bầu trời một đạo nhàn nhạt kiếm rít tiếng vang lên, Tề Thiên xuống hạ không thiên. Giờ khắc này, Tề Thiên cả nhân lộ ra một cổ khí tức mơ ảo, hắn thanh sam rung động, toàn thân phong khí lạnh tố xương, đúng là tại đây mảnh phế tích quất lên đại phòng, thạch chân vũ động, hơn 10 tức hậu mới miễn cưỡng bình phục lại. Diệp Hinh, Nguyên Thanh Dục mục thấu thân quang, hắn tự nhiên nhìn ra, phen này chui luyện cương vòng, Tề Thiên sợ là lại có sở mạch. Tề Thiên nhìn Nguyên Thanh Dục mắt, cười nói, phá, đại đạo kỳ. Nguyên thanh Dục cũng là cảm thán, sinh tử hướng tới, có đại cơ duyên, ta sống lại, cho nên có lần này thành thiệu. Bất quá nếu là một lần nữa, lại chẳng biết có được không có trước đây tâm cảnh. Dừng một chút, Nguyên Thanh Dục Đạo, Diệp Hình, trung âm đã lên, ta tứ gia đại bị bắt đầu rồi. Hai người hướng phía thành trong bước đi đại trận đạo thế gia đại bị, tại thạch thành tử gia linh phường trong. Tổ tiên tử gia, linh phường trung hội tụ chứa nhiều kỳ thạch, cũng chỉ có tứ đại trận đạo thế gia mới có thể mượn dùng tiến hành tứ tộc đại bị. Tử gia linh phường, là nhất phiến cổ thạch huyết, vô số thạch huyết san sát, vây quanh trung ương một tòa vài dặm đại viên, cho dù là cách xa nhau vài dặm, cũng có thể nhìn thấy nhất linh quang xung tiêu. Thường xuyên có thể nhìn thấy thạch bay ra, lại bị mạnh mẽ cấm tham chính chân áp. Giống nhau thời gian, có thể tiến tử ra linh phường, không có chỗ nào mà không phải là đại nhân vật, chí ít cũng là địa phủ thế lực thái thượng trưởng lão. Ở đây cổ thạch hội tụ, cổ trung chi thạch cũng là thông thường, còn có chứa nhiều kỳ thạch, thường thường ngự có kỳ bảo. Tứ đại trận đạo thế gia đại bị, những người không có nhiệm vụ không thể đi vào, rất nhiều đạo giả muốn quan sát, bất quá làm sao tứ đại thế gia cùng bốn gã thái thượng trưởng lão ngồi xếp bằng tại linh phường trước, không người dám ăn kỳ phòng, chỉ dám xa xa quan vọng. Bất vực tiên đạo cổ gia Tam Dương đặc thể, Âm gia tam âm huyền mạch, đều là thăng long bảng thượng sát thần. Mọi người kinh hô, lúc này, cả tòa Thạch Thành Long mạch số mệnh bắt đầu hướng phía Tử Gia Linh Vương hội tụ. Cả tòa linh phường, lúc này từ từ tràn một cổ kim hoàng thần quang, mơ hồ trùng, chư đạo giả có thể nhìn thấy một cái nguy nga cửu trảo kim long nối tiếp nhau trên đó, tuy chỉ là hư ảnh, lại làm cho rất nhiều đạo giả hít thở không thông, bởi vì lộ ra một luồng chân long khí tức, làm tất cả nhân rung động, hồn phách cụ chiến. Cửu kim long dưới, còn nối tiếp nhau theo rất nhiều lòng, những thứ này long long tướng các nhau, nhưng đa số tứ trảo kim long Ngũ trảo giả không đủ 20 số, trong đó còn có lưỡng điều sinh ra được lục trảo, Trư Long tránh lui, chỉ còn lại nhị Long tranh phòng, Long Dịch có tiếng gần như thực chất, ẩn ẩn có long uy tán giận, tuy rằng không bằng Cửu trảo kim long lộ ra chân long khí tức, vậy chiến lực không xa, thật là kinh người. Tề Thiên hai người đi tới, đồng dạng dính dáng rất nhiều ánh mắt, mấy ngày trước đại chiến, Tam Tôn Thăng Long bạo yêu nghiệt nga xuống, rất nhiều thế lực lớn đều chiếm được tin tức, ra Chi đánh với Tử Nguyệt Thần một trận chưa chết, rất nhiều người nhớ ký hắn. Nam vực Diệp gia chủ nhân, tu có thiên ngoại phi tiên. Nghe đồn tám ngày đột phá chi kiếm hồn tứ trong thiên chất lực tăng mạnh, đánh với Tử Nguyệt Thần một trận đã không thể so sánh nổi. Một ít đạo giả suy đoán, giết chết Tam Đại yêu nghiệt, Tề Thiên chiến đủ sức để tiến nhập Thăng Long bảng trước 500 số, hay là đã tới gần sắt thần nhóm vậy nói không chừng. Linh phong trước, Tề Thiên hai người đi tới Đại Thái Thượng trưởng lão hầu như đồng thời chớp mắt, cái này trong sát na, Tề Thiên cảm ứng được một cổ huyền ảo đại đạo khí tức, hơi thở này dẫn tới Tề Thiên trong ngực một luồng âm dương đại đạo rung động, hầu như muốn phá thể ra. Nguyên Thanh dục, một gã thái thượng trưởng lão mở miệng, là một gã lão giả, hắn khoanh chân cố định, điểm bất nhiễm, mâu quang dị thường địa trầm tĩnh. Nguyên Thanh Dục gặp qua Cửu Thái Thượng. Lão giả kia gật đầu, "Đạo, không sai, các ngươi vào đi thôi." Đa Tạ Cửu Thái Thượng. Nguyên Thanh Dục trong mắt hiện ra một cái sắc mặt vui mừng, tập trung, Cửu Thái Thượng từ trước đến nay không giả sát thái, hôm nay cũng là cùng hắn mở miệng, cái này thập phần khó có được, chỉ sợ cũng nhìn hắn hôm nay đi vào đằng vân cảnh, lĩnh ngộ đại đạo, tài mở kim khẩu. Tề Thiên tùy theo tiến nhập linh phòng trong, hắn có cảm giác, cái này bốn gã thái thượng trưởng Lao tuy rằng ngồi xếp bằng, thế nhưng tâm thần lại đều là lạc tại trên người hắn, bất quá cải thiên hoán nhật liền ảo tri cực tâm thần người xuống hạ đã lâu cũng không từng nhìn ra manh quẻ, rất nhanh liền tản đi. Nguyên Thanh Dục truyền âm, Tề Thiên cũng biết đạo, chợt đạo người trong, bởi vì tâm thần lư phân, này đây tu vi đại thể tiến cảnh không nhanh, hôm nay tứ đại thế gia thế hệ trẻ có thể bước vào đẳng vân cảnh không đủ 50 số, này đây hôm nay Nguyên Thanh Dục bước vào đẳng vân cảnh, tại Nguyên gia thế hệ trẻ, không nói đạt chí trước thập, vậy chênh lệch không xa. Hơn nữa hắn được một khối quả đấm lớn hoàng trấn thạch, chân chính chiến lực, sợ là chân có thể bước vào nguyên gia trước thập Hai người vòng qua mấy cái thạch hành lang, rốt cục bước vào một tòa thạch viên trong, cái này trong sát na, Tề Thiên liền cảm thấy một cổ sung tiêu thạch khí, vô số quỷ bí thạch khí hỗn tạp, có linh quang phử hưởng ra, thậm chí có đại đạo khí tức hỗn loạn trong đó, kình phong lạnh thấu xương, cả tòa thạch viên liền bị vây nhất phiến chân không trong thế giới, như không có có đủ thực lực, chính là bước vào trong đó vậy khó khăn. Một tầng minh hoàng thần quang tự thân bay lên lên, nguyên thanh dục bước vào thạch viên trong, nhất thời dính dáng rất nhiều ánh mắt. Giờ khắc này, có vô số ánh mắt xuống hạ, Tề lạnh nhất thanh, toàn thân phong mang hưởng ra, vô số ánh mắt bị khuếch toái, cái này trong na, liền có hơn 10 cổ đại thế bước lên, trong nháy mắt liền muốn bạo lưu huyết đại chiến. Vô lượng tạo hóa. Một tiếng nói hiệu vang lên, chất chứa một cổ rộng lớn rộng rãi sức mạnh to lớn, Thạch Viên Trong, đại thế tán đi, bước lên chiến ý cũng chầm chậm dập tắt, cho rằng tại Thạch Viên Trong, một tòa dục trên này, ngồi ngay thẳng hơn 10 người, vì bốn người đều là mặc bắt quái đả bảo, trước ngực dấu vết có nhất phương Nhật Nguyệt chi ảnh, ẩn hiện âm dương tạo hóa. Tứ đại trận đạo thế gia gia chủ, cũng là đông thổ đại địa tứ đại địa trận sư, cửu đại thiên đỉnh cũng muốn tôn sùng là tổ tân. Mở miệng vì Mao gia gia chủ, hắn vì một người trung niên, trên mình khí tức uyên thâm, làm cho không người nào có thể thấy rõ chỉ cảm thấy nhất phiến thâm viên tuyệt cốc, ánh mắt xuống hạ, lại không cách nào thu hồi, bị sinh sôi đoạn đi. Thạch viên trong im lặng, Mao ra gia chủ mở miệng lần nữa, thăng long bảng chi tranh, ta tứ đại gia tộc không muốn làm liên quan, 3 tháng đại bị hậu, sinh tử tự thiên, ta tứ đại thế gia tuyệt không can thiệp, bất quá cái này ba tháng bên trong, nếu là có người không tuân theo ta tứ gia đại bị, không nên trách buồn gia chủ tự mình xuất thủ, đoạn hắn đạo đồ. Mao ra gia chủ thanh em bình tĩnh, thế nhưng trong lòng mọi người đều là sinh ra một cổ hận khí, không có ai hoài nghi, tuyệt đối sẽ nói được thì làm được. Ta tứ gia đại bị, như nhau qua lại, Mỗi người lựa chọn sử dụng tam khối linh khoáng, cái này thạch viên trong, linh khoáng đều có thể lựa chọn sử dụng, cắt ra linh vật tối đa dạng, cho ta tứ ra khôi, tuyển thạch 2 tháng nửa tháng, thiết thạch 1 tháng. Nguyên gia gia chủ mở miệng, ánh mắt của hắn đảo qua Nguyên Thanh dục, Tề Thiên cảm ứng được, không, có truyền âm. Vai giọng thạch viên, bên trong linh khoáng đâu chỉ trăm vạn gia đình đệ hơn trăm nhân, chỉ có hai cái bán tháng dùng để lựa chọn sử dụng, nhìn như có dài ràng giật lúc nguyện, thế nhưng đối với tứ gia đệ tử quá nói, linh khoáng càng nhiều, càng là khó có thể lựa chọn. Thạch viên trong, tứ gia đệ tử hơn trăm nhân. Chỉ có tứ gia bài danh chức tam thập giả mới được đi vào. Đại bỉ, liền tại 120 tứ gia đệ tử trong sinh ra. Tứ đại gia chủ phía sau, vì tứ gia thái thượng trưởng lão, lúc này, cái này hơn 40 người cùng tứ đại gia chủ giống nhau, đều là hạp lên ánh mắt, bọn họ tính tâm linh khí, vậy không nhìn tới tứ gia đệ tử, chỉ là tùy ý bọn họ tuyển thạch. Lúc này, đã có hơn 10 cổ bàng bạc long mạch khí bay lên, có huyền ảo đại đạo khí tức huyết tán ra, dung nhập thiên địa, rơi xuống một khối lại một khối linh quang thượng. chú ý tới hơn 10 người, cái này hơn 10 người mỗi một cái đều là khí thế bất phàm. Vì Thang Long bả người chồng, bọn họ đi tới tại chứa nhiều linh khoáng trong lúc đó, chỉnh con rồng tích hoàn toàn thành hình, vì ngũ trảo chi tựa. Một con rồng tích luyện thành, cái này hơn 10 người ngày sau chứng phải đại đạo, đều có thể bị chư đạo giả nhiều hơn ngũ thành cơ duyên, đây là một phen lớn lao tạo hóa. Hơn 10 người chung, Tề Thiên lần nữa gặp được cổ gia Tam Dương đạo thể, bất quá người này cũng là không biết hắn, chỉ là tại ánh mắt của hắn chú lưu mấy tức hậu, chuyển xem qua quang, tam sắc thần quang tại trong hai mắt chuẩn bị, đúng là tướng Tề Thiên ánh mắt xinh sôi đánh tan. Phi tiên thạch, cổ đạo thạch, cổ chung huyền thạch. Lúc này đá vương viên, một ít tứ gia đệ tử kinh hồ, bọn họ vô duyên tuyển thạch, chỉ có thể bàn quan, lúc này theo mọi người đi lại, xuất sợ hãi than có tiếng. Phi tiên thạch, là một khối dụng sắc cổ thạch, nó cả người tiên quang phù doanh, nội bộ dựng dụng xuất nhất phiến phi tiên chi tượng, tại thạch viên trong, là nhất sao động mấy phương cổ thạch chi chăn đơn tự mình tuyển để xuống một cái dụng cán thượng, đồng thời, dụng án thượng còn có mấy chục khối cổ thạch, đều là sinh khác thường hình dáng, rất nhiều tứ gia đệ tử quan sát, lại không người dám đơn giản lựa chọn sử dụng. theo nguyên dục đi được dụng trước cán. Hắn xem phi tiên thạch, nội bộ một cái phi tiên hà hành động, tiên khí rất nhiều thịnh, thậm chí lộ ra rực rỡ linh hà, không, có hành chúc, chỉ là nhất phiến đơn thuần linh khí. Trong óc, một luồng âm dương đại đạo câu động, Tế Thiên quan sát cái này thạch, cùng tam thức thiên ngoại phi tiên xác minh, giờ khác này cũng là thu hoạch rất nhiều. Ta trận đạo tuyển thạch, lấy trận thạch vì quý, bất quá vậy có một chút dị bảo linh vật không ở trận thạch dưới, cái này dù cán thượng, miễn là xuất bảo, tất nhiên vô giá, thế nhưng vậy rất có thể là giả thạch, huyền trận xưa cũng khó mà khám phá. Cho nên phải có thăng long bảng người trong trấn áp số mệnh. Tế Thiên trong lòng sáng tỏ, Hắn nhìn hơn 10 danh có ngũ trảo kim long thăng long bảng người trong, bọn họ tướng theo tứ gia đệ tử đều là dừng lại tại dù cảnh trước. Chương 23, Phi Tiên Thạch. Chương 23, Phi Tiên Thạch, canh thứ 3. Bản chính đặt là đối thập bộ ủng hộ lớn nhất. Linh khoáng cổ thạch, giống nhau có thể chia làm ngũ phẩm. Cổ trung kim thạch, cổ trung hoàng thạch, cổ trung huyền thạch, cổ trung địa thạch, cổ trung tiên thạch. Ngũ phẩm linh khoáng mỗi người huyền nào? Thiên thạch càng là dấu vết có đại đạo ân ký, long bán vậy khinh suất không được, cũng bị trấn áp bỏ mình. Trừ lần đó ra, còn chứa nhiều dị thạch, không ở ngũ phẩm trong lại không kém chút nào, đa số ngoại giới dựng dục. Phi Tiên Thạch, từ xưa nghe đồn, đã từng nhìn thấy tiếc tích cổ thạch sinh linh, này đây dấu vết tiến ảnh, bất quá như thế nghe đồn cũng là không rõ, không người nào có thể biết thật giả, bất quá phi tiên thạch thường ra dị bảo linh vật, khó khăn lắm có thể so với cổ trung huyền thạch, thậm chí còn muốn xuất 124. Dù gắng thượng, lấy truyền thuyết vì luận, lấy cái này thạch vì quý, bất quá thật giả khổ sở nhất biện gia đình đệ đều không nhân có cái này nhãn lực, chỉ có thể dựa vào thang long bảng mọi người số mệnh trấn áp, mạnh mẽ nhận. Ông, một gama gia đệ tử động trước nhất thủ. Hắn thu nạp một cái ngũ trảo kim long, kim long vào cơ thể, quanh người hắn kim mang đại thịnh, một cổ khí tức huyền ảo tán dật ra, hắn mục tấu kim mang, hướng phía phi tiên thạch chiếu đi, muốn mạnh mẽ theo dõi hư thực. Phốc. Phi tiên thạch lay động, tựa hồ có một cái phi tiên trước mắt, mơ hồ có thể thấy được, tôn phi tiên gáy mắt, mục tấu vô tình, tựa hồ xuyên qua thời không hàng lâm đến cận cổ đại điện, lượng đạo kim mang nhất thời nghiến ác, liền cả cái kia mã gia đình đệ vào cơ thể ngũ trảo kim long bị sinh sôi chấn suất. Hắn một ngụm lĩnh phun ra, cả nhân nhưng thật ra lùi lại mấy bước, khoanh chân cố định, bắt đầu điều tức uyên mắt trận bị long mạch số mệnh thôi chí đỉnh phong, vậy mà vô pháp nhìn thấu cái này phi tiên thạch. Rất nhiều tứ gia đệ tử chấn kinh, vốn là muốn muốn động thủ hơn 10 nhân cũng là nhưng thật ra hết một hơi khí lạnh, không người có nắm chắc, không dám đơn giản mến thử. Nhưng thật ra thể thiên, vừa mới hắn sinh ra không hiểu cảm ứng, phi tiên cái mắt, đúng là hướng phía hắn nhìn thon qua, cái nhìn kia xuyên thủng mê hoặc, tựa hồ tướng toàn bộ khám phá, trong sát na, hắn có một loại lộ ra nguyên hình, thậm chí toàn bộ bí mật nhìn một cái không sót gì tâm quý cảm giác, hồn phách đều là chấn, không thể tự ức, một lúc lâu lúc này bình phục lại tâm thần. Diệp Vinh. Nguyên Thanh Dục phát hiện hắn dị trạng, truyền âm nói: "Vô phương." Tề Tiên lắc đầu, Nguyên Thanh Dục vậy không hỏi thêm nữa, bắt đầu tuyển thạch. Dù quán thượng nhiều kỳ thạch, không có một khối thấp hơn cổ trung huyền thạch, những thứ này kỳ thạch hầu như không có tứ gia đệ tử có thể khám phá, chỉ có thể bằng vào số mệnh trấn áp, mạnh mẽ lựa chọn sử dụng. Cổ đạo thạch, nghe đồn thượng cổ lúc, Long môn bán tiên nội đạo trở thành sự thật, cái này thạch nhiễm chất khí, thành tựu huyền nào? dấu vết có một luồng vô khí, thường thường có thể dựng dục xuất mạnh mẽ đại binh, bất quá thập hữu vi giả, rất khó khám phá ngoại trừ cái này hơn 10 danh tứ ra đệ tử ở ngoài, còn lại mọi người đại thể tự do tại thạch viên trong, linh tài nguyên khoáng sản huyền cơ, cái này thạch viên chỉ là tứ đại trận đạo thế gia mượn dùng mà đến, rất nhiều huyền ảo, bọn họ cũng chưa chắc khám phá, này đây rất nhiều đệ tử vẫn chưa cực hạn tại rủ cán chưa thành tựu. Nguyên Thanh Dục vẫn chưa chọc người chú mục, bất quá tu vi của hắn cũng là lệnh tứ ra một vài đệ tử ghé mắt, đang vấn kính, tại nhất tâm nhị dụng tứ đại trận đạo thế gia, đủ để khiến cho chứa nhiều tốc lao chú ý của. Không giới vạn linh khoáng, Nguyên Dục đi tới trong đó, hắn đầu ngón tay tung toé mang, tu vi sau khi đột phá, Hắn trận đạo tựa hồ cũng có tiến tiến, cái này kim mang viễn so với trước rực rỡ, khiến cho một ít quan ma tứ gia đệ tử ghé mắt ngưng thần. Hoàng trận chỉ đạt chí đỉnh phong. Xem ra, mấy ngày trước nghe đồn là chân, đại địa hùng long đích thật là hắn triệu hoán. Bất quá, hắn từ đâu tới hoàng trận thành, tuyệt đối không phải số ít. Có tứ gia đệ tử biết được một ít nghe đồn, bọn họ thấp giọng đàm luận, rất nhiều người nhìn về phía Mao Thiên Nguyệt, ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Nhận thấy được mọi người ánh mắt, Mao Thiên Nguyệt lông mi chực nhảy, trong lòng hắn có một đoàn thần viêm đang thiêu đốt, vốn cho là mấy ngày trước nhất chiến đủ để lệnh Nguyên Thanh Dục Nguyên, khí đại tướng, chí ít cũng không duyên tứ ra đại bị, lại không nghĩ rằng làm hắn phá rồi sau đó lập, không chỉ tu vi đạt chí đẳng vân cảnh, trận đạo tu vi vậy tá tu vi đột phá thôi chí hoàng trận sư đỉnh phong. Hắn không gì sánh được biệt khuất, tự thủy chí chung, hắn không chỉ nhất vô sở hoạch, càng thêm tổn thất một khối hoàng chân thạch, lệnh hắn thân ra trong nháy mắt khô khát, trong túi ngượng ngủng dưới, mấy ngày lúc đó, vậy mà không có đi qua một lần tuyệt huyết. Hư lệnh nhất thanh, hắn chuyển nhập nhất phiến linh né qua mọi người ánh mắt. Nguyên thanh Dục đi tới, hắn hoàng trận chỉ tại từng cục linh thượng động. Thỉnh phượng độ trạm đến một khối cổ trùng kim thạch, cũng chưa hạ thủ. Vòng qua nhất phiến linh khoáng, hắn ngón trỏ xuống hạ, đầu ngón tay kim mang đúng là tại linh khoáng thượng tán loạn ra. Choáng giật mình thần, Nguyên Thanh dục trong mày, hướng phía Viễn Vương nhìn lại. Mao Thiên Nguyệt Thiêu Mi, trong mắt hắn lộ ra linh ý, dưới chân một cái kim mang hiện lên. Nhan nhạt liếc nhìn hắn một cái, Nguyên Thanh dục xoay người rời đi, cũng là không để ý đến cái này khiêu khích. Mao Thiên Nguyệt chân mày nhảy lên, toàn đạo bắt đầu khởi động, nhưng thật ra theo tại bên cạnh, một cổ hàn khí ngập, nhảy vào hắn trong cơ thể, từng cái sinh sôi chấn áp xuống đi. Đây hết thảy, Tề Thiên lấy không để ý, hắn câu thông một luồng âm dương đại đạo, Tiên Thiên kiếm thai rung động, mơ hồ vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Âm dương đại đạo, vì đạo chi căn bản, Tề Thiên dựa vào cái này quản chú kiếm thai trong, kiếm thai sinh sôi cảm ứng, cũng đang không ngừng chiến minh. Thạch viên trong nhiều kỳ thạch, lại Tiên Thiên kiếm thai sinh xuất như vậy động tính, Tề Thiên tỉ mỉ nhận, trong đó có hơn 10 nói ra tự dưng cán thượng, mà khác hơn 20 đạo còn lại là phân bố tại thạch viên mỗi cái phương hướng. Mà trong chốc ngắn này, thạch viên trong, dục thai trên mọi người chủ nhất Tề chớp mắt, bọn họ ngưng thần cảm ứng, sau một lát nhìn nhau Lộ ra hồ mi sát, tức khắc một lần nữa khép lại ánh mắt. Cùng Nguyên Thanh dục truyền âm, chỉ dẫn hắn hướng phía vòng qua mấy khối to lớn linh khoáng, đi tới một khối khô cổ thạch trước, đây là dù cán ở ngoài, lệnh kiếm thai rung động nhất quá mức hơn 20 khối linh khoáng trí nhất. Khối này cổ thạch chỉ có quả đấm lớn, bình thường không có gì lạ, hầu như không có chút nào thạch khí chẳng ra, một ít tứ ra đệ tử đi ngang qua, nhìn thấy Nguyên Thanh dục nghị chân, đều lộ ra cởi nhạo sắc, bất quá lại chưa mở miệng, trực tiếp đi. Ngươi cũng chỉ có như vậy ánh mắt. Có tiếng âm từ phía sau vang lên, chẳng biết lúc nào Mao Thiên Nguyệt lướa người tới phía sau, Tề Thiên chứng kiến, Mao Thiên Nguyệt đã đã chọn một khối linh khoáng, cái này linh khoáng thạch khí rất nặng, thí nghiệm mới vừa rơi xuống liền bị văng ra, bất quá Tề Thiên câu thông một luồng âm dương đại đạo, hao tổn đi 20 khẩu thức kiếm đem nhìn thấy. Một khối thượng phẩm linh thạch. Bạch Hàn tựa hồ sinh ra cảm ứng, hắn hơi nhíu mày, bất quá Tề Thiên lấy không để ý, hắn cũng là tìm hiểu thái cực kiếm chân nghĩa nhiều năm, mới miễn cưỡng hiểu thông một luồng âm dương đại đạo, hắn lấy không cho là cái này, Bạch Hàn có thể bằng vào một luồng trong chỗ minh cảm ứng đem bát. Thiên Nguyệt mở miệng, nguyên dục như trước không để ý tới hắn chỉ là ánh mắt hướng xuống dưới nhìn lại, rơi xuống hắn chân phải thượng. Thân thể run run một cái, Mao Thiên Nguyệt chỉ cảm thấy tâm huyết dâng lên, nhất đôi mắt đều cơ hồ biến hóa đến đỏ bừng. "Ma huynh." Bạch Hàn Vân hiếu trưởng vỗ vào trên vai hắn, lạnh lấu xương hàn khí quấn chú, đem tâm huyết trấn áp xuống đi, lệnh hắn khôi phục một tia thanh minh. Hít sâu mấy khẩu khí, Mao Thiên Nguyệt xoay người rời đi, bước chân hắn rất nhanh, đại bỉ trong lúc cấm chiến, hắn không muốn sẽ cùng Nguyên Thanh dục đối mặt, bằng không sợ là cũng bị tươi sống tất chết. đi, lần nữa câu một luồng âm dương đạo, hướng phía khối kia khô cổ thạch nhìn lại. Trong chốc ngắn này, thân hình hắn lay động mấy cái, sắc mặt vi bạch, gia chi trước tiêu hao 20 khẩu thức kiếm, hôm nay còn sót lại mấy khẩu thức kiếm còn có kiếm thức. Quả nhiên đều là kỳ thạch, có thể bị âm dương đại đạo câu động kiếm khai, thể thiên khỏe miệng lộ ra một cái mỉm cười, nguyên thanh dục không chậm trễ chút nào, tướng khối này linh khoáng cầm lấy. Lưỡng người tới dục trước đài, có chừng 120 tọa bãi đá dâng lên, mỗi tọa trên thạch đài đều là dấu vết có tứ gia đệ tử tên họ. Lúc này, một ít trên thạch đài đã có linh quang, mà càng nhiều hơn thì là một khối không có, tam khối linh quang, rất nhiều tứ gia đệ tử đều là tâm cẩn thận Đơn giản tuyệt đối không chọn thạch. Nguyên Thanh dục đến, tướng linh hoang vung, bại đá bốn phía, một ít tứ gia đệ tử hội tụ, bọn họ ngục thấu thần quang, tức khắc đều suy cười ra tiếng. Căn bản không có thể xuất đồ đạc, quả đâm lớn, thạch khí đều tan hết, thì là nội có huyền cơ, có thể xuất nhiều ít đồ. Hắn đây là đang đánh cuộc, thực sự không biết tự lượng sức mình, đạt được huyền trận sư thế huynh đều không hắn cuồng vọng. Xem ra, mấy ngày trước chàng đánh cuộc làm hắn mê nhãn, tâm cảnh của hắn đã, tướng có một lần đại giáo huấn chờ hắn. Rất nhiều tứ ra đệ tử nói ra dự cảm, cảm thấy Nguyên dục căn bản đã mất đi trận sư tâm cảnh. Lần thi đấu này, sợ là sẽ không có cái gì kinh diễm xuất hiện. Nhưng thật ra dục thai trên, Nguyên gia gia chủ chớp mắt, ánh mắt của hắn đạm nhiên hướng phía khối kia khâu thạch nhìn thoáng qua, chân mày hơi vừa nhảy, ngay sau đó lần nữa khép lại hai mắt. Tề Thiên trong lòng khẽ động, hắn đối với trận đạo kiến thức nửa đời, không biết cái này tứ đại gia chủ tới cùng có thế nào thông thiên khả năng, hay là bọn họ nhìn ra một ít gì, thế nhưng hắn cũng không thèm để ý, Âm Dương Đại Đạo là của hắn căn bản, không có ai có thể biết hắn nguồn gốc, trừ là tạo hóa đạo tôn, mà đạo thể lão đạo từng luôn, tạo hóa đã tuyệt. Vương khô thạch Hai người lần nữa đi vào thạch viên trong, thể Thiên chú ý tới, dù gắng thượng, đã có nhân thủ đi tam khối cổ thạch, khối kêu phi tiên thạch như trước không người đi động, bởi vì quá mức quỷ dị, dù cho có long mạch số mệnh trấn áp, cũng không cách nào thành hàng. Bởi vì truyền thuyết quá mức kinh người, dấu vết có tiến ảnh, không người biết thật giả, cận cổ phi tiên thạch chỗ xuất không nhiều lắm, thập có cựu thành cựu không, có gì có thể xuất, duy nhất trở ra linh vật, cũng bị ẩn dấu, vì tiên tổ dục ra một cái long môn bán tiên sở hữu, chỉ có ra thiên đỉnh mới nhân biết được. Lần này tứ đại thế gia đại bị, không biết là xuất phát từ loại nào mục đích. Cối này phi tiên thạch chưa bị Tử gia thu hồi, rất nhiều tứ gia đệ tử chấn kinh, đại thể đều quan sát cái này thạch, cái này thạch tuy rằng bị phán đoán vì cổ trung huyền thạch một bậc, bất quá bởi vì hắn truyền thuyết kinh lợi, tại đại thể tứ gia đệ tử trong mắt, cùng nghi năm khó khăn ra cổ trung thiên thạch đều có thể một trận, như xuất linh vận, tất nhiên vì kỳ chân hiếm thế, rất có thể quyết định lần so tài. Ngai khôi thuộc sở hữu. Rất nhiều tứ gia đệ tử đều ở đây giấy rủa, bọn họ định không giới tâm, đối với đạt được cái này thạch không có một tia nắm chặt, chỉ có đánh bạc tất cả số mệnh. Quỷ dị, lúc này dù trước Rất nhiều linh khoáng trước đều có nhân, chỉ có phi tiên thạch trước, không có một bóng người, thậm chí ánh mắt cũng không có nhân xuống hạ. chương 24, quần long tề thiếu chương 24, quần long tề thiếu canh tư tất Bản chính đặt là đối thập bộ ủng hộ lớn nhất. Hơn tháng đi qua Thử ra linh phường bầu không khí càng thêm dày đặc Long mạch số mệnh hầu như ngưng tụ thành thực chất, một cái kiểu trào kim long nối tiếp nhau linh phường Chính là đằng vân cảnh đạo giả vậy không chịu nổi, bởi vì diễn hóa xuất một luồng chân long khí tước Thạch viên trong 120 tọa trên thạch đài đều là đã có thạch, bất quá đại thể cũng chỉ có một khối linh quang. Nguyên Thanh Dục đi tới, tướng khối thứ hai linh quang vùng, ví dụ cán thượng một khối cổ chung huyền thạch. Hắn tưởng Huyền trận sư, rõ ràng như thế khinh thường. Một ít tứ ra đệ tử lúc đầu, vậy có một chút nhân cao mày, nhất là Nguyên ra một ít đệ tử, bọn họ biết được Nguyên Thanh Dục, cảm thấy có chút không bình thường, cùng hắn ngày trước tính tử lấy không tương xứng. Bất quá Nguyên Thanh Dục gần đây tân chức đang vân cảnh, lĩnh ngộ đại đạo, nếu là tính tình có chút biến hóa, cũng cũng chưa biết, này đây chứa nhiều Nguyên đệ tử tuy rằng trong lòng nghĩ hoạch cũng không nhân mở miệng. Khối thứ hai cổ chung huyền thạch, rất nhiều người đều nhìn không thấu mấy khẽ, cũng không phải rất lớn, chỉ có nửa cái đầu người đại. Nơi xa, Mao Thiên Nguyệt chứng kiến, nhất thời cau mày, Nguyên Thanh dục tuyển thạch, hai lần đều có chút không thể tưởng tượng nổi, lần trước đại hữu trường hơn, lần này nhưng ngay cả một khối hầu như vô dụng khô thạch đều tuyển nhập bãi đá, thậm chí chỉ có quả đấm lớn. Không thèm để ý chút nào Mao Thiên Nguyệt ánh mắt, Tề Thiên hai người lần nữa đi vào chứa nhiều linh quang trong, Thiên ngưng thần, hắn đồng dạng định ra rồi khối kia phi tiên thạch, bất quá trong lòng hắn lấy không nắm chắc. Dù cho tu vi phá vỡ mà vào kiếm hồn tứ trọng tiên, thức kiếm tăng làm 90 khẩu, hắn vậy không xác định có được hay không khám phá khối này thượng cổ kỳ thạch. Tiếp qua một tháng, hầu như tất cả trên thạch đài đều có 2 khối linh khoáng, ngoài ra, gần như hơn phân nửa trên thạch đài đều đã đã chọn đệ tam khối linh khoáng, duy dư không nhiều lắm 20 tọa bãi đá chưa viên mãn. Trong một tháng này, Nguyên Thanh Dục chưa tại Tuyệt Thạch, một ít tứ gia đệ tử chú ý hắn, suy đoán tâm tư của hắn, hiện hắn hành vi hoàn toàn không có định số, căn bản không có lẽ thượng. 2 tháng chung, nhưng thật ra có không ít tứ gia thái trưởng lao chấn mắt Bọn họ chú ý một số người, hầu như đều ở đây nguyên thanh dục trên mình dừng lại quá, bất quá rất nhanh liền cao mày là qua, nhân làm căn bản tìm không được một ít dấu vết, cái này nguyên gia đệ tử tựa hồ toàn song không để ý trận đạo lẽ thường tuyển thạch, hoàn toàn là tùy tâm sử dụng. Chỉ có một chút trận đạo tu vi cao thâm thái thượng trưởng lão tựa hồ nhìn thấu một ít gì, ánh mắt của bọn họ tại nguyên thanh dục thuộc trên thạch đại dừng lại, khi thì cau mày, khi thì lộ ra vẻ nghi hoặc, bất quá chờ bọn hắn muốn nhìn nữa nguyên thanh lúc, hắn đã đi vào thạch viên trong, không thấy thân ảnh. Cung Tề Thiên cùng nhau ngồi xếp bằng xuống, đồng thời cũng có mấy 10 người ngồi xếp bằng tại mặt khác một vài chỗ, chỉ phải chú ý, sẽ gặp hiện, đây cũng là còn sót lại không có lựa chọn sử dụng đệ tam khối linh khoáng tứ gia đệ tử. Trong lúc nhất thời, thạch viên trong nhất phía im lặng, rất nhiều quan ma tứ gia đệ tử nhận thấy được, cũng không lên tiếng nữa, bọn họ đều truyền âm, trong lòng có vô số suy đoán. Hơn 10 tôn sát thần, còn lượng tôn sát thần chi vương, bọn họ đây là muốn khuynh lực đánh một trận. Vì sao chỉ tới hơn 10 tôn sát thần, trước trăm sát thần chi vương chỉ tới lượng tôn? Có người trong lòng nghi hoặc, truyền âm vấn đạo. Sát thần chi vương, cho dù là Thăng Long bảng người trong, đều khó khăn lấy nhìn thấy, bọn họ rất nhiều ẩn tàng rồi thân phận, có vài người có thể suy đoán xuất thân phận, còn có chút nhân còn lại là mai danh nhận tích, chỉ có tiên tổ dục ra biết được, bọn họ vì sát thần chi vương, Thăng Long đường thượng chưa hề lưu lại người sống, là chân tránh vương giả. Dừng một chút, người nọ lần nữa nói, bất quá ta tứ gia đại bị còn là hám bất động tất cả Thăng Long bảng cực giả, tiến nhập trước 300 sát thần, thậm chí chứa nhiều sắt thần chi vương, bọn họ mỗi một tôn đều có theo tuyệt vời đạo tâm, bọn họ không giả ngoài vận, căn bản khinh thường tại đến đây ta tứ gia đại bị Chính là hôm nay đến cũng là bởi vì cùng ta tứ ra đệ tử có chút giao tình cho nên mới chịu mời mà đến chân chính độc tâm chỉ có rất ít mấy người mà thôi sẽ đi qua thập thiên thời nguyện toàn bộ thạch viên chân không thế giới đều chiến động hơn 10 cổ bảng bạc long mạch khí tại thạch viên phía trên dây dưa từng cái kim long di đảo bọn họ đều là ngưng tụ thành thực chất chân chính hiển hóa xuất Long hình, có diễn sinh ra chân long huyết mạch căn bản tế thiên không biết những người này là không diễn sinh một luồng chân long huyết mạch bất quá hắn biết được cái này hơn 10 ngườiùng dù cho bỏ mình một cái vậy đủ để tại toàn bộ Đôngthổ đại địa dân động Cái này hơn 10 tôn sát thần, mỗi một cái đều vô cùng có khả năng chứng phải đại đạo, thấy rõ long môn, chính mỗi một cái thế lực lớn tương lai định phong chiến lực, ngã xuống một cái, đều đủ để làm bọn hắn điên cuồng, thậm chí không chết không nứt. Ba ngày sau, khuynh chân trên mặt đất, đột đột, Tề Thiên mở hai mắt ra. Ngang, cái này trong sát na, đủ hơn 10 đạo long rít tiếng vang lên, mỗi một đạo long rít thanh cũng như như thực chất, chân không chấn động sóng gợn, dường như hải lãng quay cuồng, thạch viên tư phương, rất nhiều tứ gia đệ tử rút lui, không dám tới gần. Hơn 10 đạo vô hình đại thế bức lên, hơn 10 danh tứ gia đệ tử bên cạnh 15 tôn sắt thần trầm quát một tiếng, bọn họ xương cổ sống lay động, từng cái ngũ trảo kim long lao ra, bọn họ đông đưa long vĩ, mỗi một phiến long lân đều rõ ràng có thể thấy được, vắt ngang hơn 10 trượng, nối tiếp nhau tại thạch viên thượng. Hững. Một cái ngũ trảo kim long rít đảo, hướng phía một khác điều căn xé đi, long trảo huyễn không, hầu như muốn xé rách chân không. Tế Thiên Tâm thần rung động, không nghĩ tới long mạch khí hóa thành dòng tích, hoàn toàn thành hình hộ cư nhiên có thể diễn sinh ra chiến lược như vậy, hầu như đã không thua một cái đẳng vân ngũ thiên, đại đạo biến hóa cường giả. Suy. Một đạo xích hơn chân không vết rách mở. 15 điều ngũ trảo kim long đã đánh ra chân hỏa, bọn họ từng cái quấn quít cùng một chỗ, Long Lân Tung Bay, rồng ngâm thanh dung động thành thành, từ ra linh phường ở ngoài, đủ mấy vạn đạo giả nhìn trộm, bọn họ tâm thần rung động, như vậy chư long tề khiếu cảnh tượng, thật sự là kinh người chi cực, đi qua linh phường ngoại cũ trảo kim long nửa truyền ra, đã bí mật mang theo một luồng chân long khí tức, tựa như đồng thực sự rồng ngâm giống nhau. Nhưng mà sau một khắc, lại là lưỡng đạo long rít tiếng vang lên, cùng trước rồng ngâm bất động, cái này lưỡng đạo long rít tiếng vang tiếp tại linh bên ngoài kim long đều cơ ngưng thật đứng lên. Thành thành thực sự bắt đầu rồi rung động, một ít thạch kết thượng, tu vi không đủ đàng vân cảnh đạo giả rơi xuống, gân xương gậy chết, chính là đàng vân cảnh đạo giả, cũng là lung lay sắp đổ, rất nhiều người lộ ra vẻ hoảng sợ, một luồng chân long khí tức đúng là tràn ngập cả tòa thành thành, thậm chí hướng phía tứ phương cổ địa khuyết tán đi. Hững. Thạch thành ở ngoài, vang lên gào khóc thảm thiết, vô số không muốn người biết núi đá chỗ sâu, tất cả cổ thi ngựa mặt lên trời rít lão, bọn họ giống giận hướng thiên, đón ý nói hủa long ầm, trên 9 tầng trời, từ từ có lôi ầm vang lên, lôi vân hội tụ, tử màu vàng lôi quang tại trên 9 tầng trời dấu vết xuống tới cả kinh thạch thành trong, chứa nhiều đạo giả bước đi truy ran. Cửu Tiêu Tiên Lôi, một ít địa phủ, thiên cung linh phòng trong, mười mấy tên thái thượng cấp nhân vẫn sông lên hư không, bọn họ không dám lên không, miễn cho bị Cửu Tiêu Tiên Lôi phong tỏa, đến lúc đó bỏ mình đạo tiêu, luân hồi chuyển thế cũng không thể, thần hình toàn bộ diệt. Từ ra linh phường, dù tán thượng, lúc này đã còn lại không đủ 20 khối linh quáng, phi tiên thạch cùng cổ đạo thạch thình lình tại liệt, lúc này, phi tiên thạch lay động, tựa hồ đối với tiên lôi có cảm giác, một cái phi tiên chi tượng mơ hồ xoay người lộ ra một cổ không hiểu khí tức huyền ảo mọi người chủ đều chấn mắt, bọn họ thần sắc nghiêm trọng, là tại Phi Tiên Thạch. Thượng. Phi Tiên Thạch, chỉ có tiên tổ Dục Gia đã từng nhận được bên trong dị bảo linh vật, không người biết hắn nguồn gốc, nhiều hơn dị bảo linh vật, cũng là Dục Gia truyền xuất, lại không chịu tiết lộ càng nhiều, thân là cựu đại thiên đình, đi ra quá tiên tổ thượng cổ truyền thừa, cũng không có người có can đảm ép hỏi, bất quá cận cổ Phi Tiên Thạch chỗ xuất mấy mươi lần, vì rất nhiều linh phòng được, bất quá cũng không nhân đã từng nhận được một cái linh vật, đều vì giả thạch. Hôm nay, thạch viên trong, chư tứ gia đệ tử im lặng, quan ma chư đệ tử ngồi xếp bằng Bọn họ khắc đạo trận bảo vệ kỳ thân, bản thân tu vi cấm chịu không nổi như vậy long uy. Đồng thời, trong lòng bọn họ nghi ngờ càng tăng lên, như vậy cổ thạch, vì sao bị tử ra để đặt tại linh phòng trong, thậm chí ném cho bọn hắn tứ đại trận đạo thế ra coi như đại bị vật. Bọn họ suy đoán không ra thật giống, tiếp xúc không được tứ ra nội tình, không thể giải những đại nhân vật kia tinh thần. Bọn họ nhìn về phía rục cán bầu trời, lượm điều 20 trượng dài lục trảo kim long rít đảo, bọn họ hầu như hóa thành thực vật, không phải là đơn thuần ngưng thần, hầu như sinh ra linh tính giống nhau. Một số người chú ý tới, long nhãn trung lộ ra ánh mắt cũng là cùng lượng tôn sắt thần chi vương độc nhất vô nhị, Nam vực thần thủy cung thần vô kỵ, Đông vực nam thiên môn ma hải, Lưỡng tôn sát thần chi vương đầu đỉnh, lục trảo kim long giết đảo, bọn họ xuyên toa vu 15 điều ngũ trảo kim long trông, trừ long lui tránh, không dám tới gần. Từ ra linh phường, hiện nay tựa như một chỗ long huyệt, lộ ra đại kinh khủng. Ngang. Rốt cục, một cái ngũ trảo kim long lao xuống, nó hàm lên dù cán thượng một khối cổ thạch xuống hạ, vẫn chưa bỏ lấy thạch. Một cái ngũ kim long xuống hạ, còn thừa lại 14 điều ngũ kim long đang do dự, từng cái thét rơi xuống. Từng người hàm lên một khối cổ thạch, rơi xuống trên thạch đài. Hầu như tại đồng thời, cái này mười lăm Tôn sát Thần chớp mắt, ánh mắt đầu đến rồi tam người trên thân. Ý ý, cơ hội là đồng thời, có phong mang dâng lên, hai cổ kinh người đại đạo rung động, 15 Tôn Sắt Thần ánh mắt đồng thời vỡ nát. Rất nhiều tứ gia đệ tử kinh động, bọn họ ánh mắt rất nhanh tại Tế Tiên trên mình lướt qua, không dám dừng lại lưu, không nghĩ tới Tế Tiên cư nhiên có thể vỡ nát 15 Tôn Sắt Thần ánh mắt. Nhưng không nghĩ, trước đây lấy bản nghệ thần uy, tự mình đối số Tôn Long Môn bán tiên mà không lui, cũng không có thể tại Tế trên mình xuống hạ ánh mắt. Thang Long Bảng Sắt thần tuy rằng bất phàm, nhưng chưa trưởng thành, căn bản vô pháp cùng Long Môn Bán Tiên so sánh với. Lại qua nhất tiên, lưỡng điều lục trảo kim long như trước nối tiếp nhau, bọn họ không ngừng tấn xé, nhưng thủy chung không giới khẩu. Hai cổ đại thế tại Thạch Viên bầu trời được quét, tử khí như khói, tại lưỡng tôn sắt thần chi vương phía sau dâng lên, ngưng tụ thành thực chất, lại cũng mơ hổ hóa thành dòng hình. Tề Tiên như trước bất động, rất nhiều người chú ý hắn, không biết hắn sẽ có thế nào động tác. Ngày cuối cùng, hai cổ nguy nga đại thế hầu như bao phủ cả tòa Thạch Viên, rất nhiều đệ tử qua Tề Tiên, Suy đoán hắn nên như thế nào can thiệp phạ tốc trong đó. Chương 25, kiếm dẫn phi tiên. Nhị Long trên phong, lưỡng điều lục trảo kim long diện hóa long tướng, tại thạch viên thượng nối tiếp nhau nhìn chung quanh, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, dù bán thượng, ngoại trừ phi tiên thạch cùng cổ đạo thạch ngoại, còn có hai khối linh quáng, một là cổ trung huyền thạch, một là long nguyên thạch. Cổ trung huyền thạch không nói, long nguyên thạch vậy là một khối gì thạch, nghe đồn đã từng dính qua chân long khí tức, Vẫn có long bảo, bất quá thượng cổ chân long liền đã tích, này đây rất khó biết được, nó làm sao tự viên kỳ quyết? bất quá cận cổ rất nhiều lần, đều là từ nay về sau Thạch Trung chiếm được hạn thế kỳ chân. Tế Tiên Như trước ngồi xếp bằng, chính là tứ ra một ít thái thượng trưởng lão cũng là trợn mắt, bọn họ tâm thần lạc tại trên người hắn, muốn xem hắn tới cùng có thế nào động tác. Căn bản không có thể can thiệp, hắn đây là giả bộ. Dính dáng nhiều như vậy ánh mắt, đến lúc đó ngã xuống, nhất định sẽ rất đau, thậm chí thương gân động cốt. Một ít tứ ra đệ tử truyền âm, ý có chút chỉ. "Ngang." Lượng điều Lục Trảo Kim Long Dịch lão, rung động thành thành, cuối cùng một ngày, Lượng Điểu Kim Long đại thế hầu như đạt chí cực trí. Hừm. Mặt trời chiều ngã về tây, luồng điểu kim long rốt cục xuất sau cùng long dứt thành, một cổ không rõ đại lực rát, phi tiên thạch đúng là tự dưng cán thượng chậm rãi bay lên. Nhị Long Cấp Châu, đây là một tấm mấy vị rung động cảnh tượng, luồng điểu lục trảo kim long long trảo liệt không, hầu như có thể so với đằng vân cảnh đại đạo biến hóa cường giả đại chiến, chân không bằng mèo, hầu như muốn vỡ ra tới. Phi tiên thạch tại Nhị Long bầu trời chậm rãi xoay tròn, Nhị Long tranh chấp, cần có được nhất phương bỏ mình, mới có thể cướp Long Châu. Mặt trời chiều tây lạc, lên, như lân, giờ khắc này, một đạo réo tự tử ra trung dâng lên là hắn. Rất nhiều tứ gia đệ tử chuyển xem qua quang, lại phát hiện tại Tề Thiên trên mình, một cổ nhàn nhạt kiếm rít thanh bay lên, này kiếm rít thanh không cao, lại dẫn tới hắn phía sau đạo kiếm không ngừng trên minh, cuối cùng trực tiếp tuất ra khỏi vỏ, rơi xuống hắn trước mặt. Tề Thiên mở mắt, đưa tay cầm tử trúc kiếm, hắn hai mắt hơi khép, trong đầu dấu vết xuất phi tiên tri tượng, âm dương đại đạo câu động, hắn lấy phi tiên thạch tiên ảnh lần nữa thi triển thiên ngoại phi tiên, lúc này lâm vào không rõ đạo trong. Ừ, trên chín tầng trời, lưu âm tính, lúc này, tự Thiên tử trúc kiếm thượng, một cái phi tiên chi tượng lần nữa lao ra chỉ là phía này, cái này Tôn Phi Tiên tri tượng vẫn chưa hà hành động phi thăng, mà là giống như có linh tính giống nhau. Ở trên hư không trung nương trẻ, hắn chậm rãi xoay người, tựa hồ có lưỡng đạo vô tình ánh mắt đảo qua, rất nhiều tứ gia đệ tử như bị xét đánh, đều phun ra thịt huyết. Tiên ảnh. Giờ khác này ra ra chủ khó hơn nữa giữ vững bình tĩnh, dục trên này, tất cả nhân đứng dậy, bọn họ mục tấu rung động sắc, không nghĩ tới Tể Thiên Tiên ngoại Phi Tiên cư nhiên diện hóa đến nơi này nhất bộ. Dục thai trên, chứa nhiều thái thượng cấp nhân vật tự nhiên nhìn ra Thiên tựa hồ lâm vào không rõ lĩnh trong, nhưng là như vậy mẫu đạo Như trước để cho bọn họ kinh hãi, mà giờ khắc này, trên hư không, phi tiên thạch tựa hồ cũng là bị dẫn động, giờ khác này từ từ xoay người, một đạo tiên ảnh càng thêm rõ ràng, một cổ quỷ bí thật lớn ba động khuyết tán ra, lượng điều lục trảo kim long đúng là bị sinh sôi văng ra, bi Minh nhất thành, trực tiếp trở xuống hai đại sát thần chi vương phía sau. Ông, phi tiên thạch hạ xuống Tề Thiên Tử trúc kiếm thượng, giờ khắc này mơ hồ cùng một cái phi tiên tri tượng hòa là một thể. Đáng sợ kiếm thế giờ khắc này phóng lên cao, tại toàn thần, bỗng nhiên xuất hiện một tấm đáng sợ cảnh tượng. Phảng phất nhất phiến cổ xưa đại địa sống lại, Hàng tỉ tán kiếm bi minh, mỗi một khẩu tán kiếm đều trực chỉ trời xanh, vô hạn kiếm rít âm thanh hội tụ thành một cổ to lớn hùng lưu, xông thẳng cửu thiên. Bất quá cái này đáng sợ cảnh tượng chỉ là mấy tức thời gian liền trừ khử không thấy ra ra chủ những mày, bọn họ tự hồ nghĩ tới một ít cổ xưa nghe đồn, ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Mà trước, tể thiên trên người dị tượng quá mức to lớn, chính là tử ra linh phường cửu trào kim long hư ảnh cũng không cách nào cấm tham chính, vì cả tòa thạch thành đạo giả nhìn thấy, rất nhiều người kinh hãi, vô pháp phán đoán đây là một loại thế nào dị tượng, thật sự là quá mức cổ xưa. Phàm phật có nhất phiến thượng cổ đại địa hiếu thắng được hàng lâm, cái này phiến cận cổ đại địa, muốn nhiều thời không, sai thiên địa. Thạch thành rung động, rất nhiều đạo giả khó có thể tưởng tượng, cái này đến tột cùng biểu thị cái gì, rất nhiều người nghĩ tới rất nhiều, bọn họ không dám xác định, lại ẩn ẩn sinh ra bất tường cảm giác. Thử ra linh phường, thạch bên trong vườn. Tế thiên kiếm thức rừng, hắn chỉ thi triển thiên ngoại phi tiên thức thứ nhất, nhưng không nghĩ sinh ra động tĩnh lớn như vậy, Âm Dương đại đạo ẩn chứa càng nhiều hơn huyền ảo, hắn còn vô pháp nhất nhất khám phá, bất quá hôm nay xem ra, cũng là dẫn rất nhiều thứ. Từ trúc kiếm không Trên mũi kiếm, phi tiên thạch hiện ra, tính lạc trên đó, thể tiên khinh đạp nhất bộ, sau một khắc, nhất đạo thân ảnh đi ra, trực tiếp rơi xuống bài đá trước, thẳng đến phi tiên thạch hạ xuống trên thạch đài, nguyên bản đứng ở tại chỗ thân ảnh lúc này từ từ tiêu thất, có nhàn nhạt kiếm rít tiếng vang lên. Phá vỡ âm trướng. 15 tôn sát thần đều ghé mắt, trong mắt bọn họ vẻ ngưng trọng càng tăng lên, giờ khắc này, bọn họ dĩ nhiên hiện, có chút khó có thể nhìn thấu trước mặt diệp ra truyền nhân, trên người đối phương tựa hồ ẩn chứa vô hạn ẩn bí, chỉ cần là cái này độ, đã có thể cùng bọn họ trong đó một số người sánh vai, mà lại nhìn hắn bộ pháp cử trọng lực hình sợ là còn lưu hữu dư lực. Thân vô kỵ cùng Ma Hải đứng dậy, bọn họ thật sâu nhìn Tề Thiên liếc mắt, từng người lấy cổ đạo thạch cùng long nguyên thạch. Đến tận đây, nguyệt thượng trung thiên, nguyệt hoa chiếu nghiêng xuống, hạ xuống phi tiên thạch tượng, chỉnh khối phi tiên thạch tràn ngông ngông mạnh mang, như mộng như ảo, nội bộ một cái tiên ảnh chậm rãi phi động, tiên khí rất nhiều thịnh, không ai có thể bỏ qua, cổ đạo thạch cũng là rung động, chứa nhiều kỳ thạch đều là sinh ra dị tượng, cả tòa tử gia linh phường nhất thời linh Quang trung thiên, dẫn tới rất nhiều đạo giả nuốt nước miếng, rồi lại lấy tâm cảnh mạnh mẽ chế, bởi vì bọn họ. Vô pháp tiến nhập thứ nhất không có như vậy thân ra, thứ hai cũng không có trận sư cùng linh sư thủ đoạn, tiến nhập trong đó, hơn phân nửa chỉ có nhất vô sở hạch. Thử ra linh vực, thạch viên. Đến tận đây, hai cái nửa tháng đi qua ra trừ tử đệ 120 nhân đều là đã chọn định linh quang. Tề Thiên một lần nữa ngồi xếp bằng, trước nhất thức thiên ngoại phi tiên, hắn lấy âm dương đại đạo dấu vết tiến ảnh, đúng là bính xuất kinh người kiếm thế, nhưng cũng tại đoạn thời gian ngắn ngủi hết sạch hắn tất cả tinh khí thần, hôm nay hắn kiếm thai ảm đạm, thức hại ẩm đạm, thế nhưng trong lòng hắn sáng tỏ, hắn sợ là chân chính linh ngộ cái này thiên ngoại phi tiên chân tuý. Tứ ra gia, gia chủ ngồi xuống lần nữa gia đình đệ im lặng, thăng long bảng mọi người vậy đang khôi phục tâm thần, hai cái này nửa tháng lúc nguyệt, bọn họ mỗi ngày thôi động long tích, tâm thần tiêu hao thật lớn. Thạch viên trong lần nữa yên lặng xuống tới, thẳng đến kia nắng ban mai đến, luồng thứ nhất dương quang lọt vào thạch viên trong, chứa nhiều kỳ thạch lần nữa bính suất bất đồng linh quang, chiếu sáng cả tòa thạch viên. Tề Thiên đứng dậy, Nguyên Thanh dục cùng theo đó đứng dậy, lúc này ra chủ tử toàn bộ đứng dậy. 120 tọa bãi đá, 360 khối linh quang, đều là đã tại liệt. Lúc này, tự thạch viên ở ngoài Đủ 120 danh tứ gia trưởng lão bước vào trong đó, mỗi một danh trưởng lão đều là khí tức bên thâm, bọn họ mang thai hành thổ đại đạo, trừ lần đó ra, Tề Thiên còn cảm ứng được một cổ khí tức huyền nào, hơi thở này quá gần âm dương, rồi lại có chỗ bất đồng, âm dương đại đạo, hắn lĩnh ngộ còn thấp, trong lúc nhất thời, cũng không cách nào phán đoán. 120 danh tứ gia trưởng lão, mỗi người chia làm một tòa bãi đá, hắn trong tay bọn họ đều có theo dục đao, mỗi một khẩu dục đao đều là tử quan doanh doanh, nội bộ có đại đạo lưu chuyển, đạo văn dấu vết, chí ít đều là lục phẩm trở lên đạo khí. Tề Thiên trong lòng cảm thán đại trận đạo thế gia, có thế nào nội tình căn bản khó có thể tưởng tượng. Thiết Thạch. Khối thứ nhất. Mã ra ra chủ mở miệng, hắn vị tứ đại gia chủ trung duy nhất một danh lão giả, hắn hát tóc trái đảo, mặc nhất kiện bắt quái đà bào, đầu thúc tử kim quan, trên tay thưởng thức theo một ngụm dục sắc bắt quái, lúc này mở miệng, 120 danh tứ ra trưởng lão đồng thời lập đạo. Đá vụn tung bay, đao lạc như kim thiết giả, vì cổ trung kim thạch, như hồng trung giả, cổ trung hoàn thạch, như sấm minh giả, cổ trung huyền thạch. Chư lần đó ra, thượng có thật nhiều kỳ thạch, mỗi một khối đều là sinh ra bất đồng dị tượng. Một ý trưởng lao ngưng thần, hiển nhiên những thứ này kỳ thạch cũng không dễ dàng thiết thủ trong đó linh vật. Tề Thiên hai người đứng ở bãi đá trước, một gã mao ra trưởng lao sắc mặt có chút cổ quái, hắn nhìn nguyên thanh dục khối thứ nhất linh quang, chỉ có quả đấm lớn một khối khô thạch, một đao nhẹ nhàng xuống hạ, trực tiếp phân chia hai nửa. Quả đấm lớn khô thạch phân chia hai nửa, nữa kế toái vì hơn 10 khối lớn bằng ngón cái hòn đá. "Gì?" Tức khắc, cái này tên trưởng lao lộ ra vẻ kinh nghi, hắn chứng kiến cái này hơn 10 khối hòn đá chung, có hai khối ánh sáng màu vi không có cùng, mặt trên tụi hồ hiện lên một tầng mờ nhạt huyền sắc thân quang. Cổ Trung Huyền Thạch. Một ít quan ma tứ ra đệ tử khẽ hô, rất nhiều người đều chú ý Nguyên Thanh Dục hai người, dù sao trước quá mức kinh người, Quân Cơ lại bị Nguyên Thanh Dục đoạt đến rồi Phi Tiên Thạch, bất luận làm sao, có thể có cái này, Dũng khí lựa chọn sử dụng Phi Tiên Thạch, vậy đủ để lệnh tứ ra chứa nhiều đệ tử nhờ kỹ. Lúc này, cái này khối thứ nhất khô thạch chúng cư nhiên hiện ra hai khối lớn bằng ngón cái cổ trung huyền thạch, rất nhiều tứ ra đệ tử ánh mắt của quái, bọn họ nhìn về phía Nguyên Thanh Dục, đây là thạch trung thạch, chính là rất nhiều huyền trận sư, đều không nhất định có thể phân biệt ra được, khâu bại linh khoáng, thạch khí tán hết mà cổ Trung chi thạch thạch khí chói chặt hầu như khó có thể phát hiện không có mấy người dám đến cuộc có chút không thể tưởng tượng nổi có tứ ra đệ tử nhìn về phía thế thiên trong lòng có suy đoán bất quá cũng rất mau bị yên diệt bởi vì không có như vậy khả năng kiếm đạo đệ tử nhất tâm kiếm đạo tuyệt đối kiêng kỵ tâm có không chuyên tâm hơn nữa là đông Thổ tứ đại kiếm đạo thế gia diệp ra thành chủ lịch đại có kiếm tiên danh xưng là căn bản không khả năng đi tinh niên trận đạo lúc này tên kia mauo ra trưởng lão Ngưng thần Hán dục đau Vung lên hướng phía trong đó một khối lớn bằng ngon cái cổ chung huyền thạch xuống hạn ôngùng Có trầm một luỗi âm vang lên, nhất điểm gai mắt huyền sắc thần quang lộ ra, cái này thần quang tựa hồ chất chứa một luồng đạo tức, trong chấp nháy này, chính là cái này tên Mao gia trưởng lão cũng là nín thở. Huyền trận thạch. Rất nhiều tứ ra đệ tử kinh hô, bọn họ hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra rung động sắc, đồng thời ánh mắt không thể ước chế rơi xuống một khắc khối cổ chung huyền trận thạch. Chương 26, Hoàng kim ấu hổ. Thiên địa huyền hoàng tứ đại trận thạch, vì trận đạo chí bảo, chất chứa đại đạo, có thể câu thông âm dương, chạm đến tạo hóa. Hoàng trận thạch mà lại không nói chuyện, Nguyên Thanh dục đã từng lấy cái này bảy đạo trận. Triệu Hồi ra thượng cổ thú vương đại địa hùng long nhất chỉ hoàng kim cự trảo. Nếu là hôm nay lấy huyền trận thạch làm cơ sở, gia chi nguyên thanh dục tu vi tiến tiến, chính là nửa triệu hồi ra một con hoàng kim cự trảo, cũng không phải là không thể được. Thượng cổ thú vương có thể so với long môn bán tiền, có khối này huyền trận thạch, nguyên thanh dục miễn là chuẩn bị thỏa đáng, sợ là có thể cùng chư sắc thần nhất tranh cao thấp. Khối thứ hai cổ trung huyền thạch, mau ra trưởng lão Lạc Đao, lại là một khối huyền xuất thế, huyền thần quang Diệu tốn rất nhiều ra đệ tử ánh mắt. Mẹ nó, thực sự sối quẩy, cư nhiên làm hắn ngông được rồi hai lần. Hai khối huyền trận thạch, cộng lại bất quá hai cái lớn chừng một cái, nếu là đổi thành linh thạch, đủ để có thể so với thập khối thượng phẩm linh thạch. Cái này khối thứ nhất linh khoáng, liền có lớn như vậy thu hồi. Rất nhiều tứ gia đệ tử cảm thấy rất không phận, chính là nguyên gia đệ tử cũng là như vậy, bởi vì bọn họ lấy không coi trọng nguyên thành dục, hoặc là nói, bọn họ lấy không định gặp cái này thiên phòng đệ tử. Mà ở nguyên thành dục cắt ra huyền trận thạch đồng thời, cũng có linh quang trùng thiên, gần phân nửa đầu người lớn thượng hóa thành long, tức khắc bị trấn áp xuống tới. Là ra hướng, hướng thiên nguyên. Nghe đồn đã bước chân vào huyền trận sư cảnh. Phe này, cắt ra lớn như vậy thượng phẩm linh thạch, đủ có thể bước vào trước thập nhóm. Sợ là có thể phân hơn 10 khối thượng phẩm linh thạch, chính là bước vào trước ngũ cũng cũng chưa biết. Rất nhanh, lại có một chút kỳ thạch bị phá ra, linh quang trùng thiên, có chút vậy mà phòng có linh dược, vì thượng cổ sở hữu, cận cổ tư tích, còn lẫn có một kia sinh cơ, hắn rơi không thể đo lường, tứ lại ra chủ định xuất 15 khối thượng phẩm linh thạch giá trị, vì mua ra một cái đạt được huyền trận sư cảnh giới đích truyền đệ tử cát gia, rung động toàn bộ thành viên. Trừ lần đó ra, còn có vài tên tứ gia đệ tử cát gia đạt bình Những thứ này đạo binh vì ngoại giới lực cơ duyên xảo hợp rưới chuẩn bị, tuy rằng đẳng cấp không cao, nhưng cũng quá ngũ phẩm, nếu là tế luyện thỏa đáng, lấy hắn đạo tài bản chất, chính là ngày sau tấn chức thất phẩm, bát phẩm, cũng cũng chưa biết. Nhất Thiên Hậu, nguyên gia gia chủ đánh ra nhất phương dục bích, dục bích cao tới chừng hơn, mặt trên hiển hóa xuất 120 danh tứ gia đệ tử tên họ. Nguyên Thanh dục đình lình xếp hạng thứ 6 vị, tại trước mặt hắn 5 tên, đều là tứ gia khôi thủ vậy nhân vật, đều là đã bước chân vào huyền trận sư cảnh, sau lưng hắn bốn gã, vậy chỉ có một người vì hoàng trận sư đỉnh phong. 2 ngày sau Cuối thứ 20 khoáng bắt đầu thiết động. Có lôi âm thanh khủng dức, cũng có chứa nhiều âm cổ, hóa thành cao sơn lưu thủy, sơn hà băng lưu, như tiên giới thiên chống lôi động, rung động thành thành, rất nhiều đạo giả tại tứ phương quan sát, trong lòng bọn họ rung động, thử ra linh phường thật sự là nội tình thâm hậu, chứa nhiều kỳ thạch không ngừng, đồng thời, vậy sợ hai than tứ đại trận đạo thế gia mặt mũi, có thể tá tử ra thạch thành tiến hành đại bỉ, toàn bộ đông thổ, sợ cũng chỉ có tứ đại trận đạo thế gia có cái này mặt, còn lại, bát đại thiên đều không được. Ùng ùng, một khối thạch ra xuống hạ, sinh ra lôi âm Nguyên Thanh dục khối thứ hai linh khoáng vì cổ trung huyền thạch, rất nhiều tứ gia đệ tử như trước theo dõi hắn, bởi vì hắn trên mình nhiều lắm không tầm tưởng, cái này khối thứ hai cổ trung huyền thạch cũng là bất phàm, không biết hắn có thể cắt ra thứ gì. Phốc, khối thứ hai thạch ra xuống hạ, cái này trong sát na, đúng là có một cổ rực rỡ kim mang sông lên trời không, linh khí thành vụ, kim hà rực rỡ, hầu như chiếu sáng cả tòa thạch viên. Thượng phẩm kim linh thạch. Rất nhiều đệ tử kinh hô, đây nên bao lớn. Bọn họ nhìn khối này cổ trung huyền thạch, có chừng đầu người cởi lớn, chỉ cắt tới thật mỏng một tầng thạch ra liền gặp được linh vụ thành Hà, linh văn đều cơ hội không rõ không thấy, có thể nhìn thấy nhất phiến lớn chừng ngón cái linh thạch. Tên Tiêu Mao gia trưởng lão cũng là lộ ra kinh động chi sắc, bởi vì này dạng lớn thượng phẩm linh thạch, chính là tứ đại thế gia hàng năm vậy không có bao nhiêu nhân có thể cắt ra, thứ nhất cổ thạch khó tìm, thứ hai cũng không có mấy người có thể khám phá cổ trung huyền thạch, đa số tứ đại thế gia một ít trưởng lão cấp nhân vật, thái thượng trưởng lão quanh năm bế quan, đã rất ít xuất thủ. Lúc này, chứa nhiều tứ gia đệ tử ánh mắt tất cả đều hội tụ, trong mắt bọn họ tỏa ánh sáng, hầu như khó có thể rời. Bởi vì Mao gia trưởng lao đã rất nhanh cắt ra khối này thượng phẩm kim linh thạch, linh khi biến hóa, làm một đầu kim sắc sư tử, sư tử này giữa chân mày có nhất phương tụ nhãn, thấy Tề Thiên tâm thần rung động, bất quá rất nhanh bị đạo trận trấn áp, hóa thành linh thạch bản thể. Có thể phân 39 khối thượng phẩm kim linh thạch. Cái này Mao gia trưởng lão hơi nhất suy nghĩ, cũng biết giá trị, 49 khối thượng phẩm kim linh thạch chính là huyền trận thạch, vậy có thể đổi lấy đến nửa cái quả đấm lớn một khối. Nguyên Thanh Dục cũng là tâm thần rung động, hắn cũng không trấn này giá trị, mà là vì Tề Thiên nhãn lực trấn kinh, hắn luôn, luôn cùng Tề Thiên đồng hành. Không có thấy hắn thi triển mảy may trận đạo, hơn nữa hắn vậy nhìn ra, Tệ Thiên tuyệt đối cũng không trận đạo người trong, một ít căn cơ đều không biết, lại có như thế kinh người nhãn lực, hầu như lệ bất hư phát, hắn rất là rung động, cảm thấy bất khả tư nghị, thế nhưng nghĩ lại tư cùng tên kia trận đạo tiền bối, trong lòng, hắn liền sinh ra vô tận cảm khái. Cái này trong sát na, Nguyên Thanh dục tên kéo dài qua năm tên, tại dục bích thượng đứng ở trước thủ khoa. Chư tứ gia đệ tử mỹ mắt chực nhẹ, cái này có chút khó có thể tiếp thu, nguyên ra cái này bất hiện sơn lộ nguyên thanh dục, ngày gần đây cũng là nhiều lần chạm lộ phàm mang. Lần này đại bị lại đang khối thứ 20 khoáng cắt ra chi sơ bước vào trước thủ khoa, đây quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều người cũng không thể tiếp thu, cảm thấy trong đó có lẽ có mờ ám tồn tại. Chi buổi chiều nội, cũng có không ít linh vật xuất thế, thế nhưng tối cao cũng bất quá tương đương với tam thập khối thượng phẩm linh thạch, căn bản không có thể so sánh với. Mãi cho đến ngũ thiên sau. Hững. Một đạo như thực chất tiếng hổ gầm vang lên, cái này tiếng hổ gầm chấn nhập trong lòng mọi người, đúng là tránh cũng không thể tránh. Một đầu lớn trừng bàn tay hoàng kim ấu hổ tự trong đó lao ra, cái này trong sát na. Đúng là làm vô cùng nhiều thái thượng trưởng lão kinh hô đứng dậy. Thú Vương hậu Nhân, cư nhiên phong trấn tại cổ nguyên thạch trung. Nghe đồn cổ nguyên thạch nhiều hơn thú loại linh vật, lại không nghĩ rằng, hôm nay vậy mà trở ra một cái Thú Vương hậu Nhân. Trong chốc nhóm này, đều biết đạo mạnh mẽ đạo thức xuống hạ, hoàng kim ấu hổ rít gào, kim hoàng thân thể tuy rằng chỉ lớn bằng bàn tay tiểu, cũng là ẩn hiện thú vương oai, liền một đôi mắt hổ đều là kim hoàng sắc, này đạo thức rơi xuống trên mình, đúng là sinh sôi vỡ nát, nó phát sinh non nớt gào thét, lại nhấc lên một cổ sóng âm, trước hết đều biết danh tứ ra đệ tử bị lần đến, trong nháy mắt hóa thành một miệng hình thần câu diện. Nghiên xúc. Có một gã mau gia Thái thượng trưởng lao xuất thủ, hắn đại thủ phúc đè xuống, như một đạo tiên bia xuống hạ, chỉ trưởng lúc đó ẩn hiện đại đạo, nhất phiến chân không nhẫn nát, tướng lâu hổ lung bao ở trong đó. Phúc. Sau một khắc, mọi người chỉ nghe phải tiếng kêu thảm thiết, đã thấy một đạo kim hoàng sắc thần quang sông lên hơn 10 trượng cao, trong hư không có tiên huyết nhỏ xuống, mau ra Thái thượng trưởng lão một bàn tay đúng là bị trong nháy mắt xuyên thủng, máu loang hồ hồ, ấu hổ lang lập hư không, hướng phía hắn nghe răng chân mắt, một đôi hoàng kim đồng cô lỗ lỗ địa chuyển động, thật là linh động. Chật ma, nó muỗi khinh động. Sau một khắc, đúng là lộ ra kinh hỉ chi sắc, nó hóa thành một đạo thần quang, trong sát na nhào vào Tế Thiên trong lực. Ô, tiểu tử kia phát sinh trầm thấp nước nội thành, một cái nhỏ móng vuốt chặt chẽ bắt lại Tế Thiên vào áo, đồng thời một con khác khéo léo hoàng kim trảo chỉ hướng Tôn Mao ra thái thượng trưởng lão, một đôi hoàng kim đồng chớp chớp, mơ hồ có thủy quang nhân ẩn, bất quá Tế Thiên lại có thể từ trong đó phát hiện một luồng ẩn nấp giàu hạn. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, có lẽ là phát hiện hắn có bản cổ khí tức, hôm nay cái này linh vùng trong, sợ cũng chỉ có hắn có thượng cổ hơi thở, sợ la đầu này hoàng kim ấu hổ tướng hắn trở thành đồng loại. Tiểu Súc Sinh, trước mặt mọi người bị xuyên thủng thủ thủ trưởng, mau ra cái này tên Thái thượng trưởng lao gương mặt hầu như có hàn xương ngưng suất, hắn trầm quát đạo, cẩn cổ xuất thế, chỗ nào còn tùy vào ngươi, làm ta mau ra hộ pháp linh thú, bằng không để cho ngươi bỏ mình đạo tiêu. Hắn đại thủ lần nữa nhiếp lấy xuống, vết thương đã khép lại, giờ khắc này, hắn trưởng tâm tràn ngập đạo lực, hành thổ đại đạo nghiền đè xuống, cho nên ngay cả Tề Thiên vậy cùng nhau bao phủ tại nội. Ô. Tiểu tử kia cầm lấy Thiên, một viên đầu hổ hầu như mai vào ngực của hắn, chỉ thấy được hai con khéo léo hoàng kim nhị không ngừng lay động. Tựa hồ đang nghe thanh biện vị. Ý ý. Một cổ nhàn nhạt, nhạt kiếm rít thanh tự thể tiên trên mình vang lên, hắn lấy chỉ thành kiếm, một tầng đạm kim sắc phong mang cuốn, mịt không mà thượng. Phốc. Huyết quang nửa vặn tung tóe, rất nhiều tứ gia đệ tử giật bình thần, có chút không thể tin tưởng, 15 tôn thăng long bảng sát thần thiếu mi, bọn họ nhìn ra thể tiên thân thể cường thịnh, không nghĩ tới có thể ngạnh hám thái thượng cấp nhân vật. Thân vô kỵ cùng ma hải ánh mắt khẽ ngưng, bất quá rất nhanh bình phục lại đi. Diệp gia tiểu tử, ngươi dám thương ta? Mao gia thái thượng trưởng lão hầu như tam thi thần bạo khiếu. Bị thú vương ấu hổ bị thương vậy thì thôi, dù sao cũng là thú vương hậu duệ, vương thể mạnh mẽ, lớn lên có thể chiến long môn bán tiên, bất quá Tề Thiên chính là một cái văn bối, cư nhiên chỉ dựa vào hai ngón tay liền xuyên thủng bàn tay của hắn, bất kể là nhân nguyên nhân gì, hôm nay cũng là hung hăng rơi xuống mặt mũi của hắn. Hắn liền muốn sẽ xuất thủ, bất luận làm sao, hôm nay là Tề Thiên mạo phạm cho hắn, chính là thăng Long bả người chồng, hôm nay bị hắn chấn áp một phen, đông thổ đại địa, vậy không người nào có thể chỉ trích hắn. Thất thái thượng, có Mao gia gia chủ mở miệng, hắn thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, ngồi đàng hoàng trên, tựa có một cổ như núi bất động khí chất, viên nghiêm như biển, cao như không thiên, không thể suy nghĩ. Gia chủ, Tâm Thần Vi nhảy, bao ra thất thái thượng túi người hành lễ, tại mấy trượng hư không xuống hạ. Thú Vương trừ phi tự chủ theo, bằng không không thể thu phục, càng không cách nào ngự xử, nếu cùng Diệp gia tiểu huynh đệ lưu duyên, liền theo nó đi thôi. Chính là gia chủ, Bao ra thất thái thượng còn muốn nói điều gì? Thật sự là cái này thú vương hậu nhân quá mức quý hiếm, cận cổ khó gặp, bất quá sau một khắc, Mau ra gia chủ mỉm cười nói, ba vị thế huynh có thể có cái khác cái nhìn. Ta trận đạo giảng duyên phận, Thú Vương hậu nhân, nếu vô duyên, liền kết cái thệ duyên." Mã ra ra chủ mở miệng, hắn nhất tuổi già, đang nói vững như quá nhạc, tự có một cổ lệnh người tin phục khí thế. Chương 27, Long Châu. Thú Vương, cận cổ khó gặp, đều là hoang thú trung đỉnh phong cường giả, có thể so với Long môn bán tiên, thậm chí hung uy càng tăng lên. Thượng cổ thú vương, đi tới vũ thượng cổ đại địa, tung hoành bệ nghệ, hoàng thú nhất mạch, càng là mạnh mẽ, càng là khó có thể đàn hạ hậu đại, không cần phải nói tượng hoàng kim ấu như vậy thú vương hậu đại, chính là tại thượng thời cổ nguyệt, cũng là khó có thể nhìn thấy. Bởi vậy có thể thấy được, hắn huyết mạch mạnh mẽ, nếu là lớn lên, tất nhiên là một cái đỉnh phong tồn tại, có thể tung hoành đông thổ, vai phong một cõi, thậm chí tiến hơn một bước, cũng chưa chắc không có khả năng. Lúc này, thạch viên trong, chứa nhiều tứ gia đệ tử đều là mù quáng, chính là 15 tôn sát thần, hai đại sát thần chi vương cũng là đứng dậy, bọn họ mục thấu tinh mang, ai cũng hy vọng có thể thu phục như vậy một đầu hoang thú, quả thực đã định trước thành vi đỉnh phong cường giả, như vậy, long môn bán tiên vậy đỡ không được. Lập tức, liền có mã gia đệ tử chung, một cái huyền trận sư đồ thủ lấy ra một gốc cây ngàn năm linh dược Tình người linh khí kèm theo mùi thuốc nồng nặc phiêu tán ra, hắn tướng linh dược ở trong tay Quacker, trên mặt mang tiêu ý, hướng phía tiểu tử kia ngó một cái. Nghe năm sinh đằng hoa, sinh cơ dày đặc, có thể kéo dài tánh mạng tầm năm, tăng tiến tu vi. Một ít tứ ra đệ tử khẽ hô, bất quá nhìn tên kia mã ra đệ tử thân sắc, rất nhiều người trong lòng một trận ác hàn. Cô, tiểu tử kia trong miệng cô lỗ lô địa không biết tại lầm bầm cái gì, nó chấp sáng sủa hoàng kim đồng, tiểu móng đuôi ôm lấy tề áo, trong miệng hầu như phải có nước bọt nhỏ giọt xuống, kim hoàng sắc đuôi cọp ở sau người diễu Nếu không phải là biết được nó là thú vương hậu đại, Tề Thiên đều muốn tưởng phản tục một con thông thường dã yêu Quá không chịu nổi. Sau một khắc, tiểu tử kia hóa thành một đạo kim hoàng sắc thần điện, Thoáng cái rơi xuống cái kia mã gia đỉnh đệ trước mặt. Giờ khắc này, chính là lấy người này huyền trận sư cảnh giới, cũng là mừng rỡ như điên, thú vương hậu đại, thu phục hậu nhân, đại bị thì là đoạt không được khôi vị, ngày sau tại tứ ra trong, hắn cũng có thể có thể so với hộ bản tôn đơn giả. Hắn cơ hồ là cười híp mắt ngồi xổm xuống, xuống, trong tay ngàn năm sinh đằng hoa đưa đến tiểu tử kia trước mặt. Ngao Tiểu tử kia cơ hồ là nhào tới sinh đằng tiêu tốn, nó từng nuốt từng nuốt cắn xé, từng miếng từng miếng điểm nuốt vào, trên mình nổi lên kim hoàng thần quang, toàn bộ thân thể mơ hồ lớn hơn một phần. Ngăn. Mã gia đệ tử vươn tay, muốn an ủi đồ gái, đã thấy trước mắt kim hoàng sắc thần điện tiềm động, đồng thời, hắn tay trái cũng là nhẹ một chút. Ha ha ha ha. Mấy tên tam gia đệ tử cười to, chờ đợi cái này tên mã gia đệ tử thấy rõ, tiểu tử kia thình lình lần nữa rơi xuống tề thiên trong lực, nó cắn hạ gần một nửa sinh đằng hoa, nghêu tạc lưu lưu tiểu hổ đầu suy nghĩ một chút, lại cắn hạ gần nửa đời đằng hoa hiến vật quý tựa như đem cùng đến Tề Thiên trong ngực. Giờ khắc này, rất nhiều tứ gia đệ tử muốn cười, bất quá ngại vì cái kia Mã gia đình đệ cũng không tốt trọng, tất cả mọi người tại chịu đựng, một ít tứ gia đệ tử đã hướng phía Thạch Viên Chi đi ra ngoài, bọn họ muốn tạm thời ly khai một hồi, ý tứ trong đó, rất nhiều người đều có thể để ý tới. Gương mặt lúc trắng lúc xanh, cái kia Mã gia đình đệ rốt cục rút tay về, hắn không lên một tiếng, chỉ là hận hận nhìn chằm chằm Tề Thiên, như vậy, có giết vợ đoạt con hận. Tiểu tử kia vẫn chưa phát hiện, nó tại Thiên trong ngực án bất nhạc hồ, kim hoàng sắc thần quang chợt chợt Trên mình khí tức lại phồng lớn lên rất nhiều. Không hổ là thú vương hậu đại, rất đúng tứ gia đệ tử ánh mắt đỏ hơn, thế nhưng tiểu tử kia ngoại trừ Tề Thiên ai cũng không để ý tới, chứa nhiều tứ gia đệ tử, một ít thân gia giàu có hạng người lấy ra không ít linh dược, trừ phi là nghìn năm linh dược, bằng không tiểu tử kia đều không nhỏ chuyển xem qua quang, đồng thời, nó tặc lưu chuẩn mất một vòng, rất nhiều tứ gia đệ tử khóc không ra nước mắt, bởi vì linh dược đều đi, bọn họ liền một cây hổ mao cũng không có đến. Không bao lâu, những thứ này tứ gia đệ tử vậy tinh minh rồi, tiểu tử kia không tới gần, bọn họ căn bản không động tay thể phải tại tiểu tử kia thân một bà. Bất quá tiểu tử kia càng là quỷ tinh, nó hóa thành một đạo hoàng kim thần điện, trong nháy mắt đặc chí cấp bách, chính là mấy tôn thăng long bảng sắt thần xuất thủ, cũng không có thể đụng chạm đến nó, ngược lại bị mất trong tay linh dược, căn bản khó lòng phòng bị. Một ít tứ gia thái thượng trưởng lão con người tinh hệ ra, thú vương hậu đại, mới vừa ra thế liền như thế bất phàm, không nghĩ tới, lại bị cái này dịp ra truyền nhân cổ. Có chút trợ khóc trợ cười, cái này nửa nén hung nội, thiên trong ngực tràn đầy linh dược, mùi thuốc hầu như tướng cả người hắn bao phủ đi vào. Hắn có thể cảm giác trung tứ phương mọi người tưởng ánh mắt muốn giết người, bất quá hắn vậy không để ý, nếu có thể phải tiểu tử tiếp theo, ngày sau lớn lên, hắn có mạc đại trợ lực. Kiếm thể huyết mạch long long mà mình, cổ xưa huyết mạch chảy xuôi, cùng tiểu tử kia sinh ra cảm ứng, giờ khắc này, tiểu tử kia ngậm linh dược, đúng là tại trong ngực hắn thô lâu ngủ. Mặc kệ mọi người sáng rộng ánh mắt, Tề Thiên cười khẽ, phất tay tướng chứa nhiều linh dược thu hồi, tứ đại gia chủ ở đây, không có ai kéo phải hạ mặt bất muốn. Cổ nguyên thạch cắt ra thượng cổ thú vương hậu đại, làm một đầu hoàng kim thần hổ, giá trị không thể đo lường. Một gã huống gia từ đệ bài danh 20 có hơn, lại dựa vào cái này trực tiếp tiến nhập trước thập, ngồi khôi vị, tương đương với nhiều hơn trăm khối thượng phẩm linh thạch. Vốn có, lấy thú vương hậu đại thân phận giá trị thánh linh thạch cũng không có người có thể phản bác, thế nhưng làm sao bực này tồn tại căn bản vô pháp nắm trong tay, hôm nay càng là theo người khác, này đây tứ ra ra chủ cùng định trăm khối thượng phẩm linh thạch. Hai ngày sau, khối thứ hai linh khoáng đều là đã thiết xong, nguyên thanh dục bài danh đệ nhị, tại dục bích thượng tuy rằng cùng khôi vị trên lệch không ít, bất quá cùng tên thứ ba cũng là trên lệch thập khối thượng phẩm linh thạch. Cuối cùng một khối linh khoáng Tác động rất nhiều người tâm, bởi vì chẳng những có cổ đạo thạch, Long Nguyên thạch như vậy kỳ thạch tồn tại, còn có phi tiên thạch trước khai, tướng làm mọi người mở rộng tầm mắt. Hầu như có lựa chọn, có thập khối kỳ thạch trước khai, còn lại nhất bách nhất thập khối linh khoáng bắt đầu mở ra. Linh quang như xào, chiếu rọi không thiên, cả tòa thạch thành rung động, chứ đạo giả kinh động, không biết có bao nhiêu kỳ thạch bị mở ra, chỉ có tứ đại trận đạo thế gia có cái này nhã lực. Hà Quang rực rỡ, tiên khí như khói, cả tòa tử gia linh phòng như trầm đại đạo trong, lộ ra càng thêm khí tức cổ xưa. Nhất bách nhất thập khối linh khoáng mở ra, Dục bích thượng nhất thời lên cho biến hóa lớn, tên kia húng ra tử đệ cũng bị nặn ra 10 tên ở ngoài, cận vi 15 tên, không nói nguyên thanh dục, tức thì bị nặn ra 20 danh có hơn, nếu là phi tiên thạch bất tồn linh vật, đây hết thể đều muốn bị không. Cuối cùng thập khối linh khoáng, mỗi một khối đều nhường một ít tứ ra trên đài trưởng lao coi trọng, những thứ này kỳ thạch, liền là bọn hắn trong ngày thường cũng không nhiều thấy, chỉ có thạch thành như vậy cổ xưa nơi có thể có thu hoạch. Lúc này, cuối cùng này thập khối kỳ thạch, chính là tứ ra trưởng lao vậy có vẻ có chút lực dùng đau xuống hạ tia lửa vang gấp nơi chứa nhiều to lớn âm, cổ vang lên, chấn nhân tâm phách. Một khối lại một khối kỳ thạch mở ra, linh hà mạn thiên, trước hết cắt ra thất khối kỳ thạch, trong đó có tứ khối xuất linh vật, mỗi một khối đều không thua trăm khối thượng phẩm linh thạch, tên kia uống ra đỉnh đệ không ở bốn người trong, cuối cùng một khối linh khoáng hắn chưa xuất linh vật, sinh sôi chen đến rồi thập cựu danh, đã vô vọng khôi vị. Thần vô kỵ cùng Ma Hải hai người thần sắc đạm nhiên, bọn họ đứng ở bãi đá trước, một người lấy cổ thạch, một người lấy long thạch, hai khối kỳ thạch đều có đại lai lịch, rất nhiều người chấn động trong lòng, không biết có thể cắt ra loại nào linh vật. Một ga nguyên gia trưởng lao Thiết Thạch, Ma Hải lấy Long Nguyên Thạch, Long Nguyên Thạch nghe đồn lay dính một luồng chân long khí tức, thuần có long bảo, bất quá không người biết hắn thật giả, nghe đồn đi qua không ít linh vật. Nguyên gia trưởng lao đạo lực cổ đãng, hắn một đao xuống hạ, có núi cổ nghiền động chi âm, toàn thân đại đạo biến hóa, từ ngọn núi cổ đổ nát, lật úp rơi xuống, thanh thế cực kỳ kỳ kỳ người. Bảnh, dục đao xuống hạ, lại bị sinh sôi bắn lên, nhất lưu hỏa tinh hứa ra, là được, Long Nguyên Thạch trùng truyền ra âm, một cái đạm kim sắc ngũ trảo kim long từ đó lao ra, cái này kim long nếu như thực chất Tràn một cổ cổ xưa khí cơ, long dĩ trấn thiên, vừa hô dưới, Nguyên gia trưởng lao đạo thân giận tức, máu long văng khắp nơi, cả nhân bạo lui ra ngoài, thần sát hết sức tinh hãi, căn bản không dám nữa thứ tới gần. Chân long khí tức, thực sự vẫn có một luồng chân long khí tức. Chư sát thần người mang long mạch số mệnh, bọn họ đối với chân long khí tức cảm ứng sâu nhất, lúc này đối với cái này lòng Nguyên Thạch lai lịch, nữa không nửa điểm nghi ngờ. Lao đạo tới. Nguyên gia một gã thái thượng trưởng lao đứng dậy đi tới, hắn tiếp nhận dục trở tay một đao chém dựng, hành thổ đại đạo động, chân không đều nghiền ra, một đao này kinh người chí cực. Long Nguyên Thạch tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, ngũ trảo kim long giáng đảo, đi qua chân không, cùng dục đao đụng vào cùng nhau. Oeng! Lệnh tấu xương khí lãm chấn động ra, chân không liền nát, hướng phía tứ phương quyết tán, nguyên gia gia chủ thần sắc không biến đổi, hắn tụ thủ vung lên, một cổ lớn lao sức mạnh to lớn xuống hạ, hư không giam cầm, nghiền nát chân không đúng là lấy mắt có thể thấy được độ khép lại. Phụp! Long Nguyên Thạch thượng bóc ra một khối thịt da, lại như long lân giống nhau, nhỏ xuống đạm kim sắc long huyết. Long huyết! Chư tứ ra đệ tử rung động, cũng có người minh bạch, cái này đạm kim sắc long huyết bất quá là ngưng thật linh khí bất quá có thể nhiễm một luồng chân long khí tức, đã bất đồng, nếu là có thể bị thăng Long bảng mọi người được, sợ là thập có thể thức tỉnh một luồng chân long huyết mạch. 15 tôn sát thần cũng là nhìn về phía Ma Hải, trong lòng suy nghĩ, đợi đến đại bỉ sau khi chấm dứt, vô luận như thế nào cũng muốn từ hắn trong tay đổi lấy một giọt long huyết, chỉ cần có thể thức tỉnh một luồng chân long huyết mạch, ngày sau miễn là đạo tâm bất nhiễm ma chứng, lòng dạ không lùi, hầu như đã định trước có thể chứng phải đại đạo, thấy rõ long môn. Ngoại trừ 15 tôn sắt thần ở ngoài, còn lại chứa nhiều Thang Long yêu nghiệt cũng tại suy nghĩ, lấy nhà của mình thấp. Có hay không có thể đổi lấy một giọt long huyết. Nguyên gia Thái thượng trưởng lão dục đau nửa chạm, hắn đại đạo vô song, Long nguyên thạch cũng bị áp chế, ngũ trảo kim long đẫm máu, một giọt tích long huyết tự Long nguyên thạch thượng tràn ra, bị Ma Hải lấy Tử dục tùy đạo bình siêu tập đứng lên. Đủ 49 tích long huyết chảy hết, Long nguyên thức khối đá tài hiện lộ ra nội bộ linh vật, làm một quả hóng ánh hạt châu, lộ ra hoàng kim thần mang, hạt châu này chân long khí tức càng hơn, chính là một ít tứ ra trên đại trưởng lão cũng là kinh động. Mạnh long châu. Chư Thái thượng trưởng lão rung động, chính là tứ đại gia chủ cũng là mí mắt Hiển nhiên vật ấy tất nhiên bất phàm. Chương 28, Địa hỏa chân binh, Mệnh hồn long châu. Tứ ra chư thái thượng đều là đứng dậy mọi người chủ cũng là động dung, hiển nhiên vật ấy không giống tầm thường, có đại lai lịch. Nguyên Thanh dục cũng là mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn xếp hợp lý tiên truyền âm nói, nghe đồn, tại thượng cổ năm trong, liền truyền lưu có thập quả long châu, phân trúc chân long ba hồn bảy dĩa, nếu là nên thập quả long châu, đừng có thể tụ thành long anh, triệu hồi ra thái cổ chân long hàn thế, có chân long bảo hộ, có thể kham phá thiên cơ, đã thành tạo hóa. Kham phá thiên cơ, đã thành hóa. Tám chữ rung động tề thiên, cận cổ nghe đồn, tạo hóa đã tuyệt, một đạo chi tổ không ra, chỉ có Long môn bán tiên sừng sững hậu thế, vô lượng khó tìm, cái này một luồng tạo hóa cơ hội, sợ là đủ để kinh thiên động địa. Tứ ra ra chủ hầu như đồng thời xuất thủ, cái này một quả mệnh hồn Long Châu liền bị thu hút dục thai trên. Một khối thánh linh thạch. Tức khác mọi người chủ đồng thời mở miệng, Long nguyên thạch cắt ra long huyết, cùng với một quả mệnh hồn Long Châu, rung động linh phường, ẩn nấp tại linh phường chỗ sâu, hơn 10 danh tử gia thái thượng trưởng lão tại thạch viên trong thân, cùng tứ đại gia chủ đối mặt, đứng ở một bên quan sát. Một khối thánh linh thạch Có thể so với thiên khối thượng phẩm linh thạch, vì vật đạo vô giá, không, có ai biết dùng để đối thủ, có thể dựng dục đạo binh, chất chứa quy tắc chi đạo, chính là địa phủ tông môn, vậy không nhất định có thánh linh thạch, thật sự là cận cổ hiếm thấy, chính là thượng cổ đại địa, cũng không nhiều. Tứ đại trận đạo thế gia, cận cổ thập vạn năm trong, đại bị mấy chục hơn trăm lần, chính là cắt ra có thể so với một khối thánh linh thạch linh vật, vậy chỉ có rất ít mấy lần, mỗi một lần đều ký vào tứ gia tộc sử trong, mấy người này vậy từng người trở thành một đời hộ bản tuân giả, trận đạo thông thiên, có thể so với long môn bản tiên, thậm chí trực bức hóa. Ma Hải ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, bởi vì tức khắc ra gia, gia chủ đồng ý, hội ban tặng hắn một quả thánh linh thạch coi như bồi thường, mà cùng hắn đồng hành một gã mã ra huyền trận sư đệ tử, tuy rằng trong lòng tiếc hận, bất quá giao hảo Ma Hải, nỗ lực một khối thánh linh thạch, ngày sau rất nhiều khả năng thu hoạch một gã long môn bản tiên, bởi vì có long huyết tại, chính là hắn, cũng có rất lớn khả năng tại tương lai chứng phải đại đạo, lượng nhân đã có không thể xóa nhòa giao tình. Thánh linh thạch. Tề Thiên nghe vậy tự nhiên tâm động, chính là hắn hôm nay chiếm được 51 khối thượng phẩm kim linh thạch, vậy tuyệt đối so với không tới một khối thánh linh thạch nhất bán giá. Năm đó, Huyền Kiếm thượng nhân liền là dựa vào một khối thánh linh thạch đạt phá vế ngăn, tiến vào kiếm phách cảnh, rốt cục có thể so với Long môn bản tiên, uy trấn chư địa phủ, chính là 36 thiên cung, cũng không, có mấy người dám anh kỳ phong. Mà thôi tể Thiên hôm nay tình trạng, kiếm thể tích chứa bản cổ huyết mạch triệt để thức tỉnh, dung nhập kiếm thể huyết mạch trong, hôm nay hắn tiêu hao linh thạch càng là tăng thêm bản cổ nhất tộc lũ cầu, tuy rằng bởi vì hắn bản thân kiếm thể mạnh mẽ mà giảm đi không ít, nhưng cũng bị trước kia vì nhiều, này đây hắn không dám khẳng định, ngày trước Huyền Kiếm thượng nhân một khối thánh linh là được đột phá, đến rồi hắn tới cùng hội cần mấy thối. Bất quá nói cách khác, hắn kiếm thể huyết mạch triệt để thức tỉnh, kiếm thể mạnh mẽ viên qua lại tiên tiên kiếm thể, lôi kiếp vậy không làm gì được, là đi tới tại cận cổ nghịch thiên giả, so với việc năm đó huyền kiếm tổ nhân, càng nhiều hơn vài phần sinh cơ, chí ít có thể đi ra xa hơn. Ma hại bằng vào đại khí vận lựa chọn sử dụng Long nguyên thạch, Long nguyên thạch cắt ra long huyết, cắt ra mệnh hồn long châu, liền tử ra thái thượng trưởng lão vậy kinh suất một đống. Hôm nay, liên chỉ còn lại có cổ đạo thạch cùng phi tiên thạch, so với việc phi thạch cùng long thạch mà nói, cổ đạo thạch hơi lộ ra bình thường. Bởi vì lây dính Long Môn bán tiên ngộ đạo khí tức ma diễn hóa, có thể dựng dục đạo binh, chỉ là này đạo binh mạnh yếu lại không cách nào phán đoán, bất quá cái này một khối cổ đạo thạch xuất từ từ ra linh phường, cái này đông thổ thạch thành, rất nhiều người đều tâm tổn chờ mong, không biết hội cắt ra thế nào bảo vật. Rốt cuộc đại khí vận. Nguyên Thanh dục cảm thán, Tề Tiên tự nhiên sẽ hiểu ý tứ của hắn, thăng Long bảng mọi người, luyện hóa long mạch số mệnh, lấy đại khí vận trấn áp, càng gần đến mức cuối, 15 tôn sắt thần lựa chọn chi thạch, ngoại trừ ít có mấy khối, tất cả đều xuất linh vận, đây cũng là long mạch số mệnh, áp nhất phương lấy đại khí vận tôi diễn, đây cũng là tứ gia đệ tử kiệt lực mời thăng long bảng mọi người hội tụ thạch thành căn bản, nếu không có như vậy, cái này chứa nhiều kỳ thạch, lấy tứ gia. Đệ tử hôm nay trận đạo tu vi, căn bản khó có thể nhận, không cần phải nói cắt ra linh vật. Hôm nay các nữa khối thứ hai cổ đạo thạch, vẫn là nguyên gia tên kia thái thượng trưởng Lao xuất thủ, một ga hướng ra trưởng Lao tự biết cổ đạo thạch bực này kỳ thạch cũng không hắn có thể chạm đến, thu hồi dục đao liền lui sang một bên. Hướng. Nguyên gia thái thượng trưởng trưởng lão lớn, hành đại đạo hạ, như từng ngọn núi cổ trấn lạc vị thế chấn thiên động địa, chân không nghiền nát, kinh khủng y áp bị tứ đại gia chủ phất tay giam cầm, mặc dù như thế ra mọi người như trước cảm nhận được một cổ đến từ hồn phách bàng bạc trọng áp. Loảng xoảng, tựa hồ đất rung núi chuyển, rất nhiều người mắt trắng váng, cái này nghiền nát chân không lực lượng, tự nhiên bị văng ra. Nguyên gia thái thượng trưởng lao biến sắc, Tề Thiên có thể nhìn thấy, tay phải hắn hổ khẩu khẽ run, hiển nhiên bị chấn động. Liệt, hắn lần nữa quát lên một tiếng lớn, dục dao xuống hạ, giờ khắc này, đại đạo sau lưng hắn hiện hóa xuất dị tượng, chứa nhiều núi cổ gắn bó sân bạch, tiếp liền điệu, giờ khắc này hội đệ xuống dường như là hút nhất phiến không thiên, đáng sợ lực lượng nghiền nát chân không, chân không liền nát, so với trước càng thêm triệt để. Phúc. một khối chỉ kích thước thạch ra xuống hạ, rơi xuống đất len ken có tiếng, chỉ bằng vào tảng đá kia bản thân, liền lệnh rất nhiều người kinh hãi, đủ để luyện chế tất phẩm trở lên đạo khí. Ông. Mà lúc này, khối này cổ đạo thạch đúng là phi đẳng, Lăng không hướng phía cái này nguyên gia thái thượng trưởng lao ném tới, nhất cổ kinh khủng đại đạo tràn ngập ra, tựa hồ có một đạo long môn đột ngột từ mặt đất lên, phía dưới ẩn hiện ba đảo Văn lý, kim lý như long, bước lên tràn vào. Hưu. Sau một khắc, khối này cổ đạo thạch trung lao ra một đạo xích màu vàng thần quang, cái này thần quang nghiền nát chân không, trong sát na rơi xuống nguyên gia thái thượng trưởng lao trên mình. Phụp! Một ngụm lực huyết phun ra, nguyên gia một cái thái thượng trưởng lao lại bị sinh sôi đánh bay, cái này quá mức kinh khủng, nhất điểm hỏa tinh rơi xuống đất, mặt đất trong nháy mắt phân xuất nhất phương mấy trượng sâu lô lớn, nộ khí tràn ngập, rất nhiều người kinh hãi, chợt lui mười trượng nhiều, không dám tới gần, sóng nhiệt quần quần đại gia chủ cũng không cách nào hoàn toàn dằn Thật can đảm. Giờ khắc này, gia, gia chủ quát lạnh một tiếng, hắn đổ thủ trẻ Cái này trong sát na, Tề Thiên sinh ra ảo giác, tựa hồ nhất phương thiên địa lật úp xuống tới, hắn thấy ngoại trừ cao sơn thiên khung nữa vô cái khác, tựa hồ toàn bộ đại đạo đều bị giam cầm. Lúc này, Tề Thiên ẩn ẩn cảm thấy, trong thiên địa kim hành đại đạo, đúng là cùng hắn chậm dài mất đi cảm ứng. Long môn bán tiên. Hắn tâm thần kinh động, quả nhiên không giả đại trận đạo thế gia, quả nhiên có long môn bán tiên như vậy đỉnh phong tồn tại, cùng hắn tại Đông thổ Tiên Thành sở kiến không có chút nào khác biệt, liền là cảm giác như vậy. Tại long môn bán tiên trước mặt, chỉ có bọn họ đại đạo tồn tại, toàn bộ đại đạo đều bị bại xích giam cầm, căn bản vô pháp hóa. Long môn dưới đều là còn kiến hôi, không thấy long môn, tại bán tiên nhân vật trước mặt, chỉ có bỏ mình một đường. Vành, cơ hồ là trong nháy mắt, tưởng lao ra thạch viên cổ đạo thạch bị chấn lạc tại địa, nó còn muốn phản kháng, tựa hồ là đã nhận ra bán tiên khí, lực lượng kinh khủng tại lay động, liền hư không đều chiến động. Phốc, cơ hồ là trong nháy mắt, nguyên ra gia chủ giao nhiếp một ngụ dục đao xuống hạ. Cổ đạo thạch một phân thành hai, một ngụm xích kim sắc thần đao từ đó lao ra, thân đao thần mang nỡ dộ, mặt trên dấu vết có một hỏa liên ấn ký, rất nhiều tứ đệ tử chứng kiến, đều là tâm thần lay động. Chỉ có chứa nhiều thăng long bảng người trong tài cảm nhận được một cổ cùng long môn bán tiên chiến lệch không bao nhiêu khí tức. Chân khí Đạ binh. Cư nhiên dựng dục xuất chân khí Đạ binh. Từ ra hơn 10 tôn thái thượng trưởng lão một mực bàn quan, lúc này một người rốt cục nhịn không được trầm têo thành tiếng. Chân khí Đạ binh. 15 tôn sát thần cũng là có thức hạng người, thần vô kỵ cùng Mã Hải càng là ánh mắt rung động, bởi vì thần vô kỵ vì địa họa kim thể, thể chất tinh thuần không gì sánh được, cùng cái này khẩu chân binh thần đao vừa mới phù hợp. Lúc này, chỉ thấy hắn hướng phía tứ gia gia chủ túi người hành lễ, trầm giọng nói: Mong rằng tứ vị tiền bối có thể đem cái này khẩu chân binh để cho Văn Bối, Văn Bối ngày sau chứng phải đại đạo, thể đáp ứng tứ ra các một việc. Rất nhiều tứ ra thái thượng trưởng lão đều là hí mắt ra truyền thừa, đều vì hành thủ đại đạo, cái này khẩu chân binh vì địa hòa chân binh, bọn họ cũng không phải cần, nếu là có thể hoán phải một gã long môn bán tiên bốn cái hứa hẹn, nhưng thật ra là có thể lo lắng. Hảo. nửa nén hương hậu mọi người chủ nhìn nhau, đồng thời gật đầu nói: "Đa tạ." Thân vô kỵ lần nữa không ngời, Nguyên gia gia chủ đưa tay nhấc cẩm, khẩu xích kim sắc thần đao nhất thời bị giam cầm, tự trong hư không xuống hạ. Hắn đổ thủ lúc đó đánh ra lục đạo phong ấn, tức khắc tướng đao này ném đến Thần Vô Kỵ trong tay. "Đao này bị ta phong trấn, cùng sở hữu lục đạo phong ấn, lấy ngươi bây giờ chỉ có thể, có thể miễn cương giá ngự bốn đạo phong ấn, như muốn giải sở hữu phong ấn, tái hiện chân binh thần uy, còn cần ngươi chứng phải đại đạo, nhìn thấy long môn mới được, đây là thượng cổ chân binh, không giống khả, hy vọng ngươi không muốn bôi nhỏ nó." Thần đao vào tay, Thần Vô Kỵ toàn thân nổi lên một cổ xích màu vàng thần quang, phong liệt liệt, đại đạo hầu như phá thể ra, lại bị hắn sinh ngừng, có bụi bặm phi dương, bị giam cầm ở mấy trượng nơi rất nhanh bình phục lại đi, bất quá một ít sát thần lại có cảm giác, cái này trong sát na, thần vô kỵ so với trước càng thêm đáng sợ. Ma Hải nhíu mày, hắn cảm thấy thần vô kỵ biến hóa, cũng không phải là hắn tưởng nhìn thấy, bất quá chân binh cũng là cần phải có duyên mới có thể, hắn thể chất không hợp, căn bản không có thể giáng ngự. Địa hỏa chân binh có thuộc sở hữu, tức khác, thạch viên trong yên tĩnh không tiếng động, bởi vì ánh mắt đều lạc đến cuối cùng một khối linh quan thượng. Thượng cổ kỳ thạch, phi tiên thạch. Phi tiên thạch dấu vết tiến ảnh, như phép ánh, lúc này tụ hội đã nhận ra chư nhân ánh mắt, đúng là chập trẩn sinh huy. Chân nông hậu tiết quang, thạch thân giới sinh mây trời, mây mù nhiễu, có tử hài nhân luận, giờ khắc này, chỉnh khối phi tiên thạch đúng là cho thấy hạ hành động phi thường ý cảnh, rất nhiều người mê thất trong đó, chính là lấy tể tiên khổng lồ kiến thức, vẫn là tâm thần chập chờn, cái này mấy tức lúc đó, còn kém điểm mê thất ở trong đó. Vô lượng chân nhân. Nguyên gia gia chủ thanh âm vang lên, hắn tiếng động lớn một tiếng nói hiệu, như hồng trung đại lư, tiên giới thần âm, tướng mọi người đánh thức, sự chi khôi phục thanh minh. Chương 29, danh trấn đông thổ. Thạch Thành. Tử gia linh phường, thạch viên trong. Vì tiên thạch sinh ra dị động, làm rất nhiều người ham vào ý cạnh tranh, phản phất hà hành động phi thăng, sinh ra đại tiên thoát. Tuy rằng nguyên gia gia chủ lên tiếng tỉnh lại chúng nhân, như trước có không ít tứ gia đệ tử lâm vào vĩnh hằng trầm miên trong, bọn họ tại trầm miên trung hà hành động phi thăng, phải chứng tiên đạo, thu được vĩnh sinh, nữa vô luân hồi nghiệp trướng, phải vĩnh hằng đại tự tại. Không người nào nguyện ý tỉnh lại, bọn họ ham sâu trong đó, tha rằng tin tưởng mộng là thật. Hôn trướng. Tứ đại gia chủ tức giận, phi tiên thạch cái này hành động, thật sự là chọc giận tới tất cả nhân, đây là muốn tất cả nhân tận diệt, nhất thể tiêu diệt. Ông. Bốn cổ đại đạo đầy giấy hư không, chư đạo tránh lui, không có người có thể hình dung lúc này Thạch Viễn, tựa như lâm vào nhất phiến luyện ngục trong cổ đại đạo khí tức nghiến ép, giống như trời long đất nở, hành thổ đại đạo liền diễn hóa đến mức tận cùng, đây là nhất phiến hành thổ lĩnh vực, hội áp toàn bộ, phi tiên thạch ở trong đó rung động, bị sinh sôi hội áp rơi xuống đất. Nguyên ra gia chủ tung một ngụm màu vàng đất sắc trường đao, cái này trường đao óng ánh, toát ra mông mông thần mang, tại thân dao thượng, thình lình dấu vết có một tòa núi cổ ấn ký. Hành thổ chân binh. Một ít tứ gia đệ tử kinh hô, cái này khẩu hành thổ chân binh lăng không chấm xuống. Hư không đều vặn bẹo, một cổ đáng sợ lực lượng tại chấn động, không người nào dám tới gần, trong nháy mắt sẽ phải bỏ mình đạo tiêu, hồn phách đều không thể lưu lại, bị vặn vẹo hư không giật bỏ. Loảng xoảng. Phi tiên thạch nổn nhạo tia quang, từng cổ một tiên quang trắng xóa, như dơ như lũ, tựa hồ cuộn sóng giống nhau đẩy ra, hành thổ chân binh hạ xuống trên đó, đúng là như bị sét đánh, căn bản không có thể mở ra. Thoang cái bắn bay mười mấy trượng, nhất lưu hỏa tinh hứa ra, mỗi một quả hỏa tình cũng như tinh hỏa vũ, thạch viên đại địa phần khai từng đạo trượng sâu lỗ lớn, bùn đất bị tiêu dung, trở thành xích sắc dung nham. Tứ đại gia chủ đều là sát biến hóa, còn lại ba người cũng là đánh ra chân binh, đây là Long môn bán tiên đạo khí, cái này trong sát na khẩu chân binh hành không, cổ đại đạo khí tức phong tòa hư không, hình thành nhất phương hành thổ thế giới hội đệ xuống, đây là một cổ khó diễn tả được đáng sợ lực. Tê Thiên tâm thần cư chiến, như nhất phương thế giới lực lượng, quả thực nghe rợn cả người, cổ lực lượng này quá mức đáng sợ mọi người chủ đều là tu hành thổ đại đạo cổ hành thổ đại đạo cùng hội áp, hư không đều vặn mèo, dạng nước khai phá ti kích thước vĩ dạng, đáng sợ hắc động mở đuốt, bắt đầu rồi máu tanh tốn phệ. xoảng. Đại địa chấn động, toàn bộ thạch thành triệt để lay động, thạch thành trong, vô số đạo giả bay lên không, bọn họ hoảng sợ rời khỏi thạch thành, đây là đáng sợ một màn, bọn họ gặp được thạch viên bầu trời dị tượng đại long môn bán tiên xuất thủ, như vậy hy thế, đủ để rung động tứ phương, một trận chiến này, rất nhanh hội truyền khắp toàn bộ Đông Thổ thần châu. Vì tiên thạch tiên quang rất nhiều thịnh. nó giống như vĩnh hằng tồn tại, tựa như một cái tiên thần tại thế, căn bản không sợ hại bất luận cái gì khiêu khích, tiên quang hộ thể, thành tựu vĩnh hằng bất diệt, nó lung lay lắc lư bay lên, tại vận vẹo trong hư không phá vỡ một cái thông lộ, hành thổ thế giới đều hội áp không được. Trạch viên trong, Tề Thiên Tâm thần rung động, ra hỏa vậy rực mình tỉnh lại, nó thủy quang nhân ẩn hoàng kim đồng tựa hồ phát hiện cái gì đáng sợ chuyện vận, có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm Phi Tiên Thạch, toàn bộ lớn trừng bàn tay thân thể vãng Tề Thiên và Táo lý nữa rụt một cái, chỉ lộ ra hai con mao nhung nhung hoàng kim nhĩ, cùng nửa con kinh nghi bất định hoàng kim đồng. Lúc này, nhìn vậy không đoạn nỡ rộ tiên quang Phi Tiên Thạch, Tề Thiên tựa hồ bị bị nhiễm, trong óc, dấu vết tam thức thiên ngoại Phi Tiên không ngừng diễn hóa, tựa hướng phía càng sâu chỉnh tự đồng thời, hắn nguyên bản tiến nhập kiếm hồn trọng tiên kim hành đại đạo, lúc này bằng tốc độ kinh người tăng lên Chỉ là hơn 10 tức thời gian, liền chống đỡ lên qua lại 3 ngày còn không dừng. Cơ hội là trong lòng khẽ động, trong óc, luồng điều âm dương kiếm ngư xoay tròn, một luồng âm dương đại đạo tự trong đó diễn sinh, lấy âm dương đại đạo thôi diễn kim hành đại đạo, giờ khắc này, Tề Thiên cảm thấy tự thân cảnh giới bằng tốc độ kinh người để thăng, căn bản khó có thể tưởng tượng. Tứ thành 3 phần thành 4 phân thành 6 phần thành 8 phần thành 9 phần, ngũ thành. Tốc độ này chẳng nhưng không có bởi vì cảnh giới đột phá mà biến mất, ngược lại càng thêm tinh tiến. Thế nhưng rất nhanh, Tiên liền sinh ra kinh ngạc chi sắc. Bởi vì tại hắn câu động âm dương đại đạo trong đáy mắt, một khối phi tiên thạch bay thẳng tới, rơi xuống hắn trên đỉnh đầu. Ông. Một đạo bạch hiện ra tiên quang đánh ra, trực tiếp phá khai rồi một đạo hư không thông lộ, đồng thời mở một đạo tiên quang, tướng thể thiên, cả nhân bao phủ đi vào, đầu nhập trong đó. Nó muốn đi vào động hư thế giới. Nguyên gia gia chủ hét lớn khẩu hành thổ chân binh hóa thành hành thổ thế giới, lần nữa hội đệ xuống, muốn cắt đoạn hấp động, phong tỏa hư không thông lộ. Hững. Giờ khắc này, gia hỏa tự thiên trong lực thò đầu ra, nó há phun ra một đạo lớn bằng ngón cái hoàng kim thần diễm. Cái này Trần Diễm tuy rằng tinh tế, thế nhưng trong nháy mắt mọi người chủ diện sắp đại biến. Cựu Dương thần hổ, Nhi Lẩm. Tứ đại gia chủ đồng thời mở miệng, trong mắt bọn họ lần đầu tiên lộ ra tức giận chi sắc, thế nhưng tựa hồ không dám đụng vào xúc hoàng kim thần diễm khẩu hành thổ chân binh nhưng thật ra quyền, rơi vào bốn người trong tay. Thông lệnh đông thổ, chốc ná diệp ra truyền nhân diệp tiên. Chốc ná diệp thiên giả, treo giải thưởng một khối thánh linh thạch. Tứ đại gia chủ thanh đại, tựa hồ tôn tiên nhân đứng ở trong hư không, bọn họ thần uy thông thiên, là long môn tiên, không người nào dám tại bỏ qua. Hầu như tại ngắn ngủi mấy ngày, Diệp Thiên Tiên liền chuyển khắp toàn bộ Đông Tổ đại địa. Diệp gia truyền nhân, tại Thạch Thành ở ngoài đại chiến tử ra sát thần tử Ngụy Tiên, kiếm hồn nhị trọng thiên, bấy quan bắc ngày, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đạt chí kiếm hồn tứ trọng thiên, nguyên gia cổ thải khuyết trước, giết chết Thăng Long bảng tam đại yêu nghiệt. Chân đạo tứ gia đại bỉ, thông thần kiên quyết, thiên ngoại phi tiên, kiếm dẫn phi tiên thạch, thu được thượng cổ thú hoàng đại, Cận, động phi thạch, hà hành động dị tượng, lệnh không ít tứ gia đệ tử hãm vào vĩnh hằng hậu mở hư thông lộ, bỏ chạy đi. Tại tứ đại long môn bán tiên thủ hạ đạo sinh. Giờ khắc này, Diệp Thiên Tên, trực đổi thăng Long bảng thập đại thần vương chi vương, ký danh thậm chí truyền vào mặt khác tứ phương đại địa, chân chính nổi danh khắp thiên hạ. Liên tục nửa tháng thời gian, Nam vực Diệp ra tử cấm thành ngoại, vô số đạo giả lắc lư, rất nhanh bọn họ được một cái tin tức kinh người, Tử cấm thành trung, vậy mà chưa từng có từng tên một vì Diệp Thiên truyền nhân, Diệp ra tộc phổ trung, cũng không có người này tung tích. Điều này làm cho rất nhiều người hoài nghi, nếu không phải là Diệp gia hành sự đông thổ đều biết, rất nhiều người đều cho là bọn họ có ý định giấu kín, mặc dù như thế, Như trước có rất nhiều thế lực không tin bọn họ, không nói Diệp Tiên có loại nào kiếm đạo tư chất, trên người của hắn mỗi một dạng đồ đạc đều đủ để lệnh thế nhân điên cuồng. Thú hoàng Cựu Dương thần hồ hậu đại, nếu là trưởng thành, tuyệt đối có thể so với vô lượng chân nhân, là cả ngũ phương đại địa vậy là chân chánh đỉnh phong tồn tại, có thể tung hoành bệ ngễ, không, cố kỵ gì. Tuy nói thú vương không thể khuất phục, chỉ có thể tự động nhận chủ, đó là chư thế lực không muốn trả giá thật lớn, nếu là một cái thú hoàng hậu đại, liền để cho tứ đại trận đạo sư ra táng ra bại sản, bọn họ vậy nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn, nắm trong tay một cái thú hoàng Đơn giản là lợi tại Thiên Thu đại sự, hoang thú nhất mạch từ trước đến nay tọa nguyên lâu dài, thú vương là được bỉ vô lượng chân nhân, nếu là thú hoàng, cho dù là tạo hóa đạo tôn, vậy không nhất định có hắn. Trường tộc, được một cái thú hoàng bảo hộ, đủ để giữ được mấy đời hưng thịnh bất suy, không người dám trọng. Chư thế lực điên cuồng, 72 địa phủ, 36 thiên cung, cho dù là Cựu đại thiên đình, cũng phải ra thái thượng trưởng lão, thì phải tìm được Diệp Tiên. Thanh Vân tông vậy xuất động mấy tên thái thượng trưởng lão, cứ việc hy vọng xa vời, nhưng là hấp dẫn như vậy, cũng là đại môn, lại không cách nào chống đỡ một ít động tiên cũng cơ hồ là khuynh sảo nhi động, bọn họ nữa đánh cuộc, có thể nhất cử quật khởi, sừng sững tại Đông thổ đại địa. Nam vực Diệp ra, một tháng đi qua, cơ hội bị làm thành thùng sắt, chư đạo giả tuy rằng chưa từng ép hỏi, thế nhưng hắn bức bách chi thế đã hết sức rõ ràng. Hai tháng sau, Diệp ra thành chủ đứng ở Tử Cấm Đỉnh, thiên ngoại phi tiên thức thứ 6 câu thông thượng cổ, Kim Hoa Mạt Tiên, Kim Liên Diệu Dũng, Thủy Hà và Lũ, chém giết Tử Cấm Thành tứ phương mấy vạn đạo giả, Đông thổ rung động, đây là kinh người giết chóc, trong lúc nhất thời, vô đạo dám nữa nhìn trộm Tử Cấm Thành, chư thế lực cũng bạo trì trầm mặc. Bọn họ nghĩ tới cái này tồn truyền thừa cổ xưa, tuy rằng xuống dốc, thế nhưng nội tình thâm, cự tọa thiên đỉnh vậy đơn giản không uốn. Thứ thủy, mà càng làm cả đông thổ chư thế lực tức giận là, hai tháng, cư nhiên không có người nào phát hiện Diệp Thiên tung tích, tựa hồ hư không tiêu thất giống nhau, cũng có địa phủ thế lực suy đoán, luôn luôn thân ở tại động hư trên thế giới, ở trong đó Phiêu Lưu chưa từng tìm được lối ra. Mê thất tại động hư thế giới, chư thế lực nhất niệm điểm đều có chút trầm mặc xuống, động hư thế giới là quỷ bí nhất thiên địa, long bán tiên đơn giản đều tiến nhập không được, không thể ở bên trong ở lâu đã bị hư không chảy loạn giáo thành một mị, không thể tồn thế. Nếu là Diệp Thiên Chân thân ở động hư trên thế giới, liền có chút phiền phức, nếu là này lẫnh đợi vô lượng chân nhân không ra tay, căn bản khó có thể tìm được. Tựa hồ là còn có may mắn, chư thế lực vẫn ở chỗ cũ tìm kiếm, hy vọng tại hạ một người nguyện có thể tìm được tung tích của hắn. Đồng thời, một đầu lục cương vậy nhiễu loạn toàn bộ Đông thổ đại địa. Chư thế lực bắt đầu triệu hồi Thăng Long bảng mọi người, đầu này lục cương chuyên môn luyện sát Thăng Long bảng người trong, cấp đoạt mạch khí, tư nhận cường thân, lớn mạnh thiên lực. Ngắn ngủn 2 tháng, bị nó giết chết thăng long bảng yêu nghiệt có chừng 70 người, chính là sát thần cấp nhân vật, cũng đã chết hơn 10 người, đây là tuyệt tự giết chóc, chứa nhiều thế lực lớn đều mù quáng, hạ phải giết lệnh, thế tất yếu giết chết đầu này Lục Cương, tỏa lên thi hồn, lệnh hắn trọn đời không được siêu sinh. Quả thực theo thật vậy, nhất định phải giết, lập tức trốn chui xa thiên lý, đầu này Lục Cương tự thượng cổ khai quang thức tỉnh, thành tinh vậy, căn bản không cùng chư thế lực giao thủ. Chưa tới nửa tháng, lại bị hắn cắn nuốt tám gã thăng long bảng yêu nghiệt, thế lực quyết định, chính là cử tọa thiên đỉnh vậy bắt đầu triệu hồi đệ tử, bọn họ nội tình tuy rằng Vậy không qua nổi như vậy lăn qua lăn lại, chỉ có Thập Tôn Thần Vương Chi Vương vẫn chưa bị gọi về. Chương 30, Vây giết Lục Cương. Lục Cương, vì thượng cổ hai đại hung thần Chi Thi hậu hạn bạc nhất mạch. Ngay gần đây, Đông Tổ Đại Địa có nhân hoài nghi, đầu này tại Thạch Thành xuất thế Lục Cương, ứng vì hạn bạc huyết mạch, mà cũng không phải là nhất mạch chỗ xuất. Có nhân khảo sát cổ điển, được kinh người suy đoán, Thạch Thành tứ phương từng vì hạn bạc tầm cung chí nhất. Bất quá, bước này truyền thuyết quá mức vô căn cứ, rất nhanh bị tiên tổ trấn áp xuống đi. Đông Tổ Thành, thứ cứ trong Một người trung niên đạo giả ngồi đàng hoàng ở dục trước bàn, tại bên tay hắn, một đầu cả người xích màu vàng thần hổ ghé vào dục bàn thượng, đây là một đầu địa hòa thần hổ, tại hoang thú chung vì tứ dai huyết mạch, lớn lên, có thể có thể so với thoát thai cảnh cường giả, thậm chí còn có thể tiến hơn một bước. Bất quá đầu này địa hỏa thần hổ thực sự quá, chỉ có phổ thông phạm tục gia miêu đại, nó xích màu vàng đuôi cọp lượn choạng, có chút vô tình địa ghé vào dục trên bàn. Địa hòa thần hổ không tính là thập phần quý hiếm, nhưng cũng tuyệt đối bất phàm, một ít đạo giả lộ ra vẻ tiếc bởi vì cũng không phải là nghe đồn trùng cửu dương thần hổ người nọ vậy cũng không thể thiên, mà ở Đông thổ Đại Địa đi tới đạo giả, đại thể hội khuất phục một đầu hoang thú thay đi bộ, hồ loại liền có rất nhiều, này đây không người sẽ nghĩ tới nhiều như vậy. Mà lại một ít đạo giả cảm ứng được Tề Tiên trên mình tích chứa đại đạo khí tức, liền biết được, người trước mặt ít nhất là một cái Đẳng Vân cảnh cứng giả, Đẳng Vân cảnh cứng giả, tại vậy động tiên đủ để thành vi trường lão, đại đạo biến hóa hự người, thậm chí có thể vì thái thượng trưởng lão, chính là tại địa phủ thế lực, vậy đủ để thành vi trưởng lão, giống nhau đạo giả tán tu, thật đúng là không trêu được, bọn họ không cho nương tựa không có bằng chứng, trêu chọc chỉ có bỏ mạng. Thiên giai chứa nhiều đạo giả thần tình, Tề Thiên tận đập vào mắt thấp, trong lòng hắn cười nhạt, những kẻ nhân đều là bắt nạt kẻ yếu hạ người, nếu là hắn tu vi nữa thấp điểm, không đủ pháp đạo thức thần cảnh, những kẻ nhân sợ là rất nhanh liền muốn sung lên, hay là tại đây tự quyết chúng bọn họ bất có độc thủ, thế nhưng một khi xuất tiên thành, thậm chí tại tiên thành trong, bọn họ sẽ gặp bởi vì các loại các dạng lý do giá thủ. Dục ra chi tội, gì thai họa vô tử, đây là Tề Thiên lúc này ý nghĩ trong lòng. Bất quá toàn bộ vẫn chưa sinh, bởi vì không có nếu như, cho nên cũng sẽ không có kết quả. Lúc này Tiên cải thiên hóa nhật, xuất hiện lần nữa ở tại Đông thổ Tiên thành, hoặc là nói, tại bị khối kia phi tiên thạch kéo vào động hư thế giới sau đó, bọn họ phiêu lưu mấy ngày sau, liền rơi xuống thi sơn trong biển máu. Bất quá may mắn là ngoại vi, hắn vẫn chưa gặp phải đại họa, mặc dù như thế, cũng là hung hiểm dị thường, còn kém điểm chết. Về phần phi tiên thạch, thì tại rơi vào thi sơn trong biển máu liền thu liễm tiếp quang, chui vào trong đầu của hắn, tôn đại thần này vào ở, làm hắn có chút kinh ngạc, căn bản đuổi không đi, chính là một khối linh quang, cư nhiên thành yêu vậy tổ tại, điều này làm cho hắn có chút không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay trên người hắn, có thể tính là có không ít hộ gia đình, thế nhưng hắn cũng không nhất có thể chân tránh khám phá ẩn bí. Tề Thiên nhìn về phía gia hỏa, vốn có Tề Thiên muốn gia hỏa an trí ở ngoài thành, không nghĩ tới gia hỏa lại có biến hóa thần thông, một thân không rõ hành trúc thỉnh linh hóa thành địa hỏa thể chất, điều này làm cho hắn tâm thần chấn động đồng thời, vậy miễn đi không ít phiền phước. Hơn hai cái tháng, hắn tính tâm tu luyện, thượng phẩm kim linh thạch càng là hao tổn đi đủ thập khối nhiều, không chỉ tướng địa hồn luyện hóa vì kiếm hình, thiên hồn vậy thu hút kiếm thai trong, sơ cụ kiếm thân, kiếm hồn thất trọng Hơn hai cái tháng Hắn kéo dài qua Tam trọng thiên, đi vào cảnh giới như thế, thật sự là hôm đó tại Thạch Thành trong đoạt được nhiều lắm, hơn nữa là hắn áp chế hậu quả, bằng không lấy hắn hôm nay 8 phần 10 nhiều kim hành đại đạo, sớm đã thành có thể phá nhập kiếm hồn bắt trọng Tiên. Kiếm hồn ngũ trọng Tiên, hắn kiếm thêm biến hóa, bất quá hắn không muốn đơn giản thi triển, dễ bị hưu tâm nhân phát hiện. Hôm nay, hắn đi tới tại Đông thổ tiên thành, tại chư đạo trong củng cố tu vi, chui luyện đạo tâm, đồng thời vậy tìm hiểu một ít tin tức. Tứ lại trận đạo thế gia hôm nay muốn cầm hắn, hoặc là nói, toàn bộ Đông thổ chứa nhiều thế lực Sợ là không có mấy người không muốn bắt được hắn, trong lòng hắn cười nhạt, nếu không phải là hắn lấy cải thiên hoán nhật phương pháp biến ảo thân phận, hôm nay sợ là đã vì thành Vân tông mang đến đại họa. Hắn nghĩ đến lao nhân kia, nếu không phải là hắn truyền thụ hắn bí pháp, hắn cũng không cách nào trốn tránh cái này chứa nhiều đội bắt, thế nhưng điều tra căn nguyên, đây hết thảy chỉ vì lại đều là nhân hắn dựng lên, Thể Thiên hơi như mày, hôm nay hắn cùng với lão nhân nhân quả càng ngày càng sâu, sợ là ngày sau chấm dứt lúc, muốn sinh ra chứa nhiều phiền phức. Nghe nói, Lục Cứng ở Thiên Sơn huyết hải xuất hiện. Cái gì? Lúc này Cố đạo giả tại thực quyết trung nhất tới, dẫn tới rất nhiều người ghé mắt, đồng thời kinh hồn tăng đảm. Lục Cương thực sự xuất hiện, có người ở thi Sơn huyết hải ngoại vì gặp qua nó, tướng một gã địa phủ thế lực thái thượng trưởng Lao sinh sôi xới rách, cắn nuốt hơn 10 điều tinh long. Hung vật này thực sự xuất hiện. Chư đạo giả kinh hãi, Lục Cương, vì thi hậu hạn bản nhất mạch, chính là nửa bước long môn đều áp không được, chỉ có long môn bán tiên mới có thể chém giết. Nghe đồn, chứa nhiều thế lực lớn đều là đã phái thái thượng trưởng lão thông qua động hư tiên trước trận tới Thiên Thành, muốn liên thủ sát Lục Cương. Cố đạo giả cho rằng Cái này chắc chắn đem là một hồi đại chiến, cũng có người hoài nghi, nửa bước Long Môn đều không thể làm sao, lẽ nào những thứ này Thái thượng trưởng lão liền dễ dàng diệt lục cương? Có ẩn bí tin tức, Cửu tọa Thiên đình có Long Môn bán tiên xuất động, muốn nhất lao vĩnh giật. Cái gì? Rất nhiều người kinh hãi, Long Môn bán tiên vì sát lục cương mà đến, đây là tin tức kinh người, nếu là đại chiến, bọn họ có thể quan sát đến, thế tất có thể cổ vũ cảnh giới, thu được đại linh nộ. Có những ý nghĩ này, đều là một ít tán tu, hoặc là động tiên dài đệ tử cũ, bọn họ nội tình không đủ, đường tu hành thiếu khuyết chỉ điểm cũng chỉ có thể dựa vào những thứ này biện pháp được linh ngộ, đều là đi tới tại bên bờ sinh tử nhân vật, Tề Thiên nhìn những này nhân, tuy rằng bắt nạt kẻ yếu, nhưng là có thể có như vậy quyết đoán, vậy cũng không phải là cái gì cũng không có. Mà trên thực tế, bất kỳ một cái nào có thể đi lên đường tu hành, đồng thời đạt trí thức thần cảnh, đều có theo chỗ bất phạm, chỉ là có rất nhiều khó có thể lộ ra ngoài, cuối cùng vì ngoại ma chốt sâm, vô pháp tiến thêm. Ô. Tề Thiên tinh thần quay lại, nhưng là bị gia hỏa gọi trở về, bởi vì có nửa con khảo hoàng lưu bị đá bưng lên, mặc dù là nửa con Cái này nửa đầu hoang nưu như trước có trợ cao, thư quyết, vì tu giả ứng phó ăn uống chi dục địa phương, chỗ thực, vậy lộ vẻ một ít hoang thú linh dược, thứ nhất có bàng bạc tinh khí, có thể cổ vũ trợ nguyên, tăng cường thân thể, mà đến có thể cổ vũ tu vi, tinh thuần đạo lực, bất quá muốn đạt được như vậy mục đích, chí ít nỗ lực linh thạch không có tại số ít. Cấp 2 hoang nưu, đánh hồi nguyên hình nướng kim hoàng, béo bở nhỏ xuống đều hoang ánh, tràn mùi thơm nồng nặng. Như vậy một đạo linh tiện, liên lệnh thiên bỏ ra thập khối chúng phẩm linh thạch, thực sự không phải người bình thường có thể cầm xuất thủ, một ít đạo giả nhìn thấy Trong mắt Kiên kỵ sắc càng sâu, không có ai hội cầm đạo đồ nói đùa, chỉ ít, thể Thiên nhất định có đầy đủ linh thạch, mà có thể có được như vậy nhiều linh thạch, chỉ có lưỡng loại khả năng. Nhất giả, người này tu vi tinh thâm, chiến lược kinh người, hai người, chính là người này xuất thân bất phàm, phía sau ẩn nấp theo thế lực lớn, hay là, chính là nhất phương thế lực lớn trưởng lão, chỉ là chưa từng hiện lộ thân phận mà thôi. Giờ khắc này, một ít nguyên bản trong lòng còn có chút ý kiến tán tu triệt để đoạn đi niệm tưởng. Gia hỏa toàn bộ thân thể hầu như trui vào hoang lưu trùng, Tề Thiên chỉ là kéo xuống một khối đến mấy khẩu ập đi một vò tử trúc lưỡng, đợi đến hắn hầm xong, gia hỏa vậy hầu như tương cái này nửa đầu hăng như đều nuốt vào trong bụng, có lẽ là khác, tức khác, nó ôm tề thiên trước mặt một con rúc bát, hung hăng đổ mấy khẩu. Lặc. Sau một khắc, gia hỏa nhất trương xích màu vàng hổ mặt càng thêm đỏ bừng, nó thân thể lắc lư, trước mặt tề thiên tựa hổ biến thành hai cái. Nó lộ ra thần sắc nghi hoặc, xích màu vàng mắt to chớp mấy cái, còn là hai cái. Đã có lương thức giải thân thể tại dục trên bàn nữa hoàng hai cái, hổ náo nhất gõ, rốt cục liệt tại dục Có chút giờ khóc trợ cười. Tề Thiên vừa định muốn tỉnh lại ra hỏa, vài tên đạo giả lên tư khuyết, rất nhanh có tin tức chuyển đến. Lục Cương Nhật thân bị mấy tôn thái thượng cấp nhân vật lập được đạo trận vây. Ở nơi nào? Chư đạo giả đứng dậy, rất là chấn kinh. Tại thi Sơn huyết hải chi vừa, cổ gia Tam Dương đạo thể lấy thân làm mồi, đem dụ suất, lúc này, chư thế lực đang ở trấn sát đầu này xúc sinh. Không có ai nữa dừng lại, Tề Thiên cũng là sốc lên ra hỏa, tướng nó đặt ở trên vai, ra hỏa vẫn mơ hồ, nó hai con hổ chảo lây hai cái, tựa hồ đối với có nhân giảm sách nó ra hỏa bất mãn hết sức, lưỡi nhanh vậy lộ ra nửa đoạn Tinh tia sáng, bất quá mặt trên lại có một giọt kỷ dịch xuống hạ, thủy ồ ồ mắt to cũng không mở. Trở ra tiên thành, dọc theo vân thê rơi xuống, Tề Thiên nhấc chân dẫm trận tại chỗ, sau một khắc, liền biến mất ở tại chỗ. Hắn triển khai cực, hầu như tại bán chén trà nhỏ hậu đạt tới trên trường. Lúc này, đã người ta tập lập, có chừng gần bạn đạo giả quân chiến, Tề Thiên xuống hạ, vẫn chưa lấy cực hàng lâm, này đây vậy không có bao nhiêu nhân nhìn hắn. Tề Thiên nhìn lại, hôi sắc bao cắt trong, có đạo khí phá không tri âm ngẩng lên, to lớn như trung minh, nhất bao trùm mười dặm nơi thật lớn đạo trận in vào đại địa thượng. Trận Văn tinh tuyệt, đúng là mơ hồ phong tỏa nhất phương hư không. Một ga mã gia thái thượng trưởng lao đứng ở thi sơn huyết hải danh giới, hắn lăng không mà đứng, mã gia âm dương đạo bảo gia thân, khiến cho rất nhiều đạo giả kính nể cảm thắn. Lúc này, vị giết lục cương chính là 7 tên thái thượng cấp nhân vật, mỗi một người đều mạnh mẽ phi thường, một ngụm đạo khí mơ hồ có chân binh khí tức, Tể Thiên tính một ít đạo giả nói nhỏ, không nghi tới, 7 người này đều là nửa bước lam môn, trong tay sử dụng cũng là gần lục sắc là chân binh cự phẩm đạo khí. Bảy người xuất từ bất đồng thế lực mà Tể Thiên từng có tiếp xúc, một người xuất từ tổ tiên tử gia. Một người xuất từ Tiên đạo cổ gia, từ Tiêu cung cũng có một người, còn lại bốn người chỗ thế lực, Tề Thiên cũng là chưa hề có tiếp xúc. Bảy tên nửa bước Long môn, còn thỉnh động một ga tứ đại trận đạo thế gia chi mã gia thái thượng trưởng lão bảy đạo giả, cái này là muốn tướng đầu này Lục Cương Triệt để giết chết, bất muốn để lại hậu hoạn. Nửa bước Long môn đều là chứng phải đại đạo hạng người, chỉ cho tâm cảnh viên mãn, là được Triệt để thành tựu bản tiên, là đông thổ sau đó không lâu đã định trước đỉnh phong đại nhân vật. Chương 31, trận tiêu nhân vong. Bảy tên nửa bước Long lấy đạo trận phong tỏa, muốn đem Lục Cương Triệt để chết. Đây là một hồi kinh thiên đại chiến, Long môn Bán Tiên đã có bán tiên uy năng, chỉ là tâm cảnh chưa viên mãn, nhưng cũng có bán tiên ngũ thành thần uy. Mông Mông Hoàng Sa trong, Tề Thiên có thể chứng kiến một đạo bóng xanh xuyên toa chân không, nó gào thét liên tục, toàn thân long mạch khí đã hóa thành thảm lục thi khí, thi khí tăng mạnh, dù cho tại phong tỏa trận đạo trong không gian, như trước đi tới tự nhiên. Mười dặm trận đạo không gian, lúc này ông Long mà mình, một cổ đáng sợ lực lượng trực đảo không thiên, thảm lục thi chảo hóng ánh sáng, ẩn chứa kinh khủng thần lực, một chảo này liền tiên, toàn bộ trận đạo không gian đều chấn động. Không tốt. Cái này hung cắn nuốt nhiều lắm long mạch khí, không chỉ vững chắc lục cương cảnh giới, càng tại chiều theo mao cương tiến hóa. Có vài tên tiên cung thế lực trưởng lão con chiến, bọn họ kiến thức quen bác, lúc này liếc mắt liền nhìn tấu mảnh khoẻ chỗ. Sợ là vài tên tiền bối không nhất định trấn áp ở. Bảy tên nửa bước long môn triển khai đại đạo, đô thủ là được xé rách chân không, bằng bạc đạo lực ngang đại mạc, nơi xa một tòa trăm trượng núi cổ bị đánh chung, trong nháy mắt hóa thành bộ mịt. Rất nhiều đạo giả hãi nhiên, bọn họ theo bản năng tìm kiếm hộ, không muốn vô đoàn qua đi. Loảng xoảng. Lục cương hung tính đại phát. Nó chỉ chưởng pha không, liền hư không đều chiến động, sa mạc đại địa, mười giặm đạo trận trận văn rung động, khó có thể vì tiếp tục. Địa hòa luyện hư không. Một gã nửa bước long môn hệ lớn, chứa nhiều đại đạo tán đi, chỉ còn lại địa hòa đại đạo vắt ngang hư không, mười giặm đại địa trong nháy mắt hóa thành hòa hại, xích kim sắc thần diễm sáng quắc, đốt cháy hư không, đây là cực kỳ đáng sợ một màn, mười giặm thần diễm, chứa nhiều đạo giả hãi nhiên tất sắc, đây cũng là bán tiên oai, đã có thể phần sơn đôn hải, phá núi địa. Lục cương thân ở vô tận địa hỏa trong, nó gào thét nội giờ khắc này bị tương nặng. Hừm. Nó giống lớn động, hung mi xỏ xuyên qua chân không, truyền ra đạo trận, thì sơn huyết hải danh giới, thành bách thượng thiên đạo giả tự hư không rơi, dáng vẻ khí thế độc ác nhập não, bọn họ như bị sét đánh, căn bản không chịu nổi. Phốc, phốc. Đạo giả đầu tụệ hồ nát thạch đầu giống nhau vỡ ra, máu loang chảy xuôi, hồn hợp cái này trắng bệ não, tại đại địa thượng hội tụ thành một cái đỏ trắng nửa nọ nửa kia sông. Ùng ùng. Đại địa giạn nước, mười dặm sa mạc, cái kia mã gia thái thượng trưởng lão thần sắc đại biến, hắn tay tê mấy khối huyền trận thạch, lần nữa giam cầm hư không. Hừ. Một đạo thảm bích lục mang tự đạo trong trận lao ra, trong sát na quán xuyên hắn mi tâm. Mã ra thái thượng trưởng lão, hình thần câu diệt. Hững. Tựa hồ toàn bộ thiên địa đều lay động. Thi thần lĩnh vực. Nó lĩnh ngộ tử sát quy tắc. Bảy tên nửa bước long môn trùng, tiên tổ tử ra một gã nửa bước long môn, vì một người trung niên, tay hắn huy một cây bạch kim thần thương, chân đạp hư không, lúc này tựa hồ phát hiện cái gì, là thất thanh đạo. Tuyệt đối là hạn bản huyết mạch, hắn muốn trở thành ma cường, vô lượng chân nhân đều không lường được. Một gã nửa bước long môn hét lớn, hôm nay, bản đạo luyện thân là trận, trấn áp cái này Đây là Tử Tiêu cung nửa bước Long môn, hắn mới vừa mở miệng, thì Sơn huyết hải danh giới, mười mấy tên Tử Tiêu cung trưởng lão kinh ngủng, thập bát thái thượng. Ông, cái này tên Tử Tiêu cung nửa bước Long môn đã sinh ra tự chí, tệ thiên câu động âm dương đại đạo, hắn thấy rất xa, từ khi người này trong mắt, hắn thấy được một cái sâu đậm đau tường, theo quét đau thương trong, hắn tựa hồ thấy được nhất phương tiểu thế giới, cái này tiểu thế giới chung, có đào hoa đầy đất, tiên quần vũ tụ, băng cơ dục cốt, lại cuối cùng đẫm máu, biến thành một đống thi cốt. Cả người hắn bốc cháy lên, địa hỏa thần diễm sáng quắc, hư không cũng bắt đầu giận dữ. Vên Ngông Thần Diễm một lần nữa che đại trận, tướng lục cương trấn nhập trong đó. "Tần huynh." Có cổ gia nửa bước Long Môn hét lớn, trong mắt mục sắc rung động. Tử Tiêu cung nửa bước Long Môn cười to, cả người hắn tại thần diễm trung lần hiện đường viền. "Nửa bước Long Môn thì như thế nào? Bực này thế giới, Tần Mộ nửa cầu sống là năm, thì có ích lợi gì? Đạo tâm đạo tâm, như muốn viên mãn, liền muốn chém tới vắng lai, nếu thật sự là như thế, này đạo, Tần Mộ bất tu cũng được, Tử Tiêu cung, các người năm đó không đồng ý, Tần Mộ không được duyên phận, vậy hôm nay liền rầm cả đời này. Chúng ta từ đó tiên địa lược phần." Cung từ trong, chớ có có tần mỗ bài vị. Nghiên xúc. luyện ta đạo cốt, dung ta đạo huyết, tế ta thần hồn, thiên địa phong triển ấn. Người làm sao bỏ chạy? Trung niên nửa bước Long môn hét lớn, quanh người hắn thiêu đốt thần diễm, tại thần diễm trung cười to, hắn tiếng cười điên cuồng, cốt độ hòa tan, thần hồn giận nước, nhưng tiếng cười như trước rung động khắp nơi. Biến hóa quá nhanh, rất nhiều người không thể tiếp thu, tử tiêu cung mọi người tụ hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt bọn họ lộ ra thở dài chi sắc, cũng không lên tiếng nữa. Tứ phương, một ít vực đạo giả tụ hội cũng biết một ít thần bí. Bọn họ nhìn về phía mang mang sa mạc ánh mắt trở nên nhất phiến cảm thán. Địa hỏa thần diễm cháy, cuối cùng, tử tiêu cung nửa bước long môn triệt để hóa thành một đoàn thần diễm, che tứ tư phương, tướng ban đầu 10 dặm nơi triệt để bả phủ. Rang rắc. Hư không vỡ tan, lộ ra tối đen động hư thế giới, hấp động tôn vệ, tứ phương sa mạc bị rình ráng, đúng là tại đại địa thượng ngưng tụ thành một tòa 10 dặm go đất. Hững. Mấy tứ hậu, go đất trung truyền ra giống trận có tiếng, một đạo bích mang lao ra, thẳng lên cung thiên. Nghiêng Còn thừa lại sáu gã nửa bước long môn hay lớn. Cổ Gia nửa bước Long Môn càng là giống giận dữ rít tay cầm chân binh, làm một khẩu thần phủ, hắn phủ nhận về phía trước, đúng là tùy theo xông vào Thi Sơn huyết Hải. Lục Cung, Cổ Gia Tam Dương đạo thể hét lớn, hắn tại Thi Sơn huyết Hải danh giới quan sát một trận chiến này, ngày gần đây, Lục cương trắng trận giết chóc, hắn có thể du ngoạn sơn thủy sắt thân vị, lần này cũng là hắn một thân tát ngồi, tướng đầu này Lục Cung dẫn, lại không nghĩ rằng, cái này Lục cương rõ ràng như thế hung hãn, không chỉ bỏ mình một gã nửa bước Long Môn, liền mã ra một gã thái thượng trưởng lão đều bỏ mình đạo thiêu. Lúc này Mà các năm tên nửa bước long môn đều là diện sắc xấu xí, hôm nay bọn họ đoán sai đầu này lục cương tu vi, cái này tu vi tăng trưởng, thật sự là nghe giận cả người. Bọn họ biết được, lần này làm hắn chạy chối chết, lần sau còn muốn có hôm nay chi cục, sợ là khó khăn càng thêm khó khăn, chờ hắn khôi phục lại, sợ là không dùng được mấy năm, liền tướng có một đầu mao cương xuất thế, đến lúc đó, toàn bộ Ngũ Vương đại địa, chân chính là nhân kỳ hành hành, muốn lại đem hắn chân áp, hầu như không có khả năng. Cút. Tiên tổ tử gia nửa bước long môn chợt mà quay đầu, hắn mắt lạnh nhìn quét, hướng phía trừ quát một tiếng. Xem cuộc chiến mấy vạn đạo giả nhất thời kinh hãi đảm chiến, cũng có mấy danh địa phủ thế lực trưởng lão mặt lộ vẻ bất bình chi sắc. Dám đối với ta sinh ra bất mãn, đi địa phủ hậu ở, giết các ngươi chính là tử gia tử người tiên. Trong tay hắn bạch kim thần thương huy động, một đạo thương mang ngang chân không, mấy tên địa phủ thế lực trưởng lão nhất thời bị một phân thành hai, lại bị chấn thành bột mịn. Bá đạo. Nữa vô đạo giả dám lộ ra bất mãn chi sắc, đây cũng là tử gia nửa bước long môn, chính là giết sạch tất cả nhân, tối đa cũng chính là có chút phiền phức, bởi vì đây là một vị hầu như thành tựu long môn Cựu tọa thiên đỉnh. Uy Jun sợ đông tổ thần châu, truyền thừa tự thượng cổ, nhiều lần trải qua vô tận tuế nguyệt mà không hủ. Chư đạo giả rất nhanh tán đi, không ai dám xúc vị này nửa bước long môn rồi dò. Cô Tề Thiên đầu vai, tiểu tử kia mở mơ hồ mắt to, nó hai con tiểu hổ chảo tại Tề Thiên đầu vai lay hai cái, hướng phía hai bên nhìn xung quanh hai mắt. Chứng kiến thi sơn huyết hải, nó một đôi mắt to trung lộ ra mê hoặc chi sắc, nó ngẩng đầu, tựa hồ rơi vào trầm tư ở giữa. Tiểu tử kia tự thượng cổ bị phong trấn tại một khối kỳ trung, sợ là biết được rất nhiều bí, Thiên không muốn quấy rối hắn liền đứng ở một tòa gò đất bên cạnh, làm tiểu tử kia lẳng lặng ngưng mắt nhìn. "Để cho ngươi ly khai, không có nghe sao?" Có tiếng âm hưởng lên, chẳng biết lúc nào, cổ gia Tam Dương đạo thể đi tới trước người cách đó không xa, ánh mắt của hắn sẳng giọng, nhìn chằm chằm Tề Thiên, đồng thời ánh mắt lạc tại tiểu tử kia trên mình. "Địa hòa Thần Hổ." Hắn thấp giọng một câu, trong mắt lộ ra kỳ quang, tứ giai Địa hòa Thần Hổ, cũng là không thông thường, chính là lấy hắn tiên đạo cổ gia nội tình, tứ giai trở lên hoang thú cũng không có mấy đầu, hắn suy đoán Thiên thân phận, lại không cảm ứng được chút nào khí tức. "Ta cổ gia thiếu chủ nói chuyện với ngươi." Lẽ nào ngươi không có nghe sao? Hai gã cổ gia trưởng lao tướng theo, lúc này nhìn thấy Tề Thiên vẻ mặt đăm nhiên, nhất thời lộ ra cười nhạt, thông thường, luôn sẽ có ta nhân không thèm để ý tiên đạo thế gia huy nghiêm. Ồn ào. Tề Thiên liếc hắn nhóm liếc mắt, lúc này, sáu gã nửa bước long môn đã hộ tống Mã ra thái thượng trưởng lao thi thể rời đi, trận đạo đại sư, cho dù là ngã xuống một gã, đều là thiên tổn thất lớn, hơn nữa là thái thượng cấp nhân vật, chí ít đều đạt tới huyền trận sư phong cảnh, bọn họ cần đúng Mã gia có chút gia phó. Các hạ là uy phong. Cổ gia Tam Dương đạo thể Tiêu Mi Hắn sơ tấn sát thần oai, hắn chưa từng có giết chóc, cái này người đã nâng lên trong lòng hắn yên lặng sắc ý. Tề Thiên nhíu mày, mọi người đều là đã tản đi, chính là lục đại nửa bước long môn vậy rời đi, ba người này đến, rõ ràng là tưởng bày ra cái gọi là tiên đạo thế gia dư uy. Tiểu tử kia ánh mắt càng thêm mê hoặc, nó cắn tiểu môi mướt, trong miệng cô lỗ lô, lô địa không biết đang nói cái gì. Người dám không nhìn ta. Mấy tức hậu, cổ gia Tam Dương đạo thể trầm giọng nói, bởi vì lúc này, Tề Thiên ngoại trừ chú ý trong lực địa hỏa thần hồ hấu tệ, vậy mà không có liên hắn một cái. Thiếu chủ, chúng ta tướng người này trấn sát lấy thần hồ hấu tệ cùng ngài xử trí. Một gã cổ gia trưởng lão mở miệng, hai người cảm ứng tề thiên toàn thân đại đạo khí tức, cùng bọn họ còn có chiến lực, hai người đều là đẳng vân bắt trọng thiên cường giả, hầu như muốn bước vào cựu trọng thiên nhân vật, chính là tại cổ gia tất cả trưởng lão chung, vậy đủ để bài vị. Giờ khác này, hai người nhất tề động thủ, hai cổ đại đạo khí tức hóa thành nóng dục kim dương thần diễm, ngung ngung trung, tựa hồ có hai con kim hồng sắc hỏa điểu tự hai người toàn thân dâng lên, chân không giạn nước, đúng là sinh ra từng đạo mạng nện vậy vết dạng. Hai người đều là dùng đao, đạo binh rất trọc khí mạnh nhất, chiến lực vậy mạnh nhất. Hai người thần đao giết không, hướng Tề Thiên TẢ hữu song cổ, đây là muốn một đao chém tới sọ đầu của hắn. Hai đầu kim hồng sắc họa điệu biến hóa, từ hai người toàn thân biến hóa đại đạo trung lao ra, thoáng cái đâm vào hai người thần đao trong, giờ khắc này, chân không vỡ ra, đúng là tại hai người thần đao trước ngưng tụ thành lưỡi dao. Chương 32, Kim Long năm trảo. Thiên Sơn huyết hải danh giới. Cổ ra hai gã trưởng lao xếp hợp lý tiên oan hạ sát thủ, hai cái thần đao giết không, Kim Dương đại đạo sinh thần điểu, thần diễm phần không, đây là kinh người lưỡng đạo, chân không đều vỡ ra, ngưng tụ thành vết đao, đáng sợ chi cực. Tề Thiên ánh mắt từ từ trở nên lạnh, hắn không tránh không né, cả nhân đứng ở tại chỗ, quanh người hắn phong yên không dậy nổi, dù cho trước mặt lưỡng đao nhấc lên cuồn cuồng, thổi đổ gió đất, cũng không cách nào kinh động quanh người hắn mấy trượng. Cổ gia Tam Dương đạo thể mắt phải trực nhẹ, hắn cảm thấy có chút không bình thường, cư nhiên không có một chút động tác, cũng không né tránh không kịp, chính là tâm có cầm, hắn sinh ra dự cảm bất tưởng. Đốt, hai cái thần đao không có trở ngại, trực tiếp lạc tại Tề Thiên tả hữu lưỡi cổ, lại phát ra kim thiết vang lên chi âm, có hỏa tinh tướng cắt đất tiêu dung, hóa thành thạch nóng chảy. Hai gã cổ gia trưởng lão lộ ra hãi nhiên chi sắc, không chờ bọn họ thu đao, một cổ đáng sợ lực lượng tự lưỡi giao chuyển đến, trong sát na chấn động toàn thân. Phục, phục. Một máu tràn ra, như hai đóa đỏ thám huyết hoa, tại cổ gia Tam Dương đạo thể trước mặt chạm lộ ra đẹp đẽ mỹ lệ. Lui. Cơ hồ là không cần, phải, nghĩ ngợi, cổ gia Tam Dương đạo thể lựa chọn tránh lui, lúc này, hắn tâm thần hoàng hốt, người này tuyệt đối là cái ngon nhân, khẳng định đã bước chân vào thoát thai cảnh, lật tủ giết chết hai gã đẳng vân bắt trọng tiên đạo giả, thậm chí giựt vào lực phản chấn liền tướng hai người giết chết, bực này nhân đối không nên xuất tại đàng vẫn cảnh, thang long thập đại thần vương chi vương đều làm không được. Ngươi không đi được." Tề Tiên lạnh một tiếng, hắn nhấc chân giẫm trận tại chỗ, hầu như tại trong nháy mắt liền hàng lâm đến Tam Dương đạo thể trước mặt, tốc độ cực nhanh, làm cổ gia Tam Dương đạo thể hai mắt lớn. "Ngươi dám?" Mây trượng ở ngoài, trong hư không, lượng đạo thân ảnh lao ra, bọn họ lật thủ che, đại đạo khí tức rung động tứ phương, muốn giam cầm tại chỗ. Lấy chỉ thanh kiếm, Tề Tiên lực phách rơi xuống, đại đạo khí tức trấn lạc ở trên người, như không đi đến đâu, hắn căn bản không lưu ý. Ngược lại Tam Dương đạo thể bởi vì đại đạo khí tức vội vàng hội áp, làm cả người hắn đều ngưng trệ, khẽ động bất biến. Phúc! Máu loang màn thiên, cổ gia Tam Dương đạo thể đúng là bị trong nháy mắt phân thây, cái này nhất chỉ xuống hạ, nhất điểm phong mang chợt lóe lên, liền hồn phách đều không có để lại, hình thần câu diện. Hôn trướng. Tiểu tử ngươi muốn chết, ta cổ ra lấy ngươi không chết không lứt. Tề Thiên cười nhạt, bất cùng bọn họ đối mặt, hắn nhấc chân dâm trận tại chỗ, trong sát na đạt trí cực tốc, trong nháy mắt tiêu thất tại trước mặt hai người. Gấp hai cực tốc. Hai gã cổ gia thái thượng trưởng lão diện sắt xấu xí bọn họ dừng lại, biết được đuổi chi không tới. Vô danh đạo giả, thân mang theo tứ giai địa hỏa thần hồn hữu thể, nghi vì thoát thai ba tầng cường giả. Hoán quốc cảnh không có trốn. Mời được tộc nội còn lại thái thượng xuất thủ, thế phải tướng người này chu diện. Hai gã cổ gia thái trưởng lão giọng căm hận nói, bọn họ diện sắc xấu xí, hai người liên thủ, tự nhiên không có thể cứu thiếu chủ, mặc dù đối thủ chiến lực viễn siêu tưởng tượng, nhưng là bọn hắn cũng khó từ hắn sai lầm. Tức khắc, bọn họ lần nữa ẩn vào trong hư không, hướng phía cổ gia đạo thành chạy đi. Nửa ngày hậu, tiên thành lần nữa rung động, cổ gia Tam Dương đạo thể Tại Thiên Sơn huyết hải danh giới vì vô danh đạo giả giết chết, đồng diện còn cổ ra hai gã đẳng vân bắt trọng thiên trưởng lão. Trong lúc nhất thời, cả tòa tiên thành lần nữa chấn động, cổ ra nửa bước long môn thân ở tiên thành trong, hắn tức xùy bờ mép, lập được đạo thể, không giết người này, không thấy long môn. Rất nhiều thế lực lớn âm thầm cảm thán, đổi lại là bọn họ, vậy đồng dạng muốn điên cuồng, một cái thăng long bảng sát thần, quả thực có thể đại biểu toàn bộ tông môn thậm chí gia tộc thời gian tới, tiên đạo nhìn cũng không phổ thông đạo giả, mà là đỉnh phong chiến lực. Đến rồi vô lượng tình trạng, một người làm một tông, cũng không có người rằm chê sớm muộn muốn hung định. Thị Sơn huyết hải ngoài vi, một tòa cồn cắt chi thấp, có nhất tòa cổ xưa động quật, động này quật thành hình đã lâu, có vô tận tuyết nguyệt. Lúc này, Tề Thiên ngồi xếp bằng vào trong đó, quanh người hắn lao ra bảng bạc sinh mệnh tinh khí, hóa thành đủ 99 điều tinh long, hắn xương cốt sống bắt đầu khởi động, một cái tứ trảo kim long từ đó lao ra, tại kim long trước người, thình lình nổi lơ lửng một đạo kim hoàng long mạch khí, cái này long mạch khí thủ từ xưa ra Tam Dương đạo thể, đối phương đã triệt để ngưng tụ thành một con rồng tích, vì ngũ kim long. Tứ kim long giết đảo, tướng cái này long mạch khí tôn đi vào, trong sát na. Lưỡi khỏa chương ngưng thật long nhãn cùng long rắc trong nháy mắt thành hình, kim long rít gào, long mạch khí cổ đãng, nguyên bản tứ chỉ long chảo, lúc này cấp tốc sinh ra cây thứ năm long chỉ. Tinh long rít gào, bàng bạc sinh mệnh tinh khí quấn chú, này ngũ trảo kim long giống như sinh ra linh tính giống nhau, nó rít gạo lên tiếng, đúng là diễn sinh ra một luồng mở nhạt chân long khí tức, bất quá đáng tiếc là vẫn chưa có thể thức tỉnh một luồng chân long huyết mạch. Nghĩ đến ma hải lấy được long huyết, Tề Thiên trong lòng niệm động, là có cơ hội, nhưng thật ra là có thể đạt được vài dọn, ngày sau hắn bước vào kiếm phách cảnh, có thể tự ta cái này phải đại đạo, dẫn kiến long môn. Cố đạm kim sắc phong mang khí tại cơ thể dưới ẩn hiện, lúc này, Tề Thiên toàn thân không có chút nào tiên khí, thế nhưng cơ thể oánh, phía dưới phượng Phật có nhất khẩu khẩu thần kiếm đang lưu động, một luồng âm dương đại đạo câu động, ngũ trảo kim long thành hình, trong sát na ngưng tụ thành một luồng đại đạo nhảy vào hắn tức hải trong. Âm dương đại đạo. Tề Thiên hơi nhíu mày, rất nhanh liền sáng tỏ. Trận đạo hoa âm dương, đoạt tạo hóa, ta sớm là nghĩ tới, bọn họ sở nộ, cũng là âm dương đại đạo, hỗn độn phân âm dương, chỉ có âm dương đại đạo năng lực hữu cái này sức mạnh to lớn, coi như trận đạo bổn nguyên tồn tại. Dừng một chút, Tề Tiên sinh ra một ít ý nghĩ, cái gọi là số mệnh, đã ở âm dương bên trong, âm dương sinh tạo hóa, tạo hóa sinh mệnh vận, số phận chỗ trưởng, ứng vì số mệnh cùng số mệnh. Năm xưa, hắn đọc một lượt chứa nhiều đạo tạo, lúc này hậu tích bạc phát, nhất cử hiểu được rất nhiều đạo lý, mặc dù không có làm tu vi cảnh giới đề thăng, thế nhưng một luồng âm dương đại đạo càng thêm chứng kiến, vậy so với trước càng thêm tinh thuần. Lúc này, Tề Tiên cảm thấy hắn kim hành đại đạo lĩnh ngộ lại bắt đầu gia tăng tốc độ, nguyên bản liền đạt tới 8 10 nhiều lĩnh ngộ rất nhanh tiếp cận cửu thành, sợ là không dùng được mấy ngày hắn là được đạt chí kiếm hồn cự trọng tiến cảnh, về phần tu vi, hắn tạm thời lấy không thiếu hụt linh thạch. Đồng thời, trong lòng hắn cảm thán, cận cổ, sợ là có khả năng nhất trở ra một cái tạo hóa đạo tôn, chính là tứ đại trận đạo thế gia, bọn họ sở học trận đạo, liền vì tạo hóa sinh ra số phận chi mạch, số mệnh một đạo, điều tra bổn nguyên, đồng dạng vì tạo hóa chi đạo, âm dương đại đạo. Chỉ tiếc, bọn họ lẫn lộn đầu đôi, chỉ vì nhất chính là số mệnh tiểu đạo mà chấp nhất, tinh nguyên đạo trận, lấy đại địa số mệnh phong tỏa tứ phương, tá thiên địa lực, nhìn như mạnh mẽ, bất quá tới cùng chỉ là tiểu đạo. Vô pháp chân chính khám phá số phận, không nói đến trên đó chi tạo hóa. Nếu là ngày sau, bọn họ có thể hiểu ra, chiệt để vứt bỏ trước, lấy trận đạo thôi đại đạo, đạo trận hợp sợ là có thể trở ra không ít kinh thế nhân vật, chí ít có thể tỉ như bây giờ nhiều hơn mấy lần lòng môn bản tiên. Bất quá, tựa như một cái đại đạo đã có người đi tới trên đường, nếu là xuất hiện lần nữa một cái thông thiên đại lộ, cũng là có rất ít nhân hội nguyện ý lại nữa trở lại. Hôm nay, Tề Thiên đã không sai biệt lắm hiểu được chứa nhiều thế lực lớn tâm tư, bọn họ đứng ở chỗ cao, quan sát chúng sinh, không phải ngoại vật sở đao. Toàn bộ Đông thổ thần châu là bọn hắn tiến địa, cùng tứ phương đại địa chống đỡ được, không nhận cao thấp. Ba ngày sau, Tề Thiên đi ra độc quân, hắn khôi phục lại vốn có hình dạng, tiểu tử kia lần nữa biến ảo, cũng là hóa thành một đầu tử hỏa thần hồ. nó cao tới bán trượng, ngoại trừ hơi lộ ra non nớt tư thái, hầu như không người có thể nhìn ra lai lịch của nó. Thứ giai hoang thú, tử hỏa thần hồ. Tề Thiên cưỡi nó nhập tiên thành, nhất thời dính dáng rất nhiều ánh mắt, bởi vì một ít thế lực lớn từ lâu chú ý tới hắn, hắn tại tiên thành xuất hiện, nhất thời đưa tới rất nhiều người chú mục. Rất nhanh, có tử tiêu cung đệ tử đến đây cùng hắn nói chuyện với nhau, muốn mời mời hắn đến Tử Tiêu thực Khuyết nhất tự. Hắn gật đầu đáp ứng, Tiên thiên kiếm thể, tại chứa nhiều thế lực trong lúc đó có chút trì lưu, hắn nguyên bản muốn từ tuyệt, bất quá niệm cùng hôm nay tái hiện thân phận, vì Thanh Vân Tông đệ tử, ngược lại không tốt phần mặt. Tử Tiêu thực Khuyết, trở tiên đến lần nữa, hắn khí chất có biến hóa rất lớn, hầu như cùng 3 năm trước đây tưởng như hai người, chính là ngày trước Thanh Vân Tông rất nhiều đệ tử, vậy rất khó nhận ra hắn. Tiểu tử kia bị lưu lại thư quyết dưới, có Tử Tiêu cung hạ nhân phụ trách dâng thịt để ăn, tứ giai thú, đủ để lệnh tiểu tử kia được rất tốt đối đãi. Thư quyết 3 tầng. Một gian tiên phòng bên trong, có không ít thế hệ trẻ ở đây, Tề Thiên Ngưng thần cảm ứng, bọn họ rất nhiều người trên mình đều ẩn có long mạch khí, hiển nhiên đều là thăng long bảng người trong. Tiên phòng trong trường hơn 10 người, trong đó Tử Tiêu cùng vị một nữ tử. Cô gái này nhìn qua 20 phương hoa, toàn thân hương thơm chậm trận, trận, nàng dáng người thoát tha, cơ thể như dụ, có tiên quang che đậy thân thể, trên mặt che một tầng cái khăn che mặt, mặc dù như thế, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy một ít đường viền, chỉ là đầu tiên mắt, Tề Thiên liền có thể phán đoán, cái này tất nhiên là một vị tuyệt đại giai nhân. Còn đây là ta Tử Tiêu cung tam công chúa. Từ Nguyệt Sương. Tiên kia truyền lời từ Tiêu cung đệ tử truyền âm nói: "Hay nhất cung kính điểm, ở đây mọi người đều là ta Tử Tiêu cung tam công chúa huynh mộ giả, bọn họ đa số thăng long bả người trong, về phần bài danh đều muốn tại thiên danh bên trong." Người này đi có chút chỉ, bất quá tới cùng cũng là nhất phiến hảo tâm, Tề Thiên lấy không để ý, hắn đi nhanh bước vào trong đó, nhất thời tác động mọi người ánh mắt. Từ Nguyệt Sương gặp qua Tề huynh, mạo muội thỉnh Tề huynh đến đây luận đạo, mong rằng Tề huynh thứ lỗi. Từ Nguyệt Sương mở miệng, nàng tiếng như tiếng trời, giống như tiên linh lay động, thập phần say lòng người. Dù chưa hiển lộ bộ mặt, thế nhưng Tề Tiên có thể cảm thấy cái khăn che mặt sau đó nhất đôi mắt đẹp, phảng phất có một tầng tiên quang chuẩn bị, muốn đưa hắn nhìn đấu. Cái này trong sát na, tiên phòng trong hơn 10 người thần sắc khác nhau, không thể nhỏ giả, có khinh thị giả, có lơ đỉnh giả, cũng có hăng hái giật giảo giả, còn có một chút còn lại là trầm tĩnh như thủy, bọn họ bất động thanh sắc, cũng không vì Tề Thiên đến mà hiện lộ ra trong lòng biến hóa. Từ tiên tử tương yêu, Tề Tiên thân là Thanh Vân Tông đệ tử, tự nhiên một tới. Tề Tiên mở miệng, lời này trung ý tư hàm hồ, người trước còn làm một số người mục tấu tinh mang. Đến rồi phía sau hai cầu, lại đều là bỏ xuống mục, ẩn ẩn suy đoán suất nhất vài thứ. Chương 33, vẻ mặt. Tử Tiêu cung thử huyết, bà tầng tiên phòng. Tề Thiên bước vào trong đó, gặp được Tử Tiêu cung Tam công chúa, Từ Nguyệt Sương. Từ Nguyệt Sương, tiên danh chấn đông thổ, nghe đồn nàng diễm tuyệt đông thổ, là đông thổ thần châu ít có thiên tiên nhân vật. Còn có nghe đồn, cô gái này có Tử Tiêu cung Thiên Lôi thánh thể, là một cái cực kỳ đáng sợ lôi đạo tu giả, gia chi thăng long bảng trước trăm không thể nhận ra, trong tên ở ngoài cũng không tùy danh, rất nhiều người suy đoán, sợ là một cái ẩn nấp thần chi vương ít có người thấy kỳ xuất thủ, bởi vì rất nhiều người ngưỡng mộ đều đã giải quyết rồi, vậy không người nào nguyện ý tới trêu chọc như vậy thiên tiên nhân vật, trừ phi là không biết nguồn gốc, muốn hành chuyện song tu, bí quá hóa liễu, bất quá những thứ này có vẻ như tà đạo đạo giả, cuối cùng đều yên diệt ở tại vô tận lôi quang dưới, cho dù là bọn họ thuộc tâm môn, vậy cùng nhau tại đông thổ đại địa tiêu thất. Bất quá Tề Thiên nhưng cũng không sợ hãi, hôm nay hắn cũng coi như tu vi có chút thành, tam kiếm bản cổ gần viên mãn, chính là phổ thông thoát thai cảnh đạo giả, hắn cũng có thể lực kháng. Lúc này, Thính Thiên mở miệng, từ nguyện xương lơ đệ Nhưng thật ra đối với Tiệ Thiên Đạo nhân tự nhiên có chút hơi kinh ngạc dị, nàng bước liên tục khinh động, mang theo một luồng làn gió thơm, rất nhiều người say mê, cảm thấy thanh lệ thoát tục, thực sự không phải phàm thế là có. Đây là Tiên Đạo Phong gia phong vô tướng phong hình, gia truyền thần thông phong thần bộ có thể top hành cực, thang long bảng tại 508 danh. Đây là Tiên Đạo Hoàng phụ gia thiếu chủ Hoàng phủ Ly, thần thông thần tổ liệt cương chấn thiên động địa, thăng long bảng tại 560 danh. Còn Tiên Đạo cổ gia nhị thiếu chủ Cổ Hạ Nguyệt, song dương thể, có thể phần sơn đốn hải, thang long bảng tại 390 danh. Mà ở nói đến Cổ Hạ Hầu như tất cả mọi người lộ ra vẻ cổ quái, bởi vì cổ gia Tam Dương đạo thể mới vừa ngã xuống, hình thần câu diện. Tề Thiên không nghĩ tới, nơi đây tuy rằng chỉ có hơn 10 người, lại hội tụ không ít người kiệt Thăng Long bảng trước 300 sát thần, cũng có 2 người, một là Tam Âm giáo thiếu giáo chủ, Thăng Long bảng tại 286 vị, một là Hoang thú thế gia hổ gia thiếu chủ, Thăng Long bảng tại 273 danh. Trong đó, Tam Âm giáo vì Bắc vực đại giáo, địa vị mảy may không kém Tử Tiêu cùng, có thể so với Thiên Cung, bọn họ thiếu giáo chủ cũng là chiến lực kinh người. Về phần Hoang thú thế gia cũng là bậc vực nhất tọa chuyển thừa cổ xưa, bọn họ tinh thông ngự thú chi đạo, chính là tiên tổ tử gia thư sư, cũng nhiều có được đến bọn họ chỉ điểm, bọn họ hay là bản thân tu vi so với một ít thiên cũng phải có chỗ không kịp, thế nhưng hơn nữa bọn họ ngự sử hoang thú, chính là chư thiên cùng cũng muốn kiêng kỵ. Tề Thiên tính tử Ngụy Sương nhất nhất giới thiệu, liền biết được hai người này sợ là cái này hơn 10 người trung địa vị tối cao giả, hắn vậy ẩn ẩn rác, cái này hơn 10 người, ẩn ẩn lấy hai người này vì, mà khác có hai người, còn lại là đứng ở cổ gia song dương thần thể bên cạnh. Chúng nhân ngồi xuống, có quỳnh tương ngon Các loại dược thiện đều thập phần trân quý, không có vậy thấp hơn một khối trung phẩm linh thạch, Tề Thiên trong lòng không khỏi cảm thán, những thứ này thế lực lớn đầu sỏ nhân vật, phần lớn có khó có thể tưởng tượng nội tình, không cần phải nói một ít đại giáo thế gia thiếu chủ nhân vật, chỉnh cái thế lực thế hệ trẻ linh vật, có ít nhất phân nửa nhâm kỳ lựa chọn sử dụng, bọn họ thân ra, nếu là đồ trợ một người, tất nhiên có thể thu hoạch rất nhiều. Ý niệm này vậy chỉ là lóe lên rồi biến mất, Tề Thiên biết, những này nhân chỉ cần giết thượng một người, đều đủ để vì Thanh Vân Tông rước lấy thiên đại phiến phúc. Bất quá Cái này muốn những này nhân không nhận tội chọc hắn mới được, bằng không, hắn không ngại cải thiên hóa nhật, tướng những này nhân nhất nhất giết. Tích lúc đó, Từ Nguyên Sương đi tới trong đó, khách và chủ đều là hoan, nàng tiên danh rất nhiều thịnh, cử chỉ chuyên gia, tiến tối có độ, này đây không ngửi phất mặt của nàng diện, chính là Tề Thiên, cũng là liền uống mấy bôi. Bất quá hắn đối với lần này nữ có chút cảnh giác, hắn mới vừa vào thành, cô gái này liền khiển nhân tới mời hắn, cái này trong thời gian ngắn ngủi, càng tụ tập được nhiều như vậy nhân kiện, tích lúc đó, Tề Thiên cũng biết, những này nhân bị mời bất quá là trong nửa canh giờ chuyện. Một hồi tiên yến giải quyết xong, mọi người bắt đầu luận đạo. Mọi người chung, ngoại trừ hai gã đi theo hạ nhân ở ngoài, đều là Thăng Long bảng người trong, mỗi người thay phiên giảng đạo, tướng chính mình đại đạo lĩnh ngộ hiện ra ở mọi người trước mặt, các loại hành trúc đại đạo nỡ rộ thần thái, để thiên nghe, nhất thời gian cũng là tâm có sở ngộ. Đến phiên Tam âm giáo thiếu giáo chủ giảng đạo, hắn vì Tam âm huyền mạch, đã từng cùng Tam dương đạo thể Tề Minh, bất quá Tam dương đạo thể hôm nay ngã xuống, liền chỉ còn lại có hắn một người. Tam âm đại đạo thập phần tinh âm, vi cửu âm chi tam, cửu âm tam mạch là một thể. Tam âm giáo thiếu giáo chủ cường đại không thể nghi ngờ. Hắn giảng đạo lúc, toàn thân có đạo tức chẳng ngập, âm khí rất nhiều thịnh, tuy là nam tử, cũng không hiện khí âm nu, ngược lại mục tấu thần mang, tựa hồ muốn đông lại toàn bộ. Hắn ngồi ở dục ghế thượng, mục quang đảo qua, rất nhiều người không dám nhìn thẳng, hơi né qua một quang. Bất quá sau một khắc, một đạo nhàn nhạt kiếm rít tiếng vang lên, rất nhiều người lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì tam âm giáo thiếu giáo chủ mục quang vỡ nát ra, liền cả hắn ngồi ngay ngắn ở dục ghế thân thể, cũng là hơi quơ cơ. Mọi người mục quang chuyển động, ngoại trừ hai gã đi theo hạ nhân ở ngoài. Mục quang đều là bị chấn nát. Tề Thiên ngồi trên dục ghế thượng, thần sắc hắn bất động, đạm nhiên tự nhiên, không chút nào nửa điểm thu liêm ý. Kỳ thực, nếu là những ánh mắt này không có tìm kiếm ý, kiếm thể phong mang không có vô cờ bính, tựa như hai gã hạ nhân, hay là bọn họ là không có như vậy can đảm, bất quá tới cùng không có bị liên lụy. Tề Thiên, người dám vỡ nát chúng ta mục quang." Cổ ra Song Dương thần thể mở miệng nói, hắn ánh mắt lạnh lùng, lúc này mở miệng, nhất thời dính dáng chúng nhân quang. Trong lòng hắn cười nhạt, đại huynh mới vừa nga xuống, hắn vì Song Dương thần thể, không kiềm tam âm huyền mạch. Nhưng là muốn tại Bắc vực dừng bước, chỉ cần thi triển một ít thủ đoạn là được. Vừa thấy người này mờ quang, Tề Thiên liền biết được trong lòng người này suy nghĩ, hắn lần nữa vỡ nát người này một quang, một đạo gần như thuần màu vàng phong mang khí chấn động, trong sát na đâm vào người này tức hải trong. Rang rắc. Song Dương thần thể dưới thân dục ghế nghiến nát, hắn đứng lên, trong mắt tức giật bột, không nghĩ tới bị Tề Thiên hiệu xuất động thủ trước. Người đây là muốn chết. Ta thế ngươi sư môn trưởng nối để cho ngươi hiểu biết quy củ. Hắn đại thủ che rơi xuống, Song Dương thần diễm sáng quắc, hắn chỉnh bàn tay hóa thành tử kim sắc, nhất chân không thành hình cũng là hướng Tề Thiên phía phải. Một trường này thanh thế kinh người, tại mọi người xem ra, một trường này phải đánh thật, chính là Đàng Vân Cảnh đạo giả, cũng phải bị đánh đổ bán khuôn mặt. Tiên trong phòng không có thanh âm, chỉ có song dương thần thể hữu trưởng tiếng xé gió, chính là Từ Nguyên xương cũng là đứng yên ở thượng, nàng tư thái đoan trang, tiên khí rất nhiều thịnh, toàn thân hương thơm tán dật, cũng không vì trưởng phong sở động, chuyển vào mỗi người trong núi. 3. Vẽ mặt thanh thanh thúy, có thể tinh tường nghe nghe xương chi âm, bất quá tiên trong phòng mọi người thần sắc cũng là càng thêm nghiêm trọng, một số người càng là lộ ra rung động sắc. Tiên phòng một góc Tề Thiên như trước ngồi trên dục ghế thượng, tại trước người hắn mấy chỗ, chỗ, cổ ra Song Dương thần thể sủi lơ trên mặt đất, hắn toàn bộ má phải sụp xuống xuống phía dưới, đầu khắp xương đâm thùng ra mặt, chẳng lẽ hàm răng theo nước ra chảy ra, liền cả một tiêu huyết sắc đục nha. Sau một khắc, cổ ra Song Dương thần thể ngụm lớn thổ lộ, liên tiếp hơn 20 quả đoạn sĩ bị sung ra, cả người hắn run, vài lần muốn ngưng tụ đạo lực, cũng là sinh sôi tán loạn ra. Ngoại trừ số ít mấy người, không có ai thấy rõ vừa mới toàn bộ. Cùng Song Dương thần thể đồng hành hai người đem nó dậy, một người trong đó mặt lộ vẻ tàn khốc, hắn chỉ hướng Tề Thiên đạo. Ngươi tính thứ gì, lại dám xuất thủ đánh lén, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, nhanh lên cho cổ hình quỳ xuống, đừng tưởng rằng ngươi làm tiên tiên kiếm thể là được càng rỡ, ngươi còn quá non, chúng ta có rất nhiều phương pháp có thể bảo chế ngươi, ngươi phải xin lỗi. Cắt đứt hai tay của mình, vì chuyện lúc trước nỗ lực đại. Người này cuối cùng nhất tự chưa ra khỏi miệng, tiên trong phòng, vang lên lần nữa ba nhất thanh, giờ khắp này, hầu như lại có mấy chục khỏa đoạn xỉ làng không bay lên. Ngươi hồn, ngươi thứ ba thoại chưa hoàn toàn ra khỏi miệng, đạo thứ ba vẽ mặt tiếng vang lên. Năm chục quả đoạn sĩ hội tụ vào một chỗ. Huyết tương xiên xệ, tiên trong phòng tràn ngập ra một cổ nồng đấm huyết khí. Thế Thiên, ngươi bị miễn xuất thủ quá nặng. Tam âm giáo thiếu giáo chủ rốt cục mở miệng, phá vỡ trước kia lặng, hắn dường như là một gã thiếu niên, bất quá mọi người đều biết năm nào tuế, đã sớm qua mà đứng chi niên. Đại đạo khí tức tại toàn thân lưu chuyển, hắn nhìn về phía Tề Thiên, mâu quang rất là bình tĩnh, không thấy nửa điểm thần quang. Có phải hay không chúng ta tất cả nhân xuất thủ, ngươi liền muốn từng cái một tướng mặt đều đánh? Tiên trong phòng, ngoại trừ hai gã hạ nhân ở ngoài, chính là Tử Nguyên Sương quang, vậy đồng thời bị vỡ nát. Không đợi Thiên mở miệng, Từ Nguyệt Sương liền cười nói, "Chư vị cho Nguyệt Sương một cái mặt mũi, bất quá là hiểu lầm mà thôi, hôm nay Nguyệt Sương mời chư vị luận đạo, chư vị nếu là thật có cái gì bất mãn, ngồi ở chỗ này cho mọi người bổi không phải." Từ Tiên Tử nói quá lời. Lúc này, liền có mấy người mở miệng, trên mặt bọn họ lộ vẻ tiêu ý, không chú ý nhân chân cho là bọn họ nhất tiếu xóa ơn cứu, mà Tề Thiên Thần Mục như lúc, từ bọn họ lóe lên rồi biến mất ánh mắt trong bắt được một cái vẻ lo lắng. Lại lục tục có nhân mở miệng, cuối cùng, chỉ có Tam Âm Giáo thiếu giáo chủ cùng Hoang Thú Thế Gia Hổ Gia thiếu chủ chưa từng mở miệng. Phàm thú hổ ra thiếu chủ là một gã thanh niên, hắn dáng người anh tuấn, hình dạng có vẻ tục tàng, một thân cơ cầu khúc, bảo quang dặn dỡ, hiển nhiên là tu có công pháp luyện thể. Lúc này, trong mắt hắn có tinh mang hiện lên, đại đạo khí tức vô hình trung hội áp tứ phương, tại hắn bên chân, bò lồm lồm một đầu nhìn như khôn khéo thần hổ. Cái này thân hổ cả người xích kim sắc, chiều dài chừng hơn, nó tựa hổ là cảm nhận được chủ nhân khí tức, xích màu vàng mắt hổ nộ tĩnh, giờ khác này, một cổ thảm thiết sát khí tràn ngập ra. Thư quyết hạ đầu kia thành lâu dài tử hỏa thần hổ làm cùng ta, việc này tôi. Hắn giọng nói bằng phẳng, lại ẩn chứa một cổ không thể trái nghịch ý nghĩa, tể thiên trong lòng khẽ nhúc nhích, như vậy xem ra, cái này tiên phòng trong, người này là ít có hai cái chưa có hoàn toàn bị tử nguyên xương dính dáng ở bản tâm nhân. Ta cần tiên tiên kiếm thể một ít bản mạng máu huyết thuốc thí nghiệm, tam tích, việc này thôi. Sau ba hơi thở, tam âm giáo thiếu giáo chủ mở miệng, đưa kinh tứ tọa. Bản mạng máu huyết không giống với thông thường máu huyết, phổ thông máu huyết, miễn là sinh mệnh tinh khí đầy đủ, có thể vô hạn đề cao, theo đạo giả tu vi để thằng, đang vân cảnh giống nhau là được có trên dưới 100 tích. Mà bản mạng máu huyết bất đồng, vì máu huyết bổn nguyên Cửu tích làm hạn định, một khi hao tổn, trừ phi có đại cơ duyên, căn bản không có thể khôi phục. Chương 34, có dám một thử? Cửu tích bản mạng máu huyết, một khi tổn hao quá tam tích, chắc chắn đem nguyên khí đại thường, đây là buồn nguyên tổn thương, đối với sau đó tấn chức cảnh giới đều có trở ngại. Tam âm giáo thiếu giáo chủ vừa mở miệng chính là tam tích bản mạng máu huyết, trong lòng hắn có cầm nắm, lần này, đúng là giới hạ chỗ, cũng là đang thử thăm dò Tề Thiên. Giờ khắc này, Tề Tiên đứng lên, hắn hắc vô phong tự động, nhìn quét tất cả nhân, cười lạnh nói, ta kiếm đạo cận cổ khó khăn tu. Tiên Tiên kiếm thể càng là khó có tiền lộ, bất quá, các ngươi cho rằng như vậy, liền có thể đơn giản trấn áp, nhục nhã ta sao? Cũng là ngươi nhóm đang sợ, sợ hai ta Tiên Tiên kiếm thể có một ngày muốn giỏi hơn các ngươi thượng, hôm nay liền muốn bắt đầu trấn ép, làm ta đạo tâm bị nén, tấn chức khó khăn. Tề Tiên, ngươi làm cản. Ngươi dám nói như vậy, chân khi chúng ta không dám chấn áp ngươi. Hồ gia thiếu chủ đứng dậy, quen người hắn bảo quang chẩm lộ, tựa hồ nhất pho tượng chiến thần, nắm tay trong lúc đó, chân không bật mèo, ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Hắn hai mắt đổ thần quang, địa hỏa đại đạo tại môi quang trung chuẩn bị, bên chân Đầu kia địa hỏa thần hổ cũng là đứng dậy, giờ khắc này, thực sự nhìn chằm chằm, tất cả mọi người nhìn về phía Tề Thiên, Từ Nguyên Dương cũng là không nói, bởi vì giờ khắc này, Tề Thiên chân chính phạm vào nhiều người tức giận, đã không phải là mở miệng có thể ngừng. Chứa nhiều mục quang lần nữa bị nhất nhất vỡ nát, Tề Thiên quan sát tứ phương, cười to nói, ngươi đã nhóm đều muốn thăm dò, vậy không bằng đồng loạt ra tay, vậy miễn cho ta nhất nhất đánh lại, hôm nay thì là không thể trấn giết các ngươi, cũng muốn đem bọn ngươi từng cái một chấn áp một lần, miễn cho thế nhân cũng làm ta kiếm đạo không ngời, khi ta tiên thiên kiếm thể có thể tùy ý chèn ép. Hôn Trướng, làm cản, quá cản rỡ. Cái này trong sát na, liền có mấy tôn thăng long bảng yêu nghiệt xuất thủ, phong ra phong vô tướng hóa thành cực, tiêu thất tại tiên phòng trong, hoàng phủ ly giẫm trận tại chỗ, toàn bộ thư quyết đều chấn động, hắn đánh ra thần thổ liệt cương, vì hành thổ thần thông, hành thổ đại đạo thôi diễn trí cực trí, vậy mà hiển hóa xuất bắc vực vô tận sơn xuyên địa lý tri tượng, lần này vỡ ra, phảng phất đại địa sụp xuống, hướng phía tể thiên nghiền ép tới. Như vậy đáng sợ lực lượng ngưng xúc tại tiên phòng trong, chính là Tam âm giáo thiếu giáo chủ cùng hộ gia thiếu chủ cũng là hơi lúc mà các một số người còn lại là từng người đánh ra đạo khí, phá tan tiên phòng, nhảy vào trên hư không, sinh đại chiến. Từ tiêu thực quyết ở ngoài, rất nhiều đạo giả bị kinh động, bọn họ nhìn ra, lao ra đúng là Bắc vực chư thế lực người thanh niên viện, đều vì Thăng Long bảng yêu nghiệt. Nhiều như vậy yêu nghiệt, cái này là muốn làm gì? Ai dám khiêu khích bọn họ nhiều người như vậy? Đợi đến từ quyết ba tầng bị xốc lên, mọi người rốt cục thấy do phụ phục trên mặt đất tam đạo thân ảnh. Tiên đạo cổ ra song dương thần thể. Trời ơi, tam dương đạo thể mới vừa bị trấn sát, song dương thân thể cư nhiên bị nhân vẫy mặt. Đây là muốn cổ ra thế hệ trẻ nữa vô pháp lần đầu. Tuyệt đối là nguyên nhân. Còn hai cái, cũng là thăng long bảng người trồng, là hai tòa địa phủ thế lực cầm lái đại sư hình. Sau một khắc, thần thổ liệt cương đánh ra thứ khuyết, lại mất đi tể thiên thân ảnh. Trong trượng trên hư không, hư không bỗng nhiên vặn mẹo, phong ra phong vô tướng hiện lộ ra hình thể, cả người hắn đầy vết rách, hầu như sẽ phải rạn nứt ra, miệng to nghịch huyết phun ra, như một con chim tức tự không chung rơi rơi xuống, vang lên đầy đất bụi mù. Phong vô tướng, lấy hắn cực, chính là sát thần đều rất khó chạm đến. Thành thượng Từ từ vây tụ rất nhiều đạo giả, đại chiến như vậy, rất là khó gặp. Ba tầng tiên trong phòng, hoàng phủ ly sắc mặt xấu xí, hắn sông lên hư không, mắt lạnh nhìn Tề Thiên Đạo, không nghĩ tới ngươi có như vậy độ, bất quá, ngươi cũng chỉ dám tránh lui, nếu là bị ta thần thổ liệt cương đánh lên, chính là ngươi tiên thiên kiếm thể cũng muốn bỏ mình đạo tiêu. Tiên thiên kiếm thể? Chứa nhiều đạo giả trong lòng khẽ động, bọn họ từ từ nghĩ đến một ít truyền thuyết, cổ xưa trong điển tịch, đã từng ghi lại hữu quan tiên thiên kiếm thể đôi câu vài lời. Lại là tiên tiên kiếm thể? Sớm có nghe đồn, tiên tiên kiếm thể trọng hiện thành Vân tông. Không nghĩ tới dĩ nhiên là thực sự. Rất nhiều đạo giả kinh hãi, cũng có người lộ ra dung động sắc, đạo, cái này từ mới xuất đạo mấy năm, cũng dám coi cái trêu chọc nhiều như vậy yêu nghiệt, còn lưỡng tôn sát thần. Nghiên nát thực huyết ba tầng, Tam Âm giáo thiếu giáo chủ lên khung, Hổ gia thiếu chủ ngồi cưới địa hỏa thần hổ, Đạp hỏa vân thăng nhập cao thiên. Người không đi được. Hổ gia thiếu chủ cười nhạo, nếu là nhiều người như vậy cũng bị ngươi chạy, chúng ta đây đều có thể tự sát. Hôm nay, ngươi mạo phạm mọi người chúng ta, không có một chút đại giới, cho là chúng ta sẽ thả ngươi đi sao? Tam Âm giáo thiếu giáo chủ mở miệng, Hắn giọng nói bình tĩnh, nhưng chân thật đáng tin, Tam âm đại đạo mặc dù không có diễn hóa, lại tràn đạo tức, làm rất nhiều người rung động. Từ Nguyên Xương thở dài nhất thanh, "Đạo, Tế Hinh, Nguyên Xương không nghĩ tới sẽ có hiện nay chi cục, Nguyên Xương nữa mở một lần khẩu, Tế Tiên, ngươi liền buông tha tự hỏa thần hồ, lưu lại hai giọn sinh mệnh máu huyết, việc này, liền do mọi dốc hết sức đăng hạ, chớ có nữa khư khư cố chấp, không phải phải bị thua thiệt." Tế Tiên nhìn nàng, cũng là lộ ra cười nhạt, "Như ngươi vậy nữ tử, xem ra cũng là bất nạn kẻ yếu hạ người, Tế Mộ xuất thủ, chính là mạ phạm, trước cổ gia nhân xuất thủ." Vì sao không người mở miệng, ngươi cũng không từng trực chỉ bản tâm, liền dám muốn ta cúi đầu, hôm nay Tề Thiên ở chỗ này, các ngươi có thể cùng tiến lên. Hỗn trướng, dám đối với Tử Tiên tử vô lễ. Hoàng phủ Ly giận dữ, Tử nguyện xương toàn bộ thân thể đều chiến động, nàng bây giờ không có nghĩ đến, lấy tiên danh chi thịnh, hôm nay vậy mà tại trước mắt bao người bị Tề Thiên làm nhục như vậy, bất quá nàng tới cùng thân phận tôn quý, giờ khác này, như trước sinh sôi ngăn chặn, phải đợi mọi người xuất thủ trước. Ngươi trốn không thoát đâu, ta lấy thần thổ cương, nhất định nghiền nát của ngươi kiếm thể, bất quá ngươi không cần sợ. Chúng ta sẽ cho Thanh Vân tông lưu cái mặt mũi, thả ngươi kiếm thai hồn phách rời đi, để cho ngươi có đoạt xá trùng tu cơ hội." Tung ung. Hoàng phủ Ly xuất thủ lần nữa, thân thổ liệt cương đánh ra nam vực sơn xuyên địa lý chi tượng, sơn hạ văng tung tóe, đây là đủ để hám thiên nhất thức thần thông, bất quá Tề Thiên thân hình thoát một cái, liền xuất hiện ở gần lưỡng ngoài trong trượng, hắn lăng không mà đứng, lại tăng lên mười mấy trượng, quan sát tất cả nhân. Nếu như bị ta đánh trúng một cái, tuyệt đối sẽ không sống khá giả. Chư vị thay ta phong tỏa tứ phương hư không, làm hắn vô pháp triển khai cực. Hoàng phủ Ngươi có thể không cần." Tề Thiên mở miệng, hắn mục thấu lanh mang, "Đạo, nếu là đánh cho chúng, ngươi có thể lấy thử xem." Giờ khắc này, Tề Thiên quan sát, rất nhiều người đều sinh ra con kiến hôi tri tâm, bực này một quàng, Tam Âm giáo thiếu giáo chủ cùng hổ ra thiếu chủ trước hết lãnh hạ mặt. "Ngươi dám coi thường ta?" Hoàng phủ Ly gương mặt hầu như vặn mẹo, hắn quá lớn, "Ngươi đã muốn chết, ta sẽ thanh toán ngươi." Hắn lần nữa đánh ra thần thổ liệt cương, giờ khắc này, hắn bính xuất toàn lực, toàn thân hành thổ đại đạo diễn hóa đến mức tận cùng, mênh mông giới hóa, đây là cực kỳ to lớn một màn. Chưa hề không có người thấy nam vực ranh giới Sơn Hà, không nghĩ tới lại có nhất thức thần thông có thể đem bày ra, cổ xưa tang thương khí tức tràn ngập, chân không vững mẹo, chứng khai từng đạo dự tận vết rạng. Thần quang mãn thiên, sơn xuyên giang hà tướng tế thiên ba phủ, hắn đương thật không có di động nửa bước, vậy không, có chút nào ngăn trở, cứ như vậy, bị thần thổ liệt cương bao vây, đáng sợ lực lượng tại nghiền động, hư không dưới, rất nhiều đạo giả hãi nhiên, không biết nên nói cái gì. Tuyệt đối không có đường sống. Một ga thăng long bảng yêu nghiệt mở miệng, hoàng phủ huynh, sợ là sau đó muốn cùng Thanh Vân Tông có thượng một phen trận Giáo phó cái gì?" Hoàng phủ ly vung tay lên, khinh thường nói, hắn dám coi rẻ ta hoàng phủ ra thần thông ai, liền phải bỏ ra ứng hữu đại giới, chính là Thanh Vân tông trưởng giáo Minh Bang đạo nhân, cũng không có thể như vậy không nhìn ta hoàng phủ ra, ta hoàng phủ gia vậy nhất định phải chiếm được một câu trả lời hợp lý, chuyện này không có xong, cho dù chết, ta hoàng phủ ra như trước phải đến Thanh Vân tông vấn tội, bọn họ là dạng như thế nào đệ tử, cư nhiên phóng xuất như vậy một cái hung hăng cản cái. Hạ người, căn bản là có nhục muốn định. Chỉ bằng ngươi, cũng dám nghi vấn ta Thanh Vân tông, xem ra ngươi thực sự tầm nhìn hạn hẹp, tuyệt không biết tiếng thôi. Đôn nút, có tiếng âm hưởng lên, phiến nghiền nát trong chân không, thần thổ liệt cương tại văng tung tóe, nhất đạo thân ảnh từ đó đi ra, hán điểm chân bất nhiễm, đạo bảo thành sam cũng không có vỡ tan, đây càng ra kinh người, quả thực bị giết một cái sát thần đều muốn chọc người chú mục. Ngươi không phải nói thần thổ liệt cương có thể văng tung tóe của ta kiếm thể sao? Tề Thiên nhìn về phía Hoàng Phủ Ly, chậm rãi đưa tay phải ra kiếm chỉ, cười lạnh nói, ta không động dùng tiên thiên kiếm cương, thậm chí một tiêu kiếm thế, ngươi phải chịu được ta nhất chỉ, hôm nay ta Tề Thiên mặc cho ngươi nhóm xử trí. Ngươi có dám thử một lần? Hắn quan sát hư không, Giờ khắc này, Hoàng phủ Ly tâm thần cực nhẹ, hắn sinh ra một cổ dự cảm bất thường, bất quá rất nhanh liền áp chế xuống. Nhất định là có cái gì hộ thân kiếm thức, hoặc là cái kia bảo chính là nhất kiện ẩn ngấp kiếm khí áo ca sa, kiếm thể không có khả năng mạnh như vậy thịnh, ta thần thổ liệt cưng dưới, thất phẩm đạo khí đều muốn bị thương, nhất định là như vậy. Hoàng phủ Ly trong lòng đại định, hắn cười to nói, làm sao không, dám, ngươi có thể hạ chỉ, bất quá hôm nay ngươi phải nói xuống chứ không làm, chúng ta đây nói không ra muốn đánh nát miệng của ngươi, cũng để cho ngươi biết một cái, cái gì gọi là đạo lý quan trọng, đến cùng như thế nào tiền tối. Không phải giống như ngươi vậy hùng hăng cả quấy, sơ muộn cũng phải bỏ mình đạo tiêu. Vậy ngươi tiếp hảo." Tề Thiên không nói, chỉ là nhất bộ bước ra, sau một khắc, hắn liền đi tới nơi này Hoàng phủ Ly trước người, kiếm chỉ xuống hạ, vô thanh vô tức, nhất điểm dị tượng cũng không có, không khí cũng không từng vỡ tan. Cư nhiên cũng không thể đánh vào trong chân không, ngươi còn không bằng cổ ra song dương thân thể." Hoàng phủ Ly cười nhạo, thế nhưng cách đó không xa, Tam âm giáo thiếu giáo chủ cũng là cảm thấy nhất chút bất an, hắn đông dưng quát to, "Mau lui lại." Hoàng phủ Ly nhất thời kinh hãi, nếu là những người khác mở miệng, hắn còn có thể không nghe nhưng lạ như thế này, một cái sát thần, hắn cũng là trong lòng tính nghệ, đối phương nhãn lực tuyệt đối muốn tại trên hắn. Không chút nghi ngại, hắn đạo lực hạ xuống dưới chân, liền muốn bạo lui ra ngoài. Tê thiên thanh âm tại vang lên bên tai, tức khắc, hoàng phủ Ly liền nhìn thấy lượng căn kiếm chỉ án lạc tại hắn đầu vai, nhất cổ phái nhiên không thể ngăn cản mạc đại kình lực chấn động tư phương, một trùm huyết nục vỡ nát ra, máu nhuộm hư không. Chương 35, chiến ý thao thiên. Tàn phá thi thể rơi đại địa, hoàng cơ hồ làm mở to hai mắt nhìn, hắn hai mắt sung huyết, cả nhân hầu như thành vi thì nát toàn bộ đầu đều vang tung tóe ra, hầu như sẽ phải vỡ vụn, căn bản vô pháp mở miệng. Liên đạo thức đều còn kém điểm bị chấn nát, hầu như thương tổn tới căn bản ba hồn bảy vía, giờ khắc này, Hoàng phủ Ly Chân chân chính chính trọng thương, không, có nữa nửa điểm chiến lực. Tiên tiên kiếm thể rõ ràng như thế cường đại, điều đó không có khả năng. Một gã thăng long bảng yêu nghiệt hét lớn, trong mắt hắn lộ ra không tin chi sắc, bên cạnh, thất tám gã yêu nghiệt đồng thời động thủ, bọn họ diễn hóa xuất từng người đạo, đại đạo biến hóa, hội tụ thành một cổ lớn La Hầu lưu. Sích Viêm Phần Thiên, băng hạ có nhật. Bích Hải Hư không thượng. Mỗi một nhân đều là đánh ra tiểu thần thông, lực lượng kinh khủng hội tụ thành một cổ đáng sợ, hồng lưu, ở trên hư không trống cọ dựa đứng lên, cổ lực lượng này vỡ nát chân không, mạng nhện vậy vết rạn mở, liền cả không khí đều rót ngược vào, đại địa bụi bặm phi dương cũng bị cuốn vào trong đó. Cùng 8 gã yêu nghiệt, mỗi một tôn đều ở đây đang vân ngũ trọng thiên đã ngoài, đều là diễn hóa xuất đạo của mình, đại đạo biến hóa, quán chú tiểu thần thông, cho thấy đỉnh phong chiến lược. Tam âm giáo thiếu giáo chủ cười nhạt, làm sao tiếp được một cái này, chính là sát thần đều muốn trọng thương. Hồ gia thiếu chủ càng là nhếch cười, hoang thú thế gia Cùng hoang thú câu thông bản thân liền có đầy đủ bạo được khí hoàn thú lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo lúc này đại chiến cùng nhau cái này hổ ra thiếu chủ nếu không áp chế chính mình bản tính hắn lật thủ hướng phía thực quyết giới như cầm cười to nói đầu này thành lâu dài từ hỏa thần hổ bản tiểu chủ sẽ thay người thu thôi từ tiêu từ quyết giới tiểu tử kế hóa thành tử hỏa thân hổ nhìn thấy cái này hổ ra thiếu chủ hướng mình như cầm một đôi mắt hổ chung nhất thời sinh ra tức giận nó nhìn nữa hướng hổ ra thiếu chủ giới thân địa hòa thần hổ trong mắt nhất thời phục gia xuất tử sắc thần Diễm nó ngựa mặt lên trời di gạo hổ khiếu chân thiên Hững, vang bạc sóng âm chấn động hư không, ẩn chứa một cổ thật lớn uy nghiêm, cái này uy nghiêm như ngục, trong sát na tướng hổ ra thiếu chủ động tác ngừng, cả người hắn hồn phách đều chiến động, tựa hồ xúc phạm lớn la uy nghiêm giống nhau, phải bị hủy diệt nghiêm phạt. Hững, lại một đạo tiếng hổ gầm vang lên, tức khắc, hắn kinh sợ lại ra, dưới thân địa hỏa thần hổ nhãn trung đột phụt ra xuất lệ mang, chỉ có thần quang nội luận mơ quang, giờ khác này tựa hồ hoàn toàn thức tỉnh linh trí. Hững, hổ gia thiếu chủ hầu như tại trong nháy mắt bị ném đi, đi ra ngoài, hắn ở trên hư không trung lảo đảo mấy bước đã thấy đến chính mình địa hỏa thần hổ lúc này khéo léo phụ phục ở đó đầu tử hỏa thần hổ bên chân, đồng thời một đôi mắt hổ lệ mang liên tiệm, hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Làm sao có thể, cư nhiên phá trừ ta hổ ra thu cấm? Không thể nào, cái này tự hỏa thần hổ chẳng lẽ là gì chủng? Có thú vương huyết mạch. Hổ ra thiếu chủ tâm thần kinh động, căn bản không tin tưởng trước mặt phát sinh toàn bộ, mà giờ khác này, trên hư không có bảng bạc khí lãng chấn động ra, hầu như bao trùm mấy trăm trượng không thiên, cả tòa tiên thành đều có thể nhìn thấy, thế hệ trẻ đại chiến, đều là thang long bảng trung nghiệt, sắt thần Còn Tử Tiêu cung tam công chúa, một trận chiến này đủ để khiến cho rất nhiều người chú mục, một ít thế lực lớn đều đang âm thầm nhìn trộm, muốn từ một trận chiến này chung tìm kiếm suất một cái gì. Vô Biên khí lãng trong, Tề thiên cất bước đi ra, hắn thân không nửa điểm vết thương, dường như đi tới tại Thanh Phong Tròng, chứa nhiều tiểu thần thông hóa thành hồng lưu, vậy mà vô pháp thương tổn được hắn may may, bắt tôn yêu nghiệt hoàn toàn kinh hãi. Không có khả năng, ngươi nhất định là chen nhau có cái gì hộ thân gì bảo. Không phải căn bản không phòng được chúng ta nhiều như vậy tiểu thần thông nhân ép. Cầm Dị bảo công, căn bản không coi là cái gì. Lợi thừa, Tề Thiên mục thấu phong mang, nhìn quét tứ phương, hôm nay, hắn cũng coi như chiến lược tiểu thành, tu vi thượng vô hạn cùng những thứ này sớm nhập đạo đồ yêu nghiệt kéo gần, lấy hắn hôm nay tiên thiên kiếm thể cường thịnh, những này nhân thi triển tiểu thần thông, hắn căn bản không sợ, vô pháp thương tổn hắn mấy may. Ông, có kiếm rít tiếng vang lên, cơ hội là giẫm trận tại chỗ trước, Tề Thiên liền tới nơi này 8 người trước mặt, tay phải kiếm chỉ lấy lên, nhất chỉ lại một chỉ xuống hạ, hầu như hóa thành thuần kim sắc phong mang trạm giết toàn bộ, đạo khí vỡ nát, áo cà sa nát, đạo quyết vang tung toé coi là thật sinh ra một luồng nhất kiếm phá vạn pháp ý cảnh, kiếm chỉ dưới, không có gì bất phá, căn bản không có thể chống đối. Phốc, phốc. Bát đại yêu nghiệt kêu thảm thiết, bọn họ cũng khó trốn vận rủi, thân thể văng tung tóe, máu nhuộm chử không. Đây là Tề Thiên thủ hạ Lưu tình, hắn biết, nếu là hắn tưởng, có thể đơn giản giết chết 8 người này, bất quá hắn kiêng kỵ 8 người này thế lực sau lưng, hoặc là, bởi vì có Thanh Vân tông tại hậu, hắn vô pháp tùy tâm làm, bất quá vậy không phải là không, có biện pháp, nếu là những kẻ nhân còn muốn, muốn đang âm thầm hành động, hắn căn bản không sợ, Cải Thiên hoán Nhật dưới. Tướng những này nhân nhất nhất giết, căn bản bắt không được hung thủ. Tề Thiên, ngươi đây là phạm nhiều người tức giận, ngươi bây giờ túi đầu còn kịp. Hổ ra thiếu chủ chỉ vào Tề Thiên quát lên, "Còn, để cho ngươi đầu này tự hỏa thần hội bùng phá khí, tướng nó cầm giữ đưa cho ta buổi tội. Bằng không, ta Hổ ra tuyệt đối muốn đối địch với ngươi, Tiên Thiên kiếm thể, ta Hổ ra cao thủ nhiều như mây, căn bản không sợ. Nguyên lai ngươi còn không có thanh tỉnh." Tề Thiên lắc đầu, hắn nhìn cái này Hổ gia thiếu chủ, nếu đã trấn áp tôi nhiều người như vậy, hôm nay tác tính cùng nhau trấn áp tôi, ta thế lực sau lưng đệ nhân. Ngươi cũng liền cái này chút thủ đoạn, có dám đường đường chính chính đánh với ta một trận? Có dám đường đường chính chính đánh với ta một trận? Tề Thiên hét lớn, thanh trấn thiên thành, đây là một cổ không thể lịch chuyển đại thế, Tề Thiên chiến ý nghiêm nghị, quanh người hắn phong mang tất lộ, nhất thời làm phải hổ ra thiếu chủ sinh ra một cổ tự tạm hình quý cảm giác, bất quá rất nhanh, trong lòng hắn cảnh giác, nhất thời tỉnh táo lại, chấn động trong lòng, hắn trong lúc vô tình, lại bị Tề Thiên ảnh hưởng bản thân. Ta thật không ngờ, ngươi rõ ràng như thế cường đại, lúc này, Tam âm giáo thiếu giáo chủ cục mở miệng, hắn chỉ hướng rơi xuống đất nhuốm máu thịnh thể không trọn vẹn hoàng phủ ly đám người, đạo, bất quá ngươi sai liền sai tại, ngươi đắc tội mọi người chúng ta, vẽ mặt cũng phải nhìn nhân, tại đông thổ đại địa, có vài người, ngươi trọng nổi, có vài người, hay nhất không nên đi trêu chọc, nếu không, không chỉ hại mình, hơn nữa hại nhân. Ngươi đây là đang giáo hơn ta sao? Tế Thiên giẫm trận tại chỗ hư không, cất bước đi tới, giờ khắc này, hắn triệt để bung ra bản tâm, nếu đã xuất thủ, liền trấn áp tới cùng, hắn quyết định, liền Tử Nguyệt Sương cũng muốn cùng nhau trấn áp. Vô hạn kiếm rít có tiếng tại tiên thành trong vang lên, chứa nhiều kim thiết vật chiến minh, đao binh tối đầu Ông nào mà minh. Lúc này, Tề Thiên toàn thân phong thuần kim sắc, hắn như một ngụm hoàng không, phong mang trực chỉ Tam Âm giáo thiếu giáo chủ. Quá mạnh mẽ, Đàng Vân Cửu trọng thiên cũng không có như vậy năng, như thế chiến lực, đủ để chống lại thoát thai cảnh. Rất nhiều đạo giả tâm thần cự hãi, trưởng trong lúc đó áp tám gã thăng nghiệt, còn mặt cổ song dương thần thể ba người, như thế chiến lực, thế hệ trẻ hiếm thấy.